Chương 243 triệu nhưng xuất hiện. Thế giới này hiện tại hướng đi, tựa hồ là quá kỳ quái chút. Tống Nam phùng nước cấm ly, bị nước cấm mở mịt nhiệt khí che lấp ở trong mắt ngạc nhiên. Nàng từ trọng sinh trở về, gặp được nhiều ít cùng kiếp trước phát sinh khác nhau địa phương. Đường thuật xuất hiện địa điểm, siêu cấp biến dị thú cự tượng, các loại máy đo lường trước tiên xuất hiện, bột hải loan căn cứ cùng vĩnh hằng căn cứ lẫn lộn Còn có hiện tại nghe nói cái này không thể hiểu được nghiên cứu khoa học chỗ, bọn họ nhẹ binh đội, thậm chí là cái này chưa bao giờ từng nghe nói qua tận thế hạt giống kho. Một kiện một kiện, Tống Nam mỗi lần đều cực lực an ủi chính mình, chính mình đều trọng sinh, thế giới phát sinh thay đổi cũng không phải không có khả năng. Nhưng là hiện tại cùng nhau hồi tưởng một lần, này biến hóa cũng quá kịch liệt. Nếu nói các loại dụng cụ cùng nhẹ binh đội xuất hiện, Đều là bởi vì cái kia không biết là dấu ở nghiên cứu khoa học châu vẫn là viện nghiên cứu trọng sinh giả nghiên cứu ra tới, như vậy Tống Nam cảm thấy, vẫn là có thể lý giải. Đến nỗi cái này hạt giống kho, Tống Nam liền càng thêm muốn biết, rốt cuộc là bởi vì thế giới này trọng sinh giả đều quá nhiều, quá có thực lực, cho nên ở mạn thế trước liền chuẩn bị tốt như vậy khổng lồ tài nguyên chuẩn bị. Vẫn là bởi vì đây là mạn thế trước các đại thủ đô đối hoàn cảnh vấn đề thập phần coi trọng. Cho nên mới ở hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống Vẫn cứ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị đâu Nàng kiếp trước đương nhiên không có gì quyền lực cùng thế lực Nếu đây là một cái cơ mật tin tức Tự nhiên Tống Nam sẽ không nghe nói Nhưng là xem lâm chiêm liền như vậy đem tin tức để lộ ra tới Cũng không có nói Đây là một cái cơ mật đề tài Yêu cầu đại gia bảo mật Xem ra tin tức này phổ cập rộng Cũng không phải nói muốn tới tất cả mọi người không thể biết đến nông nỗi Lâm chiêm xa ở Hà Bắc căn cứ, liền tính là có năng lực, cũng dù sao cũng là năng lực hữu hạ. Có thể ở Hà Bắc căn cứ đem kinh thành căn cứ sự tình hỏi thăm như thế rõ ràng, trừ bỏ Lâm chiêm năng lực đủ cường ở ngoài, còn có một chút nên là, này hẳn là đã ở nhất định trong phạm vi công khai bí mật. Thế giới này, rốt cuộc còn có bao nhiêu dấu ở sóng lớn dưới bí mật, nàng ở thế giới này trước mặt, thật sự là quá nhỏ bé cùng vô lực. Luôn có không biết tình huống. Ở yên lặng phát sinh, rốt cuộc có hay không nhằm vào chuyện của nàng, hay là có lớn hơn nữa âm mưu? Tống nam liên tục ném đầu, nàng vẫn là tưởng quá đơn giản. Muốn điều tra rõ chính mình kiếp trước rốt cuộc là bị ai hại chết, lại phát hiện chính mình trọng sinh một lần, toàn bộ thế giới đều hỗn loạn. Đường thuật thanh âm vừa lúc ở lúc này truyền đến, xác nhận quá tin tức chuẩn xác tính sao. Đường thuật thanh âm muốn là thực trong trẻo, ở rất nhiều thời điểm đều không giống cái người lãnh đạo nên có tuổi trẻ thanh tuyến. Ở yêu cầu công chúng trước mặt nói chuyện thời điểm, hắn đều là cố tình vững vàng thanh âm, mới có thể hiện ra có chút khí thế tới. Mà giờ phút này, hắn thanh âm lại vừa vặn tốt, đem tống nam trong lòng khói mù trong nháy mắt thổi tan. Đúng vậy, nàng không phải vừa mới bế lên một cái đùi sao. Thế giới này liền tính lại đáng sợ, tóm lại không phải muốn nàng một người đi đối mặt. Hiện tại nhất mấu chốt chính là làm nguyên tiểu lầm chạy nhanh phục hồi như cũ, hy vọng phí tú nghiên sẽ không làm nàng thất vọng. Xác nhận qua, nhẹ binh đội chiến lược còn chờ xác định, viện nghiên cứu chủ yếu người phụ trách là muộn hình không sai, nhưng là nghiên cứu khoa học chỗ bên kia liền bí ẩn nhiều, đến nay không có xác thực tin tức. Có một cái tiểu đạo tin tức nói chính là, họ ngụy, ngụy, đường thuật trong não nhanh chóng đảo qua một vòng tin tức hữu dụng, cũng không nghĩ tới có khả năng đảm nhiệm này trọng trách người. Tiếp tục tìm, này hẳn là cái đột phá. Minh Bạch, đã ở thầm thấu, chỉ là chúng ta còn không có trở lại kinh thành, nhiều ít vẫn là có điểm lực bất tòng tâm lạc. Lâm Chiêm thả lỏng một ngưỡng, thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, ta chính là một chút cũng chưa nhàn dối quá, ngươi đã trở lại nhưng ngàn vạn làm ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngươi này Lâm Chiêm là luôn luôn đều coi trọng nhất ở trong đội kỷ luật vấn đề, hiện tại cư nhiên chính mình liền như vậy không quan tâm. Đường thuật nhất thời ngạc nhiên Không riêng gì đường thuật, ngay cả tông nam Đều đem trong tay một chỉnh ly nước gấm lung lay nhoáng lên Không thể tin trước mắt cái kia tê liệt ngã xuống không hề hình tượng người Là ngày thường cái kia tao bao về đến nhà lâm chiêm a, Bất quá như vậy nhìn kỹ Ngày thường đều một thân bạch đi phục lâm chiêm Giờ phút này xuyên chính là một thân thiển hôi quần áo ở nhà Tuy rằng vẫn cư sạch sẽ ngăn nắp Rốt cuộc là có chút không giống nhau Trên cằm ẩn ẩn bốc lên một tầng thanh hồ cha, đáy mắt dày đặc thanh hắc, Tống Nam lúc này mới kinh ngạc, nguyên lai Lâm Chiêm hiện tại cư nhiên như vậy tiểu tụy a, Thật đúng là, làm người có chút tiểu vui vẻ đâu. Tống Nam nhấp một ngụm nóng hôi hồi nước ấm, tâm tình thoải mái. Lâm Chiêm ngó tới liếc mắt một cái, tự nhiên thấy được một bên nhịn không được trộm tâm tình rất tốt Tống Nam, lông mày một trọn liền tưởng nói chuyện, lại bị nửa đường kiếp lại đây đường thuật ánh mắt trực tiếp ngăn lại. Thu được đường thuật lắc đầu cảnh cáo, lâm chiêm mày chọn càng cao, như thế nào, liền hứa tống nam chê cười hắn, không chuẩn hắn nho nhỏ đả kích một chút tống nam. Đường thuật đôi mắt mị mị, ý tứ càng thêm đơn giản, đương nhiên không được. Lâm chiêm mắt trợn trắng, liên tục bị cảnh cáo hai ngày, đường thuật thật đúng là có khác phái vô nhân tính. Đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian, ngươi không phải nói còn muốn đi thấy căn cứ trường, nơi này còn có dị năng đoàn. Ngươi sẽ rất có hứng thú đi gặp một lần. Lâm chiêm lười biếng nằm ở sofa, dứt khoát trực tiếp bắt đầu đuổi đi đường thuận. Chúng ta tới khi đội ngũ còn ở A khu chờ ngươi trở về đâu. Ngươi chạy nhanh đi an ủi gặp mặt một chút. Ngày hôm qua quá muộn, căn cứ trường khả năng không được đến tin tức. Nếu là biết ngươi đã đến rồi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiêu giao sao. Chạy nhanh đi một mặt, dành trước thuyết mình chúng ta đến chuyện. Còn có? Ta nói A chiêm. Ngươi hiện tại như thế nào như vậy dài, chẳng lẽ là gần nhất làm lụng vất vả quá nhiều, thời mãn kinh trước tiên. Đường thuật buồn cười liên tục xua tay, ta lại không phải siêu nhân, một lần chỉ có thể làm một chuyện, ngươi đừng vội đem sự tình đều đẩy cho ta, nên ngươi làm sự tình chạy nhanh lên. Lâm chiêm trực tiếp ném một cái ôm gối lại đây, thật vất vả ngươi đã trở lại, có thể hay không làm ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngươi còn có nhân tính không được. Ngươi cũng biết ta thật vất vả đã trở lại, liền không thể thông cảm một chút ta một đường vất vả. Đường thuật một tay bắt lấy ô gối, còn chi kỷ nhét vào tống nam sau lưng, tống nam chính uống thủy, bị đường thuật này động tắc cũng là chỉnh sửng sốt. Nhưng là đường thuật đã đứng dậy, đi hướng lâm chiêm, đừng nghĩ lười, đứng lên đi, không có nhất đắc lực lâm đại đội trưởng bồi, ta đi còn không được bị hoanh ra tới. Đường thuật cùng lâm chiêm lôi lôi kéo kéo liền ra cửa. Một đường còn có thể nghe thấy hai người thanh âm từ hành lang truyền đến. Tống Nam đôi mắt cong cong tựa hồ mang cười, ôm ly nước nhìn hai người rời đi phòng, chỉ là đáy mắt tóm lại là thiếu vải phần độ ấm. Lấy đường thuật cùng lâm chiêm tính cách, mặc dù là hai người thật lâu không thấy, cảm tình phong phú chút, bọn họ cũng là có chút quá coi thường nàng đi. Nay kỹ thuật diễn đều phải lạn về đến nhà hảo sao. Tống Nam vô ngữ trận trắng mắt. Bọn họ hai cái cứ việc nói thẳng có việc muốn thương lượng chạy nhanh đi không phải hảo sao, này kỹ thuật diễn cho bọn hắn kém bình à. Trong phòng còn không có có thể lạc chạy đại các nam nhân nháy mắt xấu hổ muốn mệnh, nhưng là Tống Nam nói muốn như thế nào tiếp đâu. Đương đội cùng lâm đội này không phải cho bọn hắn ra nan để đâu sao. Bất quá cũng may Tống Nam cũng không muốn biết đáp án, lầm bẩm một câu, nhìn xem chung quanh người sắc mặt đều đem nên đón, nhưng thật ra chính mình một nhạc. Sách theo không cái ly thông thả ung dung đi ra cửa. Muốn có nàng lời nói, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Đường thuật không dám cùng chính mình nói sự tình, nghi tới nghi lui, cũng cũng chỉ có liên tử na bên kia tương đối khả nghi. Chỉ xem là, liên tử na là tới Hà Bắc căn cứ, vẫn là nói, muốn đi theo đường thuật đi. Tống nam ánh mắt hơi trầm xuống, có lẽ nàng xác thật không thể giết liên tử na, nhưng là, nàng cũng tuyệt đối sẽ làm liên tử na ký ức khắc sâu. Nguyên Tiểu Lâm bởi vì không hề thức tỉnh dấu hiệu, Tống Nam lại làm không được giống ở mạn thế trước bệnh viện như vậy, có thể cho Nguyên Tiểu Lâm thua dinh dưỡng dịch. Tuy rằng ở không gian kho hàng, Tống Nam hình như là có rất nhiều cùng loại chữa bệnh vật tư, nhưng là vì cẩn thận khởi kiến, nàng vẫn là không dám tự mình động thủ cấp Nguyên Tiểu Lâm chuyên dịch. Khác nghề như cách núi, nàng vẫn là chuyên tâm dùng nước giếng vì Nguyên Tiểu Lâm bổ sung dinh dưỡng đi. Tống Nam dùng tinh thần lực cẩn thận kiểm tra quá một lần. Nguyên Tiểu Lâm vẫn là trước sau như một ngủ say, độc tố không có khuyết tán, cũng không có sinh động, ẩn nuốt ở Nguyên Tiểu Lâm kinh mạch chỗ sâu trong, không chút sức mẻ. Ngồi ở Nguyên Tiểu Lâm mép giường, Tống Nam tinh thần lực một lần một lần đảo qua thân thể của nàng, kỳ vọng có thể phát hiện một tia chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, lại chỉ có thể bất lực trở về. Xuất phát từ nào đó kỳ vọng, Tống Nam tinh thần lực nháy mắt mở ra, trực tiếp nhìn đến ở dưới lầu phí tú nghiên. Nhưng là lúc này phí tú nghiên, lại là vẻ mặt mờ mịt cùng tái nhận, nam liệt ngồi dưới đất, không được túi đầu thở hồn hẹn Đây là, nếm thử thất bại sao? Tống Nam cắn chặt rằng, nàng biết chính mình làm như vậy thực vô nhân đạo, chống chân họa cấp phí tú nghiên một trường bánh nương lớn, liền chỉ lộ phương hướng đều không có, khiến cho phí tú nghiên chính mình nỗ lực đi nếm thử thay đổi chính mình dị năng. Tống Nam thu hồi chính mình tinh thần lực, không nhận đang xem phí tú nghiên như vậy mê mang cùng khổ sở bộ dáng. Nhưng là vì nguyên tiểu lâm, nàng yêu cầu phí tú nghiên như vậy hy sinh. Hơn nữa, nàng tin tưởng, phí tú nghiên chính mình cũng sẽ biến thành chưa khỏi hệ, nàng chẳng qua là trước tiên làm phí tú nghiên thay đổi dị năng thôi. Cũng không phải muốn nghịch thiên sửa mệnh giống nhau, làm phí tú nghiên biến thành một người khác. Tống nam nặng nghề khí, ngưng tụ khởi toàn bộ lực chú ý, trực tiếp đem tinh thần lực triển khai đem toàn bộ căn cứ nạp vào chính mình quan sát phạm vi. Bởi vì nàng không hề chú ý phí tú nghiên tình huống, cũng liền không có nhìn đến, ở nàng vừa mới đem lực chú ý chuyển tới căn cứ chung thời điểm. Lầu 2 trong phòng, phí tú nghiên tái nhuận trên mặt đống nhiên lộ ra một mặt nghi vấn biểu tình, ngay sau đó nàng trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ lục mang, thần thái phi dương. Nhưng là tống nam cũng không phải bởi vì tò mò trong căn cứ tình huống, mới có thể xem nhẹ phí tú nghiên tình huống bởi vì nàng ở tinh thần lực phô khai nháy mắt, lập tức liền tìm tới rồi nàng phía trước liền muốn tìm người kia, hỏa hệ dị năng, giả, triệu nhưng. Làm nàng chú ý không đơn thuần chỉ là là triệu nhưng xuất hiện, còn có cùng triệu nhưng phát sinh xung đột đối tượng, liên tử na cùng chu khiển những người đó. Nghĩ đến, đường thuật chính là muốn đi tìm liên tử na đi. Nàng tin tưởng đường thuật, nhất định không phải là muốn mang liên tử na trở về. Nếu là tình huống khắc hạng, Có lẽ Tống Nam thật sự sẽ nhịn xuống đi, thẳng đến Nguyên Tiểu Lâm khang phục lúc sau, lại làm liên tử na ăn chút đau khổ. Nhưng là hiện tại, nàng lại sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Bởi vì triệu đã có thể ở nơi đó. chương 244 gặp mặt tranh chấp. Liên tiểu thư, không cần thiết cùng bình dân so đo quá nhiều. Chu Khiển nói khách khí, nhưng là đáy mắt không kiên nhẫn đã thập phần rõ ràng, nhìn nổi giận đùng đùng liên tử na. Thâm giác chính mình lần này ra nhiệm vụ quả thực chính là cá nhân sinh vất nhơ. Bất quá là trên đường ngẫu nhiên gặp được một cái tuổi còn trẻ nữ hài, nhìn đến nhân ra thực lực không tồi bộ dáng, liền bắt đầu tìm tra nói đối phương khiêu khích, này dọc theo đường đi vấn đề còn chưa đủ nhiều sao. Liên đại tiểu thư này một thân kiều khí, thật là bọn họ thiết huyết lao đoàn trưởng dưỡng ra tới hải từ sao. Chu khiển thật sâu nhìn nhìn đối diện cái kia vẻ mặt ẩn nhẫn tức giận nữ hài. Hỏa hệ dị năng giả tính tình hẳn là đều không phải thực hảo mới đúng, bị như vậy tìm tra, phỏng trừng trong lòng hỏa khí đã muốn tận trời. Nhưng là hắn lại không thể xem liên tử na cho hay, nếu là này nữ hải phát hỏa lên, thượng thủ đi ngăn đón còn không được là hắn. Ta liền phải so đo làm sao vậy? Dám dùng cái loại này ánh mắt xem ta, có phải hay không chán xấu rồi? Liên tử na cũng không biết gần nhất vì cái gì sẽ biến thành loại này tính tình. Nhưng là kích động nói lại là há mồm liền tới, chỉ là nàng nói xong cũng đã mãn nhãn hối hận, chỉ là hung hăng cắn môi, không chịu phóng thấp tư thái nói tiếng xin lỗi. Từ khi nào bắt đầu, nàng liền chính mình tính tình đều không thể khống chế đâu. Đúng rồi, chính là ở nhìn thấy kia một đôi trán ghét tỷ muội bắt đầu. Tỷ tỷ vẻ mặt rối trá hiền lành, giống như chính mình lợi hại ai đều yêu cầu nàng giống nhau, muội muội vẻ mặt đáng yêu trang vô tội. Tự nhiên còn đối nàng liền tử na hiến tình yêu giống nhau bố thí độ vận, nàng cho rằng nàng là ai. Nàng Liên tử na mới hẳn là vẫn luôn là mọi người ánh mắt trung tâm, dựa vào cái gì hai người kia sẽ so với chính mình sáng giỏi. Nhưng là nàng giống như liền từ đây một phát mà không thể vãn hồi, bởi vì hiếm lạ cổ quái vấn đề luôn là sẽ phát giận, hiện tại cũng là như thế này. Chu khiển sớm đã không kiên nhẫn, nàng là biết đến, chỉ là ở gặp được tân vấn đề thời điểm nàng lại là một chút đều quản không được chính mình tính tình. Hơn nữa mỗi khi suy nghĩ đến chính mình không cần lại phát giận thời điểm, rồi lại mỗi lần đều có thể nhớ tới Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm, nàng liền càng thêm ức chế không được chính mình tức giận. Vì cái gì sẽ là các nàng? Bởi vì ở chính mình nhất nghèo túng thời điểm, các nàng hai cái lại ở chính mình bên người sáng giỏi xuất hiện. Ở Bột Hải Loan căn cứ Nhật Tử, nàng bị trông giữ không thể tùy ý hành tẩu nửa bước. An dùng quả thực kém không có từ ngữ có thể hình dung, nàng vẫn luôn đều ở vạn phần chờ mong cứu nàng người có thể chạy nhanh đã đến. Chu khiển tính cái thứ gì, tới ngày đầu tiên đã bị cái kia con dối thành chủ lưu cường trực tiếp đưa vào giác đấu trường, thủ hạ binh một người tiếp một người chết, nơi nào còn có bản lĩnh tới cứu nàng. Thật vất vả chờ đến đường thuật tới, vốn tưởng rằng lúc này thật là có thể được cứu trợ, đường thuật bên người lại đi theo như vậy một đôi tỉ muội. Đường thuật trước kia ở bộ đội thời điểm nàng liền nghe nói qua, bởi vì đường thuật tuổi trẻ vị cao, hơn nữa đường ra thế lực cũng là từng năm tăng cường, cho dù là đường thuật về sau cũng sẽ không kế thừa đường ra, hắn cơ bản điều kiện liền đủ để lệnh rất nhiều nữ nhân xua như xua vị. Nàng tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là này đó bắt quái lại là nghe được không ít. Những cái đó bộ đội nữ quân y dì nữ đoàn bộ đội nữ quan quân, nữ binh. Nhiều ít đều giống rồi bỏ giống nhau nhào hướng đường thuật. Ngay cả nàng đường thúc ra ca ca, cũng chưa ở trong quân đội như vậy chiêu vong quá. Tống Nam phỏng trừng cũng là nhìn chúng đường thuật điều kiện đi, mới có thể như vậy một con đi theo đường thuật thậm chí còn có thể làm đường thuật vì nàng cùng nàng muội muội liền nàng liên tử na đều mặc kệ. Thật là càng nghĩ càng làm nhân sinh khí. Liên tử na nhất thời liên tưởng, lại lại lần nữa nghĩ tới làm nàng chán ghét nhất Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm. Trong mắt hỏa khí lại lại lần nữa cọ cọ thoán lên. Bất quá là một cái nhị dai hỏa hệ dị năng giả, ta hiện tại cùng ngươi nói chuyện ngươi là cái gì thái độ. Đem nàng mang về kinh thành căn cứ, đừng ở chỗ này ngốc, lãng phí nhân tài. Liên tử na trước mắt, đông nhiên cười, đối với chu khiển vung tay lên, đem người mang đi. Đối diện hỏa hệ dị năng giả nháy mắt nóng nảy, ta là đứng đắn gia nhập hà bắc căn cứ dị năng giả, ngươi dựa vào cái gì nói mang liền dẫn ta đi triệu nhưng vừa kinh vừa giận cái này tự quyết định nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc là ai a nàng vốn dĩ liền không nghĩ đến hà bắc căn cứ tới nhưng là mặt trên có mệnh lệnh các nàng tổ cơ hồ tất cả đều ngoại phái ra hà bắc căn cứ đã xem như điều kiện không tồi địa phương nàng cũng cũng chỉ có thể nhận tiến vào căn cứ còn không có hai ngày ở chỗ này còn trời xa đất là đâu như thế nào liền gặp gỡ như vậy cái thần kinh hề hề điểm chết người chính là nàng tuy rằng xuyên giống nhau Nhưng là phía sau mấy cái đại nam nhân vừa thấy chính là khí thế không giống nhau đó là có một cổ tử túc sắc khí, nghe nói chuyện cũng giống như là trong kinh thành những cái đó tác vai tác phúc quán trong đại viện người. Nàng không đến mức như vậy điểm bối đi, còn không phải là đi đường thời điểm ngẩng đầu nhìn như vậy liếc mắt một cái sao. Chịu nhưng buồn bực thật muốn tự cắm hai mắt. Liên tiểu thư, chúng ta hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là trở lại kinh thành, mang theo nàng. Cần thiết mang theo. Không phải lợi hại hỏa hệ sao? Đến làm nàng sáng lên nóng lên mới được a. Liên tử na lạnh lùng nhìn Chu Khiển liếc mắt một cái, còn tuổi nhỏ một cổ tử khí thế, lại là đem Chu Khiển khí quá sức. Liên tiểu thư, chúng ta một đường thiêu du đánh xe tới rồi Hà Bắc, bước tiếp theo chính là chạy nhanh trở lại kinh thành. Thật không đáng cùng một tiểu nha đầu phân cao thấp a. Chu Khiển vẫn là ý đồ cùng Liên tử na ôn tồn thương lượng, bị thương đường thuật bên người cái kia tiểu hải tử cung cấp xe cung cấp sang vị kia tống nam tiểu thư không có đương trưởng trả thù đã là cho đường thuật mặt ngũi, nhưng là tống nam cùng đường thuật người cũng đi rồi. Bọn họ liền nửa ngày cũng chưa đi đến liền không có dù nếu không phải vận khí tốt, lại tìm được rồi thế thân giàu đi hề gen, phế đi tam chiếc xe, có thể hay không ở hôm nay tiến vào Hà Bắc căn cứ tu chỉnh một chút cũng không biết. Liên đại tiểu thư tiến căn cứ lại lại lần nữa nháo khởi tính tình tới, hắn chu khiển có phải hay không đắc tội thượng cấp. Như thế nào sẽ cổ vũ hắn tới nơi này tìm tội chịu ha? Đó là ngươi muốn giải quyết sự tình. Ta mệt mỏi, ta đi về trước nghỉ ngơi, người này ngươi cho ta mang theo. Liên tử na không quan tâm ném xuống như vậy một câu, xoay người đi trở về phía trước cũng đã tham quan quá chỗ ở. Chu khiển khí sắc mặt toàn hắc, nhưng vẫn là không quên đối bên người bình về vây tay, đi theo, đừng lại xảy ra chuyện gì. Một sĩ binh lập tức chạy bộ đuổi kịp liên tử na đi xa. Chu khiển sắc mặt nặng nghề, sau một lúc lâu, mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua vẫn cứ có chút khí giận không thôi nhìn hắn triệu nhưng, chỉ cảm thấy chính mình đầu đều phải lớn. Lấy liền tiểu công chúa tính tình, nếu hắn hôm nay không đem cái này nữ hài mang về, phỏng chừng hôm nay buổi tối liên tử na là có thể hủy đi bọn họ chỗ ở. Vị tiểu thư này a, xin hỏi ngươi, ta sẽ không theo các ngươi đi. Triệu nhưng cao giọng cự tuyệt nói. Ta là muốn ở chỗ này hảo hảo tồn tại người, không tính toán đi các ngươi kinh thành. Càng sẽ không theo các ngươi đi kinh thành. Chứ đừng cự tuyệt nhanh như vậy à, ta biết, ngươi là bởi vì chúng ta liền tiểu thư nói mới có thể kích động như vậy. Liền tiểu thư kia hôm nay tâm tình không phải thực hảo, cho nên nói chuyện làm tiểu thư ngươi bị chút hủy khuất. Chúng ta ở kinh thành đâu nhiều ít là có chút thế lực, làm bồi thường. Ta nói ta không đi. Triệu nhưng thanh âm lại lần nữa cất cao. Tuy rằng đối diện người nam nhân này nói chuyện rất khách khí, nhưng là có thể hay không không cần uổng cố nàng ý kiến. Nàng là cái đại người xuống A. Nói bị mang đi đã bị mang đi, có thể hay không cũng lượng ra bản thân thân phận A. Nàng cũng là ra tới công tác người hảo sao. Chu đoàn trưởng, mấy ngày không thấy, ngươi hảo A. Một đạo thanh lãnh giọng nữ lại là đông nhiên từ triệu nhưng sau lưng chuyển đến, triệu nhưng vừa mới còn kích động đầu góc nháy mắt bị làm lạnh một chút chỉ cảm thấy có chút nói không rõ cảm giác, vội vàng quay đầu lại nhìn lại. Một thân sạch sẽ lưu loát tiểu áo da xứng ám sắc của din, trên chân xuyên chính là sạch sẽ mát ti đủng, có vẻ chân thon dài thẳng tắp. Áo da tu thân mà hiện hình, mảnh khảnh vòng eo ở tiểu mã áo da vẫn cứ đường sống sung túc. Tới rồi bộ ngực nơi nào lại là lại có vẻ có chút phát khẩn, trên dưới đối lập quá rõ ràng, vừa thấy loại này hảo dáng người, nói vậy mặt cũng sẽ không kém đi nơi nào. Triệu Nhưng ánh mắt hướng về phía trước, mềm mại màu đen tóc ngắn vừa mới đắp đến bả vai, khinh phiêu phiêu ở vài sợi gió lạnh trung di động, thỉnh thoảng còn dán lên tiểu xào cằm. Môi phấn đô đô đang yêu, cái mũi kiểu tiếu đính bạn, hai mắt ngập nước lại hắc lại sáng ngời, lông mày còn cong hơn nữa sinh trưởng tự nhiên, ngạch mặt chân bóng trắng nón. Triệu Nhưng yên lặng tán một tiếng, Mỹ nhân A. Đem tống nam diện mạo đánh ra qua, Triệu Nhưng mới nghiêm túc nhìn về phía tống nam. Có thể ở mặt thế sau bảo trì loại này ăn mặc, nhất định là có quyền thế, hoặc là có tiền có thực lực nhân tài làm được đến. Chỉ là không biết, nàng là chính mình có quyền thế hoặc là thực lực người, vẫn là sau lưng người có. Mà ánh mắt của nàng, bị Tống Nam trực tiếp tiếp thu hơn nữa khẳng định nhìn trở về, thậm chí còn mang theo một kia cao hứng ý vị. Triệu thật có chút buồn mực, vị này cũng tuyệt đối không bình thường nữ hải nhìn thấy chính mình thật cao hứng. Vẫn là nói, Nhìn thấy đối diện cái này đại nam nhân thật cao hứng. Tống Nam tiểu thư. Gặp lại. Chu Khiển nhìn đến Tống Nam, lại là đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Tống Nam tại đây, đường thuật nhất định cũng tại đây. Đường thuật muốn trở lại kinh thành căn cứ ý tưởng so với hắn cần phải mánh liệt nhiều. Có lẽ, bọn họ có thể có một chút đường thuật xe. Nhưng là ở kia phía trước, có phải hay không hẳn là muốn hỏi trước một chút nguyên tiểu lâm tình huống đâu? Chu Khiển do dự một chút. Thử mở miệng hỏi, không biết Tống Nam tiểu thư muội muội của ngươi. Độc thương chưa lành, hôn mê bất tỉnh, ta chính là nghĩ đến cùng Chu Đoàn trưởng mượn cá nhân. Tống Nam bước đi lại đây, trực tiếp lướt qua Triệu nhưng bên người, đối mặt Chu Khiển, cái kia độc hệ dị năng giả, ta tìm nàng. Tống Nam ngữ khí cũng thập phần quả quyết, biểu tình lạnh nhạt nhưng là tuyệt đối không lạnh băng, Chu Khiển nhìn, chỉ cảm thấy này phong cách đặc biệt làm hắn nhớ tới Đường thuật. Đối mặt địch nhân yêu cầu đàm phán khi cái loại này khí thế, hắn gặp qua. Thực xin lỗi, Lý Mẫn các nàng đã sớm thoát đội. Chu khiển hàm hồ mang quá một câu, chỉ hy vọng Tống Nam không cần vẫn luôn nắm hai người kia không bỏ. Tóm lại là bọn họ việc này làm quá mức không đạo nghĩa, mới làm hai người một tiếng tiếp đón đều không lớn, liền như vậy rời đi. Bọn họ cũng tới Hà Bắc căn cứ sao? Ta yêu cầu nàng hỗ trợ đâu? Tống Nam tuy rằng nhịu như mày. Lại cũng vẫn là nhớ thương muốn giải cứu Triệu nhưng vấn đề Bất quá nói trở về này ban ngày ban mặt Liền tại đây người đến người đi đường cái thượng Chu đoàn trưởng là tính toán phải đối này tiểu cô nương làm cái gì a Chu khiển bị Tống Nam này rất có ý vị một câu kích thích tới rồi Như thế nào đem hắn nói giống biến thái giống nhau Nên sẽ không lại là liền tiểu thư thất thủ đi Tống Nam đôi tay ôm ngực liền đứng ở Triệu nhưng trước mặt Nháy mắt làm triệu nhưng sinh ra nhiều ít kính nể tự nhiên không thể nào biết được. Chu Khiển khó coi biểu tình lại là có thể nói dân hết thảy chương 245 kiếp trước bạn tốt. Ta cũng chỉ là muốn mời vị này hỏa hệ dị năng giả mà thôi. Rốt cuộc ở mặt thế, vẫn là có cái có thể dựa vào đội ngũ tương đối hảo. Chu Khiển trầm giọng nói, hắn nhưng không cho rằng, Tống Nam nếu là đã biết liên tử na phía trước nói, lại sẽ nói ra hoặc là làm ra sự tình gì tới. Các ngươi liền tiểu thư cũng không phải là nói như vậy đi. Nhưng là triệu nhưng lại như thế nào sẽ trợ giúp chu khiển tới che lớp đầu? Đương nhiên là lập tức liền chọc thủng hắn nói, ta cũng không biết các ngươi lợi ích thực tế, càng đừng nói đắc tội các ngươi, trên đường ngẫu nhiên gặp được đều có thể muốn đem ta mang đi. Còn không biết xấu hổ nói là muốn mượn sức ta tiến vào các ngươi đội ngũ. Có thể hay không đừng tự quyết định, ta nói rồi muốn cùng các ngươi cùng nhau đi sao? Chu khiển đầu một hồi thể nghiệm đến cái gì gọi là mặt da đỏ lên, nhưng là hắn phía sau một sĩ binh lại là trực tiếp lướt qua hắn tiến lên đây, vẻ mặt hoành tướng, tống nam cùng triệu nhưng đều là lập tức liền phát hiện hắn không tốt. Mời ngươi là cho ngươi mặt ngũi, chúng ta hảo ngôn hảo thuyết cho ngươi mặt ngũi, đừng cho mặt lại không cần. Lê đường Chu khiển lệnh giọng ngăn lại cái kia gọi là lê đường nam nhân nói, bọn họ là quân nhân, cũng không phải là lưu manh vô lại. Liên tử na không hiểu chuyện, lê đường như thế nào cũng đi theo tới xem náo nhiệt. Chu đoàn, chúng ta vẫn là mau trong trở lại kinh thành hảo. Lê đường chính là đối chính mình ra đoàn trưởng do do dự dự không nghĩ đắc tội hai người kia cách làm vô ngữ cực kỳ, còn không phải là đường thuật người sao, bọn họ đoàn trưởng cùng đường thuật địa vị cũng không kém đến nào đi, đến nỗi sợ đường thuật thuộc hạ một người sao. Nếu liền tiểu thư tưởng thỉnh vị này hỏa hệ dị năng giả gia nhập chúng ta đội ngũ, Chúng ta vẫn là theo nàng điểm tương đối hảo. Liên tử na này một đường là cái gì Đức Hạnh bọn họ đã sớm xem rõ ràng, nếu không thuận nàng ý tứ, chỉ sợ là sẽ nháo đến càng hung, bọn họ vẫn là không cần lại lan lộn. Ngươi vẫn là một cái quân nhân sao? Tống Nam nhìn nhìn cái kêu kêu lê đường nam nhân, đồng dạng là quân nhân, như thế nào nàng nhận thức đều là trung thành hàm hậu quân nhân mẫu mực, tới rồi lê đường nơi này, liền biến thành êm hiểm xảo trá sắc mặt đầu không yêu cầu người nhất định phải bảo hộ chúng ta, ít nhất, đừng khi chúng ta tự do thân thể đều là chê cười đi. Lê đường mắt lạnh nhìn qua, đối với đường thuật bên người nữ nhân này, hắn phía trước nhìn thấy thời điểm liền cảm thấy buồn cười. Đường thuật bên người trước nay cũng không thiếu nữ nhân chủ động nhào vào trong ngực, nữ nhân này bất quá là mạt thế lúc sau vận khí tốt, có thể ở cùng đường thuật ở bên nhau hành động, trở về tới kinh thành, còn không nhất định sẽ ở đâu ngồi xuống đâu. Cư nhiên còn dám như vậy đối bọn họ nói chuyện. Thật đương chính mình có trọng lượng. Không nói hai lời, Lê Đường đống nhiên phát động dị năng, một đạo vô hình khí sóng hướng về Tống Nam chấn động mà đi. Tống Nam đối năng lượng cảm giác cực kỳ mẫn cảm, nháy mắt liền phát hiện Lê Đường dị năng dao động, đồng tử mãnh xúc, cư nhiên là hy hữu khí hệ. Nhưng là lúc này cảm khái này đó đương nhiên là không có khả năng, Tống Nam cơ hồ cũng là lập tức phản ứng lại đây, đôi tay đột nhiên đẩy. Một đạo kim loại thật lớn tưởng thuẫn cơ hồ là nháy mắt xuất hiện ở nàng trước người. Giây tiếp theo, lê đường khí sóng ẩm ẩm đụng phải tống nam kim loại tâm chắn Đôi tay chuyển đến thật lớn áp lực, làm tống nam cơ hồ là hoạt động giống nhau về phía sau trực tiếp rời khỏi 3 mét rất xa. Bởi vì lực đánh vào nguyên nhân, tống nam chỉ cảm thấy từ nhỏ cánh tay xuống phía dưới toàn ma. Cái loại này trong nháy mắt mất đi đôi tay cảm giác, cơ hồ làm tống nam bật thốt lên khai mắng. Cái này lê đường, không nghĩ tới cư nhiên rất mạnh. Một kích không thành, lê đường không chút do dự lại lần nữa phát động, lúc này mới không hề là đơn giản khí sóng công kích, mà là trực tiếp đem chung quanh không khí đều cổ động lên, hướng về Tống Nam cùng triệu nhưng đè ép mà đến. Trong không khí hơi thở bạo loạn, lập tức làm Tống Nam đối lê đường cái này kẻ điên hết trô nói rồi, đây chính là ở trên đường cái. Trung quanh còn có không ít người thường, Lê Đường cư nhiên là có thể chỉnh ra lớn như vậy động tĩnh. Bởi vì không khí kịch liệt dao động, Tống Nam lập tức liền cảm giác được hô hấp không thoải mái. Nay vẫn là cái nhị giai lúc đầu dị năng giả, cư nhiên là có thể lợi hại như vậy, người này trưởng thành lên, tuyệt đối không phải là một cái bình thường dị năng giả. Nhưng là nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nàng tinh thần hệ dị năng tuy rằng đã không có cái chắn tác dụng, nhưng là nàng còn có thể nếm thử một loại khác. Tống Nam ngưng thần tụ lực, Phô tản ra tinh thần lực nháy mắt hướng về trung tâm lưng thật, hóa thành vô hình hai chỉ bàn tay to. Tống nam giơ tay, đột nhiên xuống phía dưới nhấn một cái, cảnh giác chu khiển cùng lê đường nháy mắt cảm thấy cái loại này vô hình áp lực, kinh ngạc chi gian. Lê đường nháy mắt mất đi đối không khí hoàn toàn không chế, không khí bên trong cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Tống nam tinh thần hệ dị năng vẫn cứ vẫn duy trì thật lớn áp bách, làm chu luyện cùng lê đường sắc mặt dần dần trở nên xanh mét lên. Chu Khiển đột nhiên đem Lê Đường về phía sau một xả, thấp giọng mắng, ngươi điên rồi. Trong căn cứ không chuẩn dị năng giả hậu đà, Ngươi quân nhiều năm như vậy binh đều bạch đương. Nhiều năm như vậy quân đội giáo ngươi tuân thủ quy tắc, ngươi mẹ nó đều ăn đến cầu trong bụng. Lê Đường bị hắn kéo đến mặt sau đi, gánh vác sở hưu áp lực chính là Chu Khiển một người, Tống Nam ước chừng bảo trì nửa phút, mới chậm rãi thu hồi tinh thần hệ dị năng. Lúc này Chu Khiển cùng Lê Đường mới có chút khiếp sợ nhìn Tống Nam. Nguyên lai like này cũng không phải một cái bình hoa, là chân chính thực lực siêu quần dị năng giả. Khu khu khu khu triệu nhưng bị vừa rồi thiếu oxy nghẹn đến mức liên tục ho khan, trong mắt đều toát ra tới một tia khó có thể tin. Bọn họ thật dám động thủ. Nang nang nàng, nàng cũng chưa phản ứng lại đây. Nếu không phải cái này Tống Nam ra tay, nàng có phải hay không muốn giao đái tại đây a? Bất quá nàng giống như cũng không phải vì tới trợ giúp chính mình, bọn họ có phải hay không cũng có mâu thuẫn A. Triệu nhưng tuy rằng phản ứng chỉ độn một chút, nhưng là vẫn là đại khái nhìn ra được tới, này ba người không khí chính là không rất hợp A. Tống Nam cố nén trên tay tê mỏi, trở tay đem tầm chăn thu trở về, lạnh lùng nhìn đối diện Chu Khiển cùng Lê Đường, ta hiện tại chỉ cần kêu một tiếng, các ngươi lập tức là có thể bị căn cứ dị năng quản lý đoàn mang đi dò hỏi, các ngươi biết không? Chu khiển dương mắt vừa thấy, chung quanh cách đó không xa, thế nhưng thật sự có không ít người ở chỉ chỉ trò trò, nhìn hắn cùng lê đường, cư nhiên phần lớn đều là phẫn nộ biểu tình. Hà bác căn cứ nội cấm dị năng đánh nhau, đừng nói các ngươi tiến căn cứ thời điểm, không ai nói cho các ngươi. Tống Nam chạm thẳng tắp, nhìn Chu khiển cùng lê đường vẻ mặt cười lạnh, nhưng là trong lòng lại là nhiều ít có chút thấp hoảng. Hà bác căn cứ lại là không chuẩn dị năng giả hậu đả cũng là muốn ở phát hiện có người trái với quy tắc lúc sau đã muốn mang đi tra hỏi. Nhưng là, đó là nhằm vào hai bên. Nói cách khác, không đơn giản là Chu Khiển cùng Lê Đường phải bị mang đi, nàng cùng Triệu khá vậy chạy bộ. Bất quá, ở tiến vào căn cứ khi, bọn họ nhìn đến quy tắc thượng cũng không có nói, bị động phòng ngự một phương sẽ đã chịu như thế nào để ra nghi vấn. Cho nên, Tống Nam cũng chính là muốn đe dọa bọn họ một chút mà thôi. Vạn nhất Chu Khiển thật sự bị dị năng đoàn người mang đi, đường thuật tuy rằng sẽ không đi giúp hắn, nhưng là kia liên tử na vạn nhất thật sự không có mắt muốn trở về, nàng cũng thật nói không tốt, có thể hay không trực tiếp chỉnh chết nàng. Vì phong ngừa loại chuyện này phát sinh, nàng vẫn là không nghĩ làm Chu Khiển xảy ra chuyện gì. Hôm nay chúng ta còn có việc, vị tiểu thư này, thỉnh nhớ rõ chúng ta xác thật là thành tâm muốn mời người gia nhập. Chu Khiển gắt gao đẹo lại lê đường còn muốn dơ lên tay ném xuống như vậy một câu, nhanh chóng liền rời đi. Dư lại Triệu nhưng ở đâu trận mắt há hốc mồm, hắn là đương chính mình nó sao? Kia liền tiểu thư nói chuyện căn bản là không phải thành tâm mời hảo sao? Đó là thành tâm uy hiếp a. Triệu nhưng, hiện tại không có chuyện. Tống Nam âm thầm vây vây tay, nhìn Chu khiển bọn họ đi xa, lúc này mới xoay người trở về, nhìn Triệu nhưng quen thuộc bộ dáng, ngữ khí nhanh chóng liền mềm xuống dưới. Đây là Triệu nhưng a? Sống sở sở Triệu Nhưng A. Ở kiếp trước các nàng kết bạn thời điểm, Tống Nam là vừa rồi theo đường thuật bộ đội, cùng tưởng đồng cùng nhau đi vào Hà Bắc căn cứ. Lúc ấy, Triệu Nhưng đã là tử khí trầm trầm bộ dáng. Bởi vì nàng cuộc đời này sở ái lâm vọng, đã ở lúc ấy tử vong. Bởi vì ngô đồng lính đánh thuê đội chính thức thành lập, Tống Nam cơ hồ là sức đầu mẹ chán, hơn nữa hủy khuất nhiều hơn. Là Triệu Nhưng ở nàng nhất yêu cầu an ủi cùng duy trì thời điểm vẫn luôn yên lặng giúp nàng rất nhiều. Chỉ là triệu nhưng bởi vì lâm nhìn lại thế nguyên nhân vẫn luôn tinh thần xa sút trước sau không chịu gia nhập ngô đồng lính đánh thuê đội, độc lai độc vãng, thẳng đến nàng tử vong. Chính là ở nàng bị giết trước một tháng, triệu nhưng đột nhiên bị hại. Lúc ấy tống năm là dùng hết biện pháp đi điều tra, chỉ là mặc cho nàng như thế nào đi tra, rốt cuộc là không có tra ra một chút dấu vết để lại. Sau đó thực mau, nàng cũng bị giết. Lại lần nữa nhìn thấy triệu nhưng, đặc biệt là còn không có bởi vì lâm vọng chết mà tinh thần xa sút triệu nhưng, như vậy hoạt bắt trong sáng triệu nhưng, Tống Nam cơ hồ là trăm mối cảm xúc nổ ngang. Kiếp trước đã rời đi người lại lần nữa trở lại chính mình bên người, loại này vận may cũng không phải là ai đều có thể có. Nàng Tống Nam có tài đức gì, có thể được đến trời cao như thế lọt mắt xanh. Ai, ngươi như thế nào biết ta gọi là gì? Ta hôm nay mới tiến vào căn cứ A triệu đáng kinh ngạc nhạ nhìn Tống Nam, vừa rồi liền những người đó cũng không biết tên của mình, sau lại Tống Nam như thế nào sẽ biết? Anh, ta mới từ căn cứ nhập khẩu bên kia lại đây, lúc ấy nghe được ngươi là hỏa hệ dị năng giả, cho nên chú ý một chút. Tống Nam cái khó lo cái khôn, có chút vò đầu người, nàng cư nhiên nhất thời kích động, liền trực tiếp kêu triệu những tên, rõ ràng trọng sinh đã lâu như vậy. Cư nhiên vẫn là sẽ bởi vì nhìn thấy người quen mà kích động. Triệu Nhưng chớp trước mắt, trẻ con phì trên mặt một cái nhợt nhạt má lún đồng tiền theo tươi cười hiển lộ ra tới, kỳ thật ta chính là cái bình thường hòa hệ, vừa rồi hào văn uổng, rõ ràng liền nhìn một chút cái kia tiểu cô nương khá xinh đẹp có khí chất, cư nhiên lập tức liền sinh khí. Triệu Nhưng hiểu rõ, nhưng là bởi vì vừa mới tống nam rút đao tương trợ, nàng là vô cùng cảm kích, lại còn có một loại mạc danh quen thuộc cảm làm nàng cư nhiên trực tiếp liền bắt đầu toái toái niệm lên. Tống Nam ngẩn ra một chút, nhìn bởi vì toái toái niệm mà đôi mắt loang loáng triệu nhưng, đung nhiên cười khẽ ra tiếng. Triệu nhưng lập tức phản ứng lại đây, xấu hổ che lại miệng mình, muộn thanh lẩm bẩm nói, ai nha, ngượng ngùng, ta này ai toái toái niệm thật xấu. thật sự, ta cảm thấy ngươi thật sự thực làm ta cảm thấy quen thuộc ai. Tống Nam đôi mắt cong cong. Hai cái niên cấp sóc sĩ nữ hài tử liền đứng ở trên đường cái nhìn nhọc cười. Ta cũng là, cảm thấy ngươi thật sự làm ta rất có thân thiết cảm đâu. Thoái thoái niệm triệu nhưng, nàng trước nay đều chưa từng nhìn thấy quá, nhưng là cái loại này ấm áp cảm giác còn ở. Nay một đời, nàng nhất định sẽ không làm triệu nhưng bởi vì lâm vọng chết mà tinh thần xa suốt đến chết. chương 246 Nguyên Tiểu Lâm Tiến Triển Nghĩ đến đây, Tống Nam đông nhiên ngây ngẩn cả người. Triệu chính là hôm nay mới tiến căn cứ. Như vậy, nàng, có phải hay không còn không quen biết lâm vọng đâu? Thẳng đến cùng triệu nhưng trao đổi tạm cư địa chỉ, Tống Nam mới một người tâm sự nặng nghề trở lại biệt thự, cùng dưới lầu tần đại dụng đám người qua loa chào hỏi qua, liền trực tiếp trở lại trong phòng. Trên giường nguyên tiểu lâm còn ở ngủ say, Tống Nam lại là bỗng nhiên chua xót lên. Một kiện một kiện thay cho ra ngoài quần áo, thay sạch sẽ tiểu hùng quần áo ở nhà. Tống Nam trực tiếp chui vào ổ chan, đem nguyên tiểu lâm ôm vào trong ngực. Nhắm mắt nháy mắt, chua xót cảm giác nháy mắt lan tràn khai. Nàng thế giới, chung quy là bị bóp méo hoàn toàn thay đổi. Tuy rằng có thể một lần nữa nhận thức chính mình các bằng hữu, thậm chí còn có thể thấy đã rời đi các bằng hữu trở về, là phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng là, ở thế giới này, vì cái gì còn sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến số đâu. Làm nàng nghi ngờ chính mình tồn tại Tống Gia Yến, làm nàng biết trọng sinh người phi nàng một cái cái kia không thể hiểu được phía sau màn trọng sinh giả, còn có hiện tại triệu nhưng, nàng tuy rằng sống lại, nhưng là lại rốt cuộc có khả năng sẽ không yêu nàng kiếp trước gái Lâm Vọng. Kiếp trước, đường thuật, Tống Nam bọn họ tới căn cứ thời gian, so này còn muốn buổi tối vài tháng. Ở bọn họ tới nơi này thời điểm, Lâm Vọng đã chết, mà ở cùng kiếp trước hiện tại đối ứng thời gian. Triệu Nhưng cũng là vừa mới đến căn cứ. Triệu Nhưng hiện tại cư trú địa phương, đúng là phía trước giới thiệu Lâm Vọng, Lâm Giảo Giảo huynh mội trụ kia một mảnh khu vực. Cũng chính là bởi vì gần, cho nên mới sẽ chậm rãi yêu nhau hai người, kiếp này còn sẽ yêu đối phương sao. Tống Nam lặng im trong ngáy mắt, bởi vì bọn họ xuất hiện thời gian lệch lạc, nàng phải làm như thế nào mới hào đâu. Ngày hôm sau lại đi tìm Triệu Nhưng thời điểm, lại bị nàng hàng xóm báo cho. Triệu Nhưng sáng sớm liền đi ra ngoài làm nhiệm vụ, Tống Nam bất lực trở về. Nhưng là lại cũng làm Tống Nam bình tĩnh lại, nàng hiện tại liền tính đi tìm Triệu Nhưng, lại có thể nói cái gì đâu. Khẳng định không thể nói, chính mình là nàng đã từng bạn tốt, chỉ là các nàng đều đã chết, cho nên nàng lại trở về tìm về các nàng hữu nghị. Nếu nàng dám nói như vậy, khẳng định là sẽ bị coi như kẻ điên. Hoặc là nói, nàng đối Triệu Nhưng nhất kiến trung tình. Muốn cùng Triệu nhưng cùng nhau thành lập đội ngũ, ở mặt thế lang bạt một phen. Ai, Triệu nhưng lại không phải ngốc, như thế nào sẽ dù loại này lời nói đều là thật sự đâu. Cứ như vậy do dự lại dối dám, Tống Nam ở biệt thự buồn giàu hảo chút tiên. Nguyên Tiểu Lâm tình huống vẫn là trước sau như một ổn định, nhưng là lại có một cái nho nhỏ kinh hỷ, bởi vì vẫn luôn liên tục dùng nước giếng tới vì Nguyên Tiểu Lâm bổ sung thân thể dinh dưỡng. Ở nàng mỗi ngày lệ thường dùng tinh thần hệ dị năng kiểm tra nguyên tiểu lâm tình huống thân thể thời điểm, thế nhưng phát hiện, nguyên tiểu lâm trong cơ thể độc tố có giảm bất xu thế. Nguyên lai like ở tinh thần hệ dị năng nhìn quét hạng, nguyên tiểu lâm trong cơ thể những cái đó màu đen độc tố, thế nhưng là tổng thể tính giảm bất ít nhất một tầng. Khoảng cách nguyên tiểu lâm chúng độc đã nửa tháng thời gian, tống nam mỗi ngày đều kiểm tra thân thể của nàng trạng hướng. Lại bởi vì ngày thường mỗi ngày đều chỉ là ở hơi hơi giảm bất cũng không rõ ràng, thẳng đến hôm nay, Tống Nam mới bừng tỉnh phát hiện, đối lập nửa tháng trước tình huống, Nguyên Tiểu Lâm hiện tại trạng hướng quả thực làm Tống Nam kinh hỉ. Tống Nam vội vàng cấp đường thuật đánh vô tuyến điện, đối phương liền do dự thời gian đều không có, liền trực tiếp tiếp nổi lên điện thoại, A Nam, là ta. Đường thuật thanh âm có vẻ có chút trầm thấp, đây là hắn ở bên ngoài thời điểm nói chuyện một quán âm sắc. Tống Nam kích động tâm tình lập tức hơi hơi làm lạnh, túc chỉnh một chút tâm tình, đường thuật ngươi ở bên ngoài đâu. Đúng vậy, có một số việc yêu cầu ra tới xử lý một chút. Đường thuật thanh âm có vẻ rất bình tĩnh, nhưng là quan tâm tràn đầy, có chuyện gì yêu cầu ta. Tống Nam thở phào một hơi, không có việc gì, chính là tưởng nói cho ngươi, tiểu lâm độc bị nước giếng giải một chút. Đường thuật nắm vô tuyến điện, ánh mắt lập tức mềm mại rất nhiều, hảo, ta hiện tại liền trở về nhìn xem tiểu lâm. Ai, không cần. Tống Nam có chút vô thố, nghe điện thoại bên kia lâm chiêm ẩn ẩn hừ thanh liền biết, khẳng định là ở làm cái gì chuyện quan trọng, nàng cũng chính là nhất thời kích động, mới cho đường thuật gọi điện thoại. Ta kỳ thật là muốn tìm Vân Phi lạc, chính là... ân chính là nói cho ngươi một tiếng. Tống Nam tùy tiện tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi, ngươi không cần đã về rồi, ta đi xuống lầu tìm Vân Phi. Vân Phi hiện tại ở ta bên này. Ta làm hắn lập tức trở về. Đường thuật khép cười một tiếng, ta không quay về, làm Vân Phi trở về. Câu này nói đến thanh âm thấp thấp, tống nam bên này lập tức liền có điểm trên mặt nóng lên, nàng chỉ lo cao hứng, cấp đường thuật gọi điện thoại, lại có vẻ có chút kích động. Cường trang chấn định gật gật đầu, lại nhớ tới đối phương căn bản là nhìn không tới nàng gật đầu, thanh cụ một tiếng, ơn, ta trở Vân Phi trở về. Đường thuật treo điện thoại, hướng về phía bên người Vân Phi khẽ gật đầu, Tiểu Lâm tình huống có chuyển biến tốt đẹp, ngươi trở về nhìn xem đi. Hôm nay bọn họ là cùng nhau ra tới tuần tra bộ đội, Lâm Chiêm, Đỗ Dương Dương, Vân Phi cùng Đường Thuật, bốn người cùng nhau, vừa mới vừa đến đạt bộ đội nơi dừng chân, gặp được hiện tại Lâm thời trưởng quan, liền sẽ cũng chưa khai lên, Đường Thuật liền trực tiếp xách theo vô tuyến điện ra phòng họ, lưu lại một phòng hai mặt nhìn nhau thấp vị các quân quan, thấp phẩm hồi ức có phải hay không chính mình gần nhất làm cái gì chuyện khác người. Lâm Chiêm đuổi theo ra tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến đường thuật cười vẻ mặt ôn nhu, đối với vô tuyến điện kêu đầu khinh thanh tế ngữ. Lâm Chiêm nơi nào còn không rõ đường thuật là ở cùng ai gọi điện thoại. Hôm nay tuy rằng chính là cái tiểu gặp mặt sẽ, ngươi cũng không đến mức một hai phải nói đi là đi đi. Lâm Chiêm nhướng mày nhìn đường thuật, hắn đương nhiên nghe thấy được đường thuật nói không quay về, nhưng là nên chèn ép vẫn là muốn chèn ép một câu. Ai kêu hắn không cần suy nghĩ liền nói phải đi về. Thật là càng ngày càng tùy tính. Ta hiện tại liền trở về. Chỉ tiếp, Vân Phi cùng ra tới, vừa nghe đến Đường Thuật nói nguyên tiểu lâm tình huống có chuyển biến tốt đẹp, trực tiếp kích động hoàn toàn không có nghe được lâm chiêm nói chuyện. Nói xong câu đó lập tức xoay người liền đi, liền thanh tiếp đón đều quên cùng Đường Thuật cùng lâm chiêm đánh. Vân Phi khó được kích động như vậy, Đường Thuật méo méo vô tuyến điện, tưởng tượng vừa rồi Tống Nam cũng là kích động thanh âm đều có chút thay đổi điều. Trong mắt thần sắc lại là có chút hơi trầm xuống. Liên tử na vấn đề, muốn giải quyết thật đúng là có chút khó. Bọn họ chỉnh thể tiêu chuẩn vẫn là không đủ, chuẩn bị hủy đi tổ trọng luyện đi, bất quá là tới gặp ta một mặt liền như vậy thấp thỏng, như thế nào đảm đương nổi về sau trách nhiệm. Đến nỗi muốn gặp người, hắn liếc mắt một cái liền biết cái gì tiêu chuẩn. Tuy nói không phải chính mình tự mình mang ra tới binh, nhìn cũng là đủ làm nhân sinh khí. Hiện tại đã không có thời gian hủy đi tổ, ngươi liền chú lùn rút đại cái đi. Lâm Chiêm mang theo lâu như vậy, tự nhiên cũng là biết những người này tình huống. Cùng đường thuật nhiều năm như vậy ăn ý, hắn kỳ thật cũng minh bạch, những người này hiện tại tiêu chuẩn căn bản không đạt được đường thuật yêu cầu. Chỉ là trước một thời gian hắn phân thân không rảnh, căn bản không rảnh lo đi huấn luyện những người này, cũng là hắn vấn đề. Nhìn xem tình huống, ngày mai an bài cùng đơn toàn hải gặp mặt, tình huống thuận lợi nói. Chúng ta mấy ngày nay liền rời đi. Bởi vì phía trước bị một ít tin tức vấn đề quấy rầy, bọn họ tại đây nửa tháng trong vòng cuối cùng là đem cùng kinh thành một ít mạch lạc trải vớt rõ ràng, thuận tiện nổ một ít trộm sờ tiến vào cái đinh, dọn sạch chứng ngại. Chỉ tiếc mấy ngày nay, tuy rằng đã tướng lãnh đạo tầng dối đầu không sai biệt lắm, rốt cuộc là không có thể cùng căn cứ lớn lên biên cùng dị năng đoàn tiếp phía trên. Này hai bên người chặt chẽ buộc chặt ở bên nhau trước sau không chịu lơi lỏng nửa khẩu, cũng là đủ làm người đau đầu. Theo lý thuyết, bọn họ cũng không nhất định phải trải qua căn cứ trường liền rời đi nơi này. Nhưng là lâm chiêm đám người tiến căn cứ tới thời điểm, rõ ràng là cùng căn cứ trường một loạt quan hệ còn tính bình thường, hiện tại như thế nào liền bỗng nhiên đắp không ôn online đâu. Mặc cho lâm chiêm như thế nào tưởng, đều chỉ có thể đến ra, sau lưng có người ở cố ý phá dối. Mà bọn họ phải về đến kinh thành trước. Nếu ở Hà Bắc căn cứ bên này đều bãi bất bình, sao có thể còn ôm trở lại kinh thành lại đại làm một hồi ý tưởng đâu? Cho nên vẫn là muốn bãi bình nơi này lại nói. Chỉ là, bọn họ muốn thấy căn cứ trường, lại bị bác bỏ hai lần. Lần thứ ba lại đi thỉnh cầu, căn cứ trường đơn toàn hải chỉ cần không phải đầu góc hư rớt, liền khẳng định sẽ đồng ý. Làm chuẩn bị, bọn họ là tính toán tiên kiến một lần dị năng đoàn đoàn trưởng liêu chấn. Chỉ là, đồng dạng không có thể nhìn thấy. Không màng nếu đường thuật đã quyết định, xem ra, ngày mai hai người kia, là tưởng không thấy bọn họ cũng không được. Rốt cuộc phía trước cũng bất quá chính là ở vì chính mình khởi hành làm chuẩn bị hòa hoan hướng. Hai người kia, ở trong mắt bọn họ, cũng bất quá chính là hơi chút có điểm vướng bận thôi. Tiểu lâm thế nào? Vân Phi vọt vào biệt thử câu đầu tiên lời nói, chính là hô lên tới. Vân Phụ cùng đá vân mẫu mà thế trước đều là lao sư. Tính tình đều thập phần ôn hòa, Vân Phi tuy rằng tổng quân, nhưng lại nhưng vẫn cũng là ôn tồn lễ độ, không huyết nửa điểm quân nhân nhóm bí khí. Nhiều năm như vậy lần đầu nhìn thấy Nhi tử kích động như vậy, Vân Phụ mang kính viện thị đều lệnh qua trên mũi, báo chí cũng rất một nửa trên mặt đất. Có chút chố mắt nhìn Nhi tử từ huyền quan trực tiếp vọt vào biệt thự, lập tức biến mất ở phòng khách lên lầu đi phía trước, đá Vân mẫu mới rốt cuộc phản ứng lại đây, một phen đẩy hướng chính mình bạn già. Ngươi nhi tử chúng ta lạc. Vân phụ lão đạo lắc lư đem kính viên thị mang hảo, động tác rất là thật cẩn thận, có chút toán trách nói, tiểu tử thúi trường thành, cũng biết điên lên rồi. Hiện tại đôi mắt này nhiều khó được a, ngươi nhưng đừng lại cấp quăng ngã lạc. Nay vẫn là trước hai ngày, hắn nhìn chầm chầm một chương cũ báo chí, thấy thế nào đều thấy không rõ thời điểm, trên lầu tống nha đầu cho hắn như vậy một bộ mắt kính. Thế đạo biến lạc, trước kia chỉ cần ra cửa là có thể mua được đồ vật. Xem đều sẽ không nhiều xem một cái, hiện tại lại là phải làm thành bảo bối giống nhau. Bất quá tống nha đầu đồ vật thật đúng là nhiều a biết hắn ái đọc sách, còn cho hắn chuẩn bị không ít sách cũ cũ báo, cũng làm khó nẳng cư nhiên còn có mấy thứ này. Đồng dạng là không gian hệ, nhìn một cái, tống nha đầu chính là so lầm chiêm cái kia đại tiểu hỏa tử cẩn thận. 3. Trên lầu không phải có cái tiểu nha đầu vẫn luôn trúng độc hôn mê bất tỉnh sao, vẫn phi phía trước cũng không có biện pháp. Phòng chừng là hiện tại có cái gì tốt ý tưởng đi. Vân Phi lão bà, tê nhạc từ trong phòng bếp vươn đầu tới, đối với hai vợ chồng già nói, Vân Phi nhi tử Vân Dương đi theo hắn mụ mụ phía sau, cũng tử trong phòng bếp vươn đầu nhỏ, ba ba đã trở lại sao? chương 247-6 phần trí nhất. Thiểu Dương Oan, buổi tối là có thể thấy ba ba. Tê nhạc sờ sờ nhi tử đầu, cũng không biết này mà thế là hảo vẫn là hư, nhi tử là có thể nhìn thấy ba ba. Nhưng là này thế đạo lại là thay đổi cái long trời lở đất. Vân Phi thẳng tắp sông lên lâu, căn bản không nghe được phía sau láo bà lão mẹ nó đối thoại, càng không nghe được lão bà cùng nhi tử ở sau người thanh âm. Vốn dĩ nghĩ, trực tiếp sông lên lầu ba đi xem nguyên tiểu lâm, Vân Phi cơ hồ là một đường vận mạnh, lại ở lầu hai châu ngoặc đột nhiên đụng phải một đoàn hắc ảnh. Ai ra? Vân Phi liên tục lui về phía sau, nhìn phía trước ôm đầu chỉ ai thanh phí tú diễm, lung tung nói. Ngươi như thế nào đứng ở này a? Đây chính là thang lầu chỗ ngoặt, Vân Phi liền tính là tốc độ rất chậm, cũng không thể tưởng được nơi này sẽ trộm đứng một người a. Ta Phi tú diễm so Vân Phi còn xấu hổ, nàng vốn dĩ liền tưởng một người trộm chạm trong chốc lát, nhìn xem tống nam có thể hay không xuống dưới, như thế nào Vân Phi sẽ đột nhiên xuống lên. Nàng tại đây ngây người cũng bài thiên, chứ bỏ vừa mới bắt đầu hai ngày còn ngượng ngùng xuống lầu cùng đại gia cùng nhau ăn cơm. Hiện tại nàng đã có thể làm được yên lặng ngồi ở cái bàn cuối cùng, cùng đại gia tốt xấu là ở một cái trên bàn. Cho nên Phi Tú nghiên cũng sẽ biết, Vân Phi kỳ thật cũng là chưa khỏi hệ dị năng giả, nhưng là lại là bởi vì không có thể thành công, cho nên Tống Nam mới tìm thượng chính mình. Cũng là bởi vì này, Phi Tú nghiên tổng cảm thấy có chút hơi xấu hổ nhìn đến Vân Phi. Vân Phi đương nhiên là không biết Phi Tú nghiên suy nghĩ cái gì, vẫn cứ có chút hưng phấn cùng kích động đối Phi Tú nghiên nói. Ngươi cũng là đã biết đúng không? Đừng ở chỗ này đứng. Đi, chúng ta đi xem Tiểu Lâm tình huống như thế nào. A, Tiểu Lâm, Tiểu Lâm thế nào? Tống Nam vẫn luôn đều không có xuống lầu. Phát hiện nguyên Tiểu Lâm tình huống lúc sau càng là trước tiên liền cấp đường thuật gọi điện thoại, biết được Vân Phi là từ bên ngoài gấp trở về. Nghĩ nghĩ vẫn là không có đi xuống lầu thông chi đại gia. Một cái là hôm nay tựa hồ tất cả mọi người rất bận. Mấy cái tham gia quân ngũ tất cả đều đi ra ngoài, giữ lại ở nhà, chính là cố tịnh, vân phi toàn ra, lâm rảo rảo cùng lâm vọng tất cả đều thừa dịp đại gia vội, không rảnh lo bọn họ, hai người một trước một sau chạy ra ngoài chơi. Mà một cái khác, nàng cũng là bị trong không gian á miêu cùng đại thánh nháo không được. Từ nguyên tiểu lâm bị thương, trừ bỏ vừa mới bắt đầu còn đãi ở trong không gian, tới rồi hà bắc căn cứ lúc sau, chính là vẫn luôn đều đãi ở biệt thự. Ban đầu thời điểm, Tống Nam vẫn luôn làm hai chỉ đều đãi ở trong không gian, nhưng là chúng nó hai cái cơ hồ đem trong không gian phiên một cái đế hướng lên trời, mỗi ngày ở nào đến Tống Nam hoàn toàn không có cách nào bỏ qua chúng nó hai chỉ, cho nên Tống Nam chỉ có thể đem chúng nó phóng ra. Nhưng là mấy ngày nay chúng nó vẫn luôn đều nghĩ ra đi trong căn cứ lay động, Tống Nam nơi nào có thể đồng ý, sân chúng nó còn không có có thể thoát được đi ra ngoài thời điểm liền lại lần nữa nốt ở trong không gian. Lúc này, hai chỉ tất cả đều nổ tung chảo, trong không gian là một trận gà bay chó sủa, nếu không phải cao dài biến dị thú vẫn là có vài phần lý trí, phòng trừng tống nam tiểu biệt thự đều có thể làm chúng nó cấp hủy đi. Lúc này nguyên tiểu lâm tình huống vừa lúc, tống nam cao hứng còn không kịp, tự nhiên cũng liền vô tâm tư phản ứng chúng nó hai chỉ. Chúng nó nháo đến cũng liền càng hung. Tống nam tinh thần lực xa xa phô khai. Xác định Vân Phi có thể trở về còn phải ít nhất 10 phút thời điểm, lắc mình vào không gian. Không đợi nàng trong ánh mắt cảnh sát thay đổi lại đây, trên người đã bị hai cổ sung lượng đánh tới, trực tiếp ngồi ở cầu đá phía trên. Trên người mềm mại xúc cảm, ở trong nháy mắt khiến cho Tống Nam minh bạch, chính là này hai chỉ nháo sự chủ. Lập tức là không chút khách khí, một tay một con, trực tiếp đem chúng nó để ở chợ thủ đắc lực thượng. A Miu đôi mắt hồng hồng. Bị néo sau cổ ra lông lại vẫn là không thành thật, quả thực vi phạm miêu khoa sinh vật tập tính, bốn con móng vuốt ở không chung giấy rùa dùng sức đặng, miêu miêu thẳng kêu to. Đại thánh còn có thể tương đối văn tĩnh một ít, nhưng cũng chính là tương đối mà thôi. Nó ở trong không gian cũng là nghẹn có chút chịu không nổi, giờ phút này ở ao miêu bén nhọn tiếng kêu to trùng nó trầm thấp tiếng hô liền có chút có vẻ không quá rõ ràng. Thiểu lâm đều phải tỉnh, các người hai chỉ nháo cái gì nháo. Tống Nam tức giận lắc lắc tay, làm hai chỉ vật nhỏ đầu vóc choáng váng một chút, ngoan ngoắn đại mấy ngày, nói không chừng tiểu lâm liền tỉnh, các ngươi hai cái không cần náo loạn được không. Miêu phản ứng lại đây à Miu, lập tức kêu càng thêm bé nhọn, đại chủ nhân vừa mới nói chính là, tiểu chủ nhân liền phải tỉnh. Tống Nam nói cũng thành công làm đại thánh kích động lên, vốn dĩ chỉ là ở nỗ lực dãy rua, giờ khắc này, lại bắt đầu rồi rất là kinh người tiếng hô cực kỳ giống sau khi biến thân Đại Thánh, cái loại này cơ hồ có thể cho nhân tâm thần rung động thật lớn tiếng hô, làm Tống Nam nháy mắt đầu lớn như đấu. câm miệng, im mắng cùng ta đi ra ngoài, bằng không cũng đừng đi ra ngoài, ngốc tại nơi này vẫn luôn giống. Tống Nam bị hai chỉ tiếng hô nháo đến tâm phiền ý loạn, cuối cùng vẫn là khuất phục. Nhưng là hai chỉ giống như là thương lượng hảo giống nhau, Tống Nam vừa nói chuẩn chúng nó đi ra ngoài, A Miêu cũng không loạn đặng hét lên, Đại Thánh cũng không liên tục giống giận, nhưng thật ra chỉnh tống Nam càng tới khí. Làm tốt lắm, các ngươi hai cái đều bắt đầu tính kế ta đúng không? A. Tống Nam vô ngữ đem hai chỉ treo ở không trung lắc qua lắc lại, kết quả Đại Thánh cùng A Miêu lại là một tiếng đều không ra, mặc cho Tống Nam như thế nào, chúng nó chính là tĩnh chờ Tống Nam mang chúng nó đi ra ngoài, không bao giờ náo loạn. Tống Nam nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Trong không gian cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Nông trường con hảo, nên hảo hảo trường đồ vật vẫn là lớn lên không tồi. Nhưng là kia điền biên cùng răng cơ giường như đất chúng là tình huống như thế nào. Tống nam mắt lẽ nhìn xem đại thánh, đại thánh ô ô một tiếng kê, yên lặng đem hai chân thu trở về. Ở nơi xa một chút, nơi chăn nuôi bên kia, đậu vật dên dỉ thanh hết đợt này đến đợt khác, không cần phải nói. A miêu cái đuôi thượng còn có hai căn lông gà đâu. Ngay cả móng vuốt phùng đều có có thể một rúm màu vàng đoàn bao, phỏng chừng là ở khi dễ cái nào động vật thời điểm lưu lại chứng cứ. Các ngươi hai cái, khi dễ tiểu động vật tính cái gì a? Có biết hay không chính mình mấy dai a? Thống nam vạn phần khinh bỉ nhìn nhìn hai chỉ ra vẻ vô tội cao dài biến dị thú, một cái tứ giai đỉnh, một cái tứ dai lúc đầu, cũng không biết xấu hổ khi dễ những cái đó căn bản liền biến dị thú đều không phải bình thường động vật. Ai? Bởi vì còn không có bị tăng thi vi rút cảm nhiễm quá phát sinh quá biến lĩnh dị, lại bị hai chỉ cao dai biến dị thú. Hiện tại Tống Nam đều có chút hoài nghi, nếu là nàng đem này đó tiểu gia hỏa ném tới không gian bên ngoài đi, cho dù là gặp được một cái đồng dạng bình thường động vật, chỉ sợ đều sẽ chịu khi dễ. Tống Nam lắc đầu, chờ lần sau có thời gian lại vào đi, trong chốc lát Vân Phi liền phải đã trở lại, này hai chỉ đi ra ngoài phòng trừng vẫn là muốn làm ầm vị trong chốc lát vẫn là trước làm chúng nó ngừng nghỉ xuống dưới đi. Tống Nam dẫn theo hai chỉ ra không gian, nhìn đến trên giường ham ở trong chăn ngủ say không tỉnh nguyên Tiểu Lâm, hai chỉ cơ hồ là nháy mắt liền từ Tống Nam trong tay tránh thoát hai, trực tiếp nhào lên giường. Tống Nam lắc đầu, liền biết này hai chỉ là cô y yếu thế, chỉ nghĩ có thể ra tới không gian thôi. Nhưng là bởi vì vẫn luôn giấc ngủ không tỉnh nguyên Tiểu Lâm nằm ở kia cơ hồ không hề sinh khí, Tống Nam đứng ở mép giường. Nhìn nhẹ nhàng đạp lên gối đầu thượng A Miu, đầu nhỏ, cọ cỏ, cỏ nguyên tiểu lâm mặt, mềm mại kêu một tiếng, cực kỳ giống một con bất an tiểu nai miêu. Tống nam nháy mắt đôi mắt đau xót, A Miu cùng đại thánh mới là nhất bất an hai cái đi. Nàng tuy rằng đau lòng, nhưng là nàng dù sao cũng là sống quá, chết quá một lần người, đối với bị thương sự tình xem vẫn là tương đối đạo, càng nhiều vẫn là tức giận cùng đau lòng. Nhưng là đối với hai tiểu chỉ tôi nói, Nguyên Tiểu Lâm chính là bọn họ toàn bộ, đã nửa tháng đều chưa từng tỉnh lại hài tử, ở hai chỉ trong lòng, không khác thiên đều sụp giống nhau. Tống Nam nhịn không được, duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa ao Miêu cùng đại thánh đầu, "Sẽ tốt, Tiểu Lâm sẽ tốt." Nhẹ giọng an ủi, không đơn giản là ở trấn An hai chỉ bất an tiểu gia hỏa, cũng là đang an ủi nàng chính mình. Hiện tại không phải đã thấy được hy vọng sao? Nguyên Tiểu Lâm nhất định có thể. Tống Nam nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Sẽ tốt. còn không đợi nàng cho chính mình cố lên cổ vũ kết thúc, tiếng đập cửa liền truyền đến. Tống Nam vội vàng đi qua đi mở cửa, lại là Vân Phi cùng Phí Tú Nghiên cùng nhau đứng ở ngoài cửa. Tiểu Nghiên cũng biết, mau tiến vào. Tống Nam vội vàng tránh ra, chỉ cho là Vân Phi đi nói cho Phí Tú Nghiên, nghiêng người tránh ra cạnh cửa lộ. Phí Tú Nghiên đối với Tống Nam có chút vô thố cười cười, đi theo Vân Phi phía sau vào nhóm. Vân Phi không chút nào tạm dừng, trực tiếp vọt tới mép giường. A Miu cùng Đại Thánh đều biết Vân Phi là chưa khỏi hệ, chỉ có thể đem tiểu chủ nhân chưa khỏi người, cho nên ở trước tiên liền tất cả đều nhảy tới giường bên kia, cao cao đứng thẳng thân thể, nhìn Vân Phi trực tiếp bắt đầu kiểm tra nguyên tiểu lâm. Phi Tú Nghiên tự nhiên không thể bỏ lỡ tốt như vậy, quan sát cơ hội cũng là đến gần chút, nhìn Vân Phi trực tiếp đem tay Phúc ở nguyên tiểu lâm trên chán, xanh mơn mởn quang mang từ trong tay phát ra. Ở nàng mắt thường có thể thấy được dưới tình huống, hướng về nguyên tiểu lâm thân thể tứ chi phát tán khai. Nương vân phi dị năng quang mang làm chỉ dẫn, phi tú nghiên cơ hồ là không chút nào cố sức liền từ những cái đó quang mang mạnh yếu phạm vi chung, đã nhìn ra vẫn cư chiếm cư ở nguyên tiểu lâm trong cơ thể độc tố phân bố tình huống. Màu xanh lục quang mang sáng ngời địa phương, đã nói lên nơi nào độc tố rất ít, nếu quang mang ảm đạm, nơi đó độc tố cũng rất nhiều. Phí Tú Nghiên kinh ngạc nhìn những cái đó quang mang du tẩu một bên nguyên Tiểu Lâm thân thể, quả thực không thể tin tưởng. Đây là chưa khỏi hệ dị năng sử dụng phương pháp. Phí Tú Nghiên ở chỗ này ngốc thời gian cũng không trường, nhưng là nàng lại là là có trời sinh chưa khỏi hệ cảm giác. Tại đây ngắn ngủn trong vòng vài ngày, bằng vào Tống Nam cho nàng những cái đó lục hạch, đem chính mình dị năng đã xông lên nhị giai, nhưng là nàng vẫn là đối chưa khỏi hệ không có gì cảm giác. Biết hiện tại. Lần đầu tiên quan sát đến Vân Phi là như thế nào sử dụng chưa khỏi hệ thời điểm, nàng lại đông nhiên có cảm giác. Loại cảm giác này thực huyền diệu, thật giống như là, vốn dĩ vẫn luôn ở người mù sở voi giống nhau, không biết thủ hạ là vật gì. Ở đem đôi mắt thượng kia một tầng miếng vải đen sốc lên lúc sau, nháy mắt liền có quang, nàng cũng có thể xem ra tới, rốt cuộc là như thế nào đi sử dụng loại này dị năng cảm giác. Chỉ là, còn kém một chút, liền một chút. Phi Tú Nghiên vừa định vươn tay, tay trái vội vàng đem tay phải nắm trở về, ôm ở trước ngực, chỉ là gắt gao nhìn chầm chầm Vân Phi động tác. Tống Nam ở phía sau xem rõ ràng, hơi hơi có chút nghi vấn, nhưng cũng không biết nên như thế nào hỏi. Vân Phi bên kia dị năng đi rồi một vòng, chậm rãi thu hồi lúc sau, cao hứng thực, sắc thật giảm bớt. Hơn nữa không đơn giản là ước chừng một thành, ta xem, phòng trường phải có sáu phần chi nhất. Trưng 248 hắc kỵ sĩ đoàn. Ta xem, phỏng trừng phải có 6 phần chi nhất. Vân Phi nói nói khẳng định, mặt mày thượng vui sướng làm không được giả, Tống Nam lập tức liền kinh hỉ. Nước giếng là có hiệu quả, tuy rằng chậm một ít, nhưng là xác thật là có hiệu quả. miêu Ngao. Đại Thánh cùng A miêu tất cả đều kinh hỉ ở kêu, chỉ là Tống Nam bọn họ đều nghe không hiểu, này hai chỉ tới đế ở kêu chút cái gì. Vân Phi đại ca. Có thể nói cho ta, ngươi dị năng là như thế nào sử dụng sao?" Phí Tú Nghiên nhỏ giọng ở hắn phía sau lẩm bẩm một câu. Vân Phi quay đầu, sắc thật nhìn đến Phí Tú Nghiên nhìn chằm chằm vào chính mình tay. Vân Phi hiểu rõ, Phí Tú Nghiên là bị Tống Nam ký thác kỳ vọng cao, nghe nói là có thể biến thành chưa khỏi hệ mục hệ, chắc là thật không hiểu biết chưa khỏi hệ dị năng phát động. Vân Phi dị năng tập trung nơi tay trường thượng, xanh mơn mởn quang mang nháy mắt ngừng kết lên. "Tập trung ngươi dị năng" Tốt nhất là ở trên tay vị trí, nếu ngươi là chưa khỏi hệ, hẳn là cảm thấy kia cổ sinh cơ. Nếu là chính mình bị thương, liền tập trung ở miệng vết thương. Nếu là người khác bị thương, chỉ bằng nương tiếp xúc vị trí, đem dị năng truyền tiến người khác thân thể. Vân Phi đơn giản rõ ràng giới thiệu một chút chính mình tổng kết, nhưng là mỗi người đối với dị năng lý giải đều không thể nhất trí, hắn cũng chỉ có thể là đem chính mình cảm tưởng nói ra. Cũng may bọn họ ngày thường liền thường xuyên như vậy cho nhau giao lưu dị năng sử dụng tâm đắc, bao gồm Tống Nam cũng từng cùng bọn họ giao lưu quá, cho nên Vân Phi giải thích cũng là tương đối có thể làm người lý giải. Phi Tú Nghiên hơi hơi cao mày, nhìn chính mình tay, lại nhìn xem nguyên tiểu lâm, rồi dám trong chốc lát, vẫn cứ là không dám đem bàn tay hướng nguyên tiểu lâm. Năng hiện tại đối với chính mình dị năng giới định đều thập phần mơ hồ. Căn bản vô pháp xác định nàng có phải hay không có chữa khỏi hệ bản lĩnh, nơi nào liền dám trực tiếp thượng thủ đi dùng nguyên tiểu lâm làm thí nghiệm phẩm đâu. Bất quá đây cũng là nàng thông minh, Tống Nam liền đứng ở phí tú nghiên phía sau, tuy rằng nói nàng đối phí tú nghiên nhất định sẽ biến thành chữa khỏi hệ cực có tin tưởng, nhưng là giờ phút này rốt cuộc còn không thể xác nhận hay không đã thành công, nàng liền tính là lại không đầu bóc, cũng sẽ không lại cái này thời khắc mấu chốt, dùng nguyên tiểu lâm tới làm thí nghiệm phẩm. Tiểu Nam, ta còn là lại cân nhắc một chút, tốt nhất là ta có thể đi tìm một con động vật trước thử xem, ta không thể dùng Tiểu Lâm tới thử tay nghề. Phí tú nghiên trường phun một hơi, đối với Tống Nam Hạ quyết tâm nói, phía trước vẫn luôn không dám cùng người nói, nhưng là ta cảm thấy ta còn là có chút cảm giác, chỉ là ta muốn thử thử một lần mới dám xác định. Hiện tại còn sớm, ta đi xin ra ngoài, chảo vẫn luôn biến dị thú trở về luyện tập. Nghe nàng nhắc tới biến dị thú hai chỉ lập tức nghiêng đầu nhìn qua. Tống Nam tuy rằng thấy được, nhưng là lại không thể để ý tới. Tựa như nàng không thể đồng ý dùng nguyên tiểu lâm tới luyện tập giống nhau, nàng cũng không thể đồng ý, dùng áo miêu cùng đại thánh tới luyện tập. Như vậy cũng chỉ có thể nhìn xem trong không gian động vật. Tống Nam đem tâm tư chìm vào không gian, trừ bỏ những cái đó gả vịt nông súc, này trong không gian động vật. Ách, liền dư lại tiểu tám một cái. Nghĩ đến tiểu tám. Tống Nam lập tức lại lần nữa một đạo sắc bén ánh mắt quét về phía ao miêu cùng đại thánh, này hai chỉ vì kháng nghị, cơ hồ không đem trong không gian sốc lại đây. Bị bọn họ không quen nhìn tiểu tám tự nhiên thành số một mục tiêu. Cũng may Tống Nam vẫn luôn ở tiểu tám hồ nước mặt trên che trở không gian tinh thần lực làm bảo hộ, đại thánh cùng ao miêu tại đây cái chấn thượng là dị năng tạp cái biến, cũng may không gian tự động liền bổ sung này bộ phận dị năng thiếu hụt mới không làm tiểu tám bị hai chỉ điên cuồng cao dài biến dị thú khi dễ. Bất quá đây đều là chuyện ngoài lề, Tống Nam nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định mang ra tới một con gà, hoặc là vịt, ngỗng, rốt cuộc chứng sản lượng vẫn là thực khả quan, chỉ là thiếu một hai vẫn còn là không có vấn đề. Ngươi không cần đi ra ngoài, ta sẽ cho ngươi thu phục, ngươi tưởng hảo ngươi muốn như thế nào làm đi, ta nói rồi, vô luận ngươi yêu cầu cái gì đều có thể cùng ta nói. Tống Nam đánh nhịp quyết định, Xoay người lại đối với Vân Phi nói: "Vân Phi, ngươi có thể cùng phí Tú Nghiên giao lưu một chút sao? Ta cảm thấy, hiện tại Tiểu Lâm Trạng huống có giảm bớt, các ngươi hai cái nếu hợp tác nói, có lẽ sẽ làm ít công to cũng nói không chừng." Vân Phi gật gật đầu: "Yên tâm đi, ta sẽ cùng phí tiểu thư nhiều nghiên cứu một chút." Vân Phi không hề dị nghị gật đầu, một người lực lượng rốt cuộc hữu hạn, hai người hợp tác, khẳng định là biện pháp tốt nhất. Chỉ là ta rất muốn biết Này rốt cuộc là thứ gì, có thể đem tiểu lâm trong cơ thể độc đều giải? Vân Phi chính mình thử qua rất nhiều lần, đều bất lực, Tống Nam là dùng biện pháp gì, có thể ở nửa tháng trong vòng, thế nhưng có thể làm cái này ngoan cố độc giải không ít đâu. Tống Nam do dự hạ, vẫn là duỗi tay đưa cho Vân Phi một lọ nước giếng, cái này, ngươi nhìn xem. Tống Nam không có nói rõ, nhưng là Vân Phi vẫn cứ như đạt được trí bảo cùng phi tú nghiên lập tức quyết định đi trước lầu ba tiểu phòng khách nghiên cứu nghiên cứu. Mà Tống Nam ánh mắt vẫn luôn đuổi theo bọn họ rời đi phòng, còn ở nhà ở đứng đó một lúc lâu, gần như không thể nghe thấy thở dài một câu. Nàng có một bí mật, triển lãm trước mặt người khác. Cứ việc lúc này, có lẽ vân phi cùng phí tú nghiên còn sẽ không động, nhưng là một ngày nào đó, có lẽ bọn họ sẽ minh bạch. Cho đến lúc này, liền không phải là nàng có thể tả hữu sự tình. Đường thuật đã từng luôn mãi cao báo cho quán nàng, không cần đem không gian bí mật tiết lộ ra tới, chỉ là ở nguyên tiểu lâm vấn đề thượng, nàng là thật sự không có cách nào đi tiếp tục kiên trì, nguyên tiểu lâm có thể khôi phục khỏe mạnh, không phải so bất luận cái gì sự tình đều quan trọng sao. Kết quả liền ở vào lúc ban đêm, lệnh người trở tay không kịp sự tình lại đột nhiên xuất hiện. Sáng sớm hôm sau, vốn dĩ muốn hợp tác tiến hành trị liệu Vân Phi cùng Phi Tú Nghiên. Cứ nhiên sáng sớm đã bị Lâm Chiêm trực tiếp mang đi, Tống Nam đứng ở thang lầu, sinh sôi nhìn nửa ngày, lại là một chút biện pháp đều không có. Bởi vì, tiếp trước cái kia khủng bố tổ chức lại xuất hiện, mà căn cư chung người, tử thương thảm trọng. Nguyên Tiểu Lâm tình huống còn tính ổn định, mà căn cứ chung người lại là nhu cầu cấp bách cứu viện, Tống Nam vẫn là biết cái nào nặng cái nào nhẹ, đương nhiên sẽ không lại lúc này cấp đường thuật bọn họ ngột ngạt. Cái này khủng bố tổ chức, Có một cái phi thường phương Tây hóa xoái khí tên, Hắc Kỵ Sĩ Đoàn, nhưng là mọi người đều thói quen xưng bọn họ vì Hắc Kỵ Sĩ sát thủ đoàn, hoặc là hung tinh đoàn. Ở kiếp trước, hung tinh đoàn chỉ ở Hà Bắc xuất hiện quá một thời gian lúc sau liền rời đi, cho nên ở chỗ này tạo thành khủng hoảng không nghiêm trọng lắm. Chân chính đã chịu Hắc Kỵ Sĩ đoàn uy hiếp địa phương, là kinh thành căn cứ. Bọn họ chỉ giết người, bất luận là quan lớn phú quý, vẫn là khốn cùng thất vọng. Giết người toàn xem tâm tình, thủ pháp toàn dựa trình độ Ở một đoạn thời gian trong vòng Kinh thành căn cứ rất là khủng hoảng một trận Nhưng là, thời gian kia Là ở mấy tháng sau Cũng chính là kiếp trước nàng đi theo đường thuật Đi vào Hà Bắc căn cứ chuyện sau đó Ở hắc kỵ sĩ đoàn quấy rời Hà Bắc căn cứ Thời điểm, đường thuật chỉnh đốn binh lực Đem hắc kỵ sĩ đoàn đuổi đi rời đi Sau đó ngay sau đó gặp thai họa liền biến thành kinh thành căn cứ Cũng là bởi vì này Ở Đường Thuật các loại hoạt động cùng dưới sự nỗ lực, trở về Kinh Thành đều có chút khó khăn thời điểm, Kinh Thành căn cứ chủ động phái người tiến đến thỉnh Đường Thuật trở lại Kinh Thành, mục đích chính là giải quyết Hắc Kỵ Sĩ Đoàn. Nhưng là ở lúc ấy, Hắc Kỵ Sĩ Đoàn đã tản sát bừa bãi hơn một tháng, Đường Thuật bị khẩn cấp triệu hồi đi lúc sau, thực mau Hắc Kỵ Sĩ Đoàn liền rút lui Kinh Thành phụ cận. Hiện tại ở Tống Nam xem ra, cung cấp với hết thể thời gian điểm đều trước tiên. Bọn họ tới Hà Bắc căn cứ sớm, cho nên hắc kỵ sĩ đoàn tới cũng sớm. Nhưng là bọn họ kiếp trước tựa hồ cũng không có giống kiếp này như vậy, náo thành cái dạng này à. Hắc kỵ sĩ đoàn rất ít đại quy mô tiến công phía chính phủ căn cứ, giống nhau đối bên trong căn cứ nhân viên áp dụng đều là ám sát hình thức, nhưng là hiện tại, lại là trực tiếp lấy một cái đoàn nhân lực tiến công Hà Bắc căn cứ dị năng đoàn tổng bộ, này căn bản là vượt qua tống nam đối bọn họ nhận chi. Tuy rằng đối dị năng đoàn tới nói, đây là một hồi nhân gian bi kịch. Nhưng là đối chúng ta tới nói, ai, thật đúng là chính là một chuyện tốt. Tiểu đội bên trong hội nghị, Lâm Chiêm cơ hồ là thở dài nói những lời này. Bọn họ vẫn luôn đều muốn cùng Hà Bắc căn cứ trường Đơn Toàn Hải, cùng với dị năng quản lý đoàn đoàn trưởng Liêu Trấn tiếp xúc thượng, nề hà bọn họ hai cái đều ở không ngừng đánh thái cực, là ai cũng bất đồng đường thuật bọn họ tiếp xúc, làm Lâm Chiêm thực sự có chút buồn dầu. Nhưng là lần này tập kích lúc sau, đơn toàn hải lại là chủ động liên lạc thượng đường thuật, hy vọng đường thuật có thể ra tay giúp trợ một chút dị năng đoàn. Đường thuật nên bãi tư thái bãi đủ rồi, được đến đơn toàn hải các loại cẩn thận lấy lòng lúc sau, mới cuối cùng là quyết định tiếp nhận dị năng đoàn sự tình. Dị năng đoàn tình huống hiện tại như thế nào? Tống Nam có chút lo lắng hồ tiêu hơn tình huống, nàng đã giết Cao Vinh, kiếp trước nguyên nhân chết chỉ có thể quyết đoán cho rằng là viện nghiên cứu việc làm. Nhưng là nàng vẫn là phải chú ý tưởng đồng cùng Hồ Tiêu Hân không phải sao. Rốt cuộc bọn họ cũng là phi thường có hiểm nghi người. Hơn nữa, hiện tại lại nhiều ra một cái nghiên cứu khoa học chỗ, thậm chí còn đã từng ngụy trang quá viện nghiên cứu bỏ ra nhiệm vụ. Tống Nam chính mình đều không thể xác định, rốt cuộc là hẳn là muốn tra viện nghiên cứu, vẫn là muốn đi tra nghiên cứu khoa học chỗ. Trong tay có chút năng lực người thật là lệnh người chán ghét, rõ ràng đều là đồng dạng tác dụng. Cư nhiên còn muốn phân cái gì, nghiên cứu khoa học chỗ cùng viện nghiên cứu. Tử thương quá nửa, cho nên Vân Phi cùng phí tiểu thư, khả năng phải bị lâm thời điều tạ một chút. Vân Phi là chữa khỏi hệ sự tình thật mọi người đều biết, bọn họ biết đến cái thứ hai chữa khỏi hệ, chính là tới giả mạo cố tình cái kia hàng giả. Cái thứ ba, chính là Tống Nam vẫn luôn chờ mong phí tú nghiên. Mà hiện tại một cái nửa, một cái là Vân Phi. Nửa cái còn lại là hiện tại báo đáp thân tình huống không rõ Hồ Tiêu Hân, đều ở đường thuật tiểu đội, đơn toàn hải liền tính là lại không nghĩ cùng đường thuật đáp thượng biên, vì hắn căn cứ an ổn, hắn cũng muốn cùng đường thuật cho mượn hai người kia. Tống Nam không biết này đó, liền tính nàng đã biết, cũng sẽ không cảm thấy quá mức. Chưa khỏi hệ bị công nhận là xuất hiện nhất ván một loại dị năng. Bọn họ thức tỉnh giống nhau đều đã khuya. Thậm chí còn có người vẫn luôn đều phát hiện không đến chính mình là có chữa khỏi hệ dị năng. Đại đa số người đều cho rằng chính mình là không có dị năng, hoặc là chính là thân thể biến dị giả. Lâm đội, nếu ở dị năng đoàn bên kia tìm được một cái hồ tiêu hân nữ hải, thì ngươi liên hệ ta một chút. Tống Nam khó được đối lâm chiêm dùng đội trưởng xưng hô, chẳng những là đường thuật có chút kinh ngạc nhìn qua, ngay cả Tống Nam chính mình đều cảm thấy biến yếu. Hồ tiêu hân Người này đường thuật tự hỏi một chút, lập tức nghĩ ra được, hình như là Liêu Chấn tình phụ. Chương 249 gia đại loạn tử. Hồ Tiêu Hân nàng là ta đại học đồng học, nếu nàng yêu cầu trợ giúp, ta tưởng ta hẳn là giúp nàng. Rốt cuộc các nàng đều từng ở Hà Bắc trong căn cứ một hồi từ như vậy gian nan năm tháng chung đi ra quá. hơn nữa, ở Hồ Tiêu Hân xác định cùng kiếp trước nàng chết không hề quan hệ lúc sau, Tống Nam lại mặc kệ nàng cũng tới kịp. Ta đã biết Đường Thuật gật gật đầu, cùng Lâm Chiêm lướt nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được một tia kinh hỉ. Tống Nam cùng Liễu Trấn tình phụ là đồng học, như vậy bọn họ muốn tiếp xúc đến Liêu Trấn, không phải có biện pháp sao. Lâm Chiêm vội vàng mang theo Vân Phi cùng Phí Tú Nghiên rời đi, mà Đường Thuật lại là muốn lấy tư nhân gặp mặt phương thức, thấy một lần Hà Bắc căn cứ căn cứ trưởng, đơn toàn hải. Tống Nam muốn là tưởng lưu tại biệt thự, nhưng là Đường Thuật lại là muốn nàng bồi cùng đi. Ta lần này là tư nhân gặp mặt, nếu ngươi đi, không khí cũng sẽ mềm mại rất nhiều. Đơn toàn hải phu nhân đã thuyết minh muốn tham gia, đường thuật chính mình đi gặp đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là nếu Tống Nam đi, không khí nói vậy chỉ biết càng tốt mới là. Nữ nhân ngoại giao, không phải công nhận lấy nu thắng cương sao. Tống Nam trần chờ một chút, vừa lúc mọi người đều rời đi thời điểm, Tống Nam khó xử nói, ta tưởng đem Tiểu Lâm mang theo. Hắc kỵ sĩ đoàn ở chỗ này mà biệt thự lại chỉ còn lại có mấy cái người già phụ nữ và trẻ em ở nàng nhưng không yên tâm đem nguyên tiểu lâm lưu lại đường thuật lập tức liền gật đầu đồng ý chúng ta đi phía trước thông chi một chút đại gia không cần tùy ý đi lại liền hảo hai người đạt thành nhất trí lập tức bắt đầu từng người chuẩn bị đi gặp đường thuật đơn giản một thân màu đen chế phục tinh khí thần mười phần vô luận là muốn đi phó cái gì ước đều giống nhau thích hợp phi thường chăm đáp nhưng là tống nam liền bất động Nếu là mặt thế trước, thiệt tối là muốn xuyên lễ phục, đồ ăn Trung Quốc cơm Tây đều phải có bất đồng chú ý, bạn bè gặp mặt chú ý khéo léo hào phóng, nhưng là cũng muốn phân trường hợp không thể quá tùy ý, mà giống hiện tại loại này đi hội kiến cấp bậc mơ hồ thủ trưởng, càng phải chú ý chính mình phục sức cùng trang dung. Bất quá cũng may, hiện tại là mặt thế, đừng nói Tống Nam có hay không lễ phục dạ hội một loại trang phục lộng lẫy, liền hỏi cái kia căn cứ trưởng phu nhân đều sẽ không có. Vị này căn cứ trưởng phu nhân, Tống Nam vẫn là thực hiểu biết, mặt thế trước chính là một người bình thường, mặt thế sau đông nhiên thê bằng phu quý, thành căn cứ trưởng phu nhân, cũng là kiện lệnh nhân xưng nói sự tình. Nhưng là nàng đối với loại này việc nhỏ liền không phải đặc biệt lành nghề, thế cho nên ở bắt đầu náo loạn không ít chê cười. Nhưng là đương nàng lão công thật sự trưởng thực quên lúc sau, liền không còn có người dám để chê cười sự tình. Chỉ là... Nàng lại lấy nàng chính mình cho rằng cái loại này quy tắc vì cam chịu lệ phép quy tắc, lệnh căn cứ này mặt khác các phu nhân đều thực sự buồn giàu hồi lâu. Hiện tại tính tính thời gian, hơn nữa đơn toàn hải đối đãi đường thuật bọn họ thái độ, Tống Nam Đại khái đoán được, đơn toàn hải trên cơ bản đã đem căn cứ này thu vào trong túi. Như vậy, nàng phải làm, chính là muốn tuân thủ căn cứ trưởng phu nhân quy tắc. Đường thuật đứng ở lầu 1. Giao đai cô tỉnh cùng tề nhạc một ít đơn giản bảo hộ chính mình vấn đề, hơn nữa điều tới một tiểu đội mười người hộ vệ đội, để ngừa ngăn vặn nhất. Này đó đều an bài hảo lúc sau, mới nhìn đến khoan thai xuống lầu Tống Nam. Vì phù hợp căn cứ trưởng phu nhân giám sát phẩm vị, Tống Nam cũng là hạ một phen khổ tâm. Quần áo là đơn giản mà tiểu chế phục sơ cốt len váy ngắn thêm màu nâu lót nền vỡ lại xứng với một đôi màu đen cao ống mát tin đủng, nu thuận đầu tóc cũng thúc ở sau đầu. Dán da đầu chắt lên. Nhìn đến này một thân trang phục tống nam, đường thuật đáy mắt nháy mắt chịu động một chút, a nam. Này một thân, tựa hồ không thích hợp đi. Tống nam mắt trợn trắng, tin tưởng ta, ta biết. Nhưng là căn cứ trưởng phu nhân sẽ thức thích. Đường thuật ngạc nhiên, loại này phẩm vị, người xác định nàng sẽ thích. Đường thuật nghi ngờ, ở bọn họ nhìn thấy căn cứ trường đơn toàn hải cùng hắn phu nhân trong nháy mắt, liền biến mất vô tung. Đơn Toàn Hải vừa mới giới thiệu qua đường thuật, đường thuật bước tiếp theo đem tống nam giới thiệu cho bọn họ thời điểm. Đường thuật rõ ràng thấy rõ cái kia căn cứ trưởng phu nhân trong nháy mắt liền sáng lên tới đôi mắt, trực tiếp lướt qua đường thuật, liền kéo tống nam tay, cơ hội là tán thưởng giống nhau lôi kéo tống nam tay bắt đầu khích lệ lên. Người là ta đã thấy nhất sẽ mặc quần áo người. Căn cứ trưởng phu nhân liên tục lắc đầu, trong mắt gã mạ dịnh cơ hồ hóa thành thực chất. Nhìn Tống Nam này một thân bình thường xem ra thập phần không khỏe hơn phân nửa, lại là thích đến không được, này quần áo đắp quá tán, ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy hảo hóa. Tống Nam thẹn thùng cười, ta là không gian hệ dị năng giả, cho nên mang đồ vật tương đối nhiều. Ta cố ý vì ngài chuẩn bị một phần lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Tống Nam phiên tay chính là một cái ngăn nắp quà tặng hộp đôi tay đưa cho căn cứ trưởng phu nhân. Theo lý mà nói, nói lễ vật. Trừ phi là trí thân, cơ hồ đều là sẽ không đương trường mở ra. Nhưng là này căn cứ trường phu nhân liền ở đường thuật khiếp sợ trong ánh mắt, trực tiếp liền mở ra quả tặng hộp cái nắp. Ra cửa trước, đường thuật còn nói muốn hay không đem quả tặng hộp phong kín một chút, có vẻ tương đối xa hoa. Tống Nam lúc ấy liền cự tuyệt, chỉ đem nắp hộp hờ khép thượng, liền nút thắt đều chưa từng khấu thượng. Lúc ấy đường thuật còn không hiểu, hiện tại lại là hoàn toàn lý giải. Nếu là đem hộp khấu đến quá kỹ càng, giờ phút này căn cứ trưởng phu nhân chẳng phải là muốn trình diễn tay không sẽ chuyển phát nhanh công phu. Đường Thuật Tiên lặng đảo mắt nhìn về phía đơn toàn hải, phát hiện hắn cư nhiên là cười tủm tìm nhìn chính mình phu nhân ở nơi đó dơ hai kiện màu đen áo ra, nam nữ các một kiện, là nhạc miệng đều không phép được, chỉ là ở không được nói quá có tâm, hảo lễ vật, Thật tốt quá! Một loại nói. Đơn Toàn Hải đứng ở một bên nhìn chính mình phu nhân cao hứng bộ dáng, cũng là thập phần vừa lòng cười mỹ mắt, không nghĩ tới, đường đội lớn lên bạn gái như vậy chi kỷ chuẩn bị lễ vật thật sự khó được nha. Chi kỷ Đường thuật cười ôn hòa, liên tục gật đầu, trong miệng nói cái gì nơi nào nơi nào, đấy lòng lại là muốn đối tống nam ngũ thể đầu điện. Như vậy kỳ ba phẩm vị, nàng cư nhiên đều có thể hồn trụ. Hơn nữa Trước bất luận đưa cho căn cứ trường phu nhân lễ vật nàng xuyên sẽ như thế nào, ít nhất Tống Nam đem này một thân kỳ ba trang bị là xuyên thực hiện dáng người, phập phòng quyến rũ. Mà căn cứ trường mở thiệt địa phương, chung quanh những cái đó binh lính, ở nhìn đến Tống Nam này một bộ quần áo thời điểm, tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ, địa vị so cao những cái đó rõ ràng chính là thập phần kính nghệ. Chính và phụ liền ngồi, thức ăn tượng tịch, rõ ràng là mạ thế sau nhất khan hiếm cơm cùng rau xanh, Thậm chí còn có một mầm trái cây tiểu thịt ngội, ở mặt thế sau cơ hồ có thể xào ra giá trên trời một bàn đồ ăn, đơn toàn hải còn tưởng rằng có thể đem đường thuật đám người chấn trụ đâu, nhưng là đường thuật cùng Tống Nam cư nhiên đều là vẻ mặt đạm mạc nhìn đầy bản chân quý thức ăn, làm đơn toàn hải một chút cảm giác thành tiểu đều không có. Hán lại không thể nói, ngươi xem ta này thái sắc nhiều hiếm lạ, các ngươi liền không kính nể ta sao. Cho nên cũng cũng chỉ có thể yên lặng mà ở hai vị nữ sĩ tâm tình dưới, đêm này một cơm bình đạm giải quyết. Ăn xong rồi cơm, ngay sau đó lại là muốn tham quan một chút căn cứ lớn lên biệt thự, Tống Nam một đường lo liệu cùng căn cứ trưởng phu nhân độ cao thống nhất thẩm mỹ quan, nhưng thật ra làm đường thuật cũng dần dần bình tĩnh lại. Đường đội trưởng, không biết có hay không hứng thú tham quan một chút sùng vật của ta thất. Căn cứ trưởng phu nhân bị khen suốt cả đêm, đã có chút lâng lâng. Này liền bắt đầu ở vô cùng thành khẩn mời. Đường thuật rõ ràng thấy Tống Nam mặt cương trong ngáy mắt, đường thuật cũng vô pháp cự tuyệt, gật đầu thời điểm, đã nhìn đến Tống Nam tâm như cho tàn biểu tình. Này lại là cái gì? Tiểu biệt thự một tầng chỗ sâu nhất, một cái song phiến đại môn gắt gao đóng cửa. Ở đơn toàn hải vợ chồng dẫn dắt hạ, đường thuật cùng Tống Nam cũng một chiếc một sau hướng về bên kia từng bước đi đến. Tống Nam một sửa phía trước sai bước, hiện tại đi theo đường thuật phía sau. Căn bản không đề cập tới trước một bước. Phía trước là cái gì, người cư nhiên sẽ sợ. Đường thuật quay đầu thấp giọng hỏi một câu, Tống Nam không tình nguyện rũ đầu, chỉ cấp đường thuật lộ một cái đỉnh đầu xem, con nện. Đường thuật còn không có hỏi là cái gì con nện, Tống Nam lại lại lần nữa không tình nguyện mở miệng, tốt nhất tránh xa một chút, cái kia con nện, nghe nói là sẽ muốn mạng người. Nga, kia ước chừng là biến dị con nện đi. Đường thuật trong lòng nghĩ, người đã tới rồi trước cửa, thậm chí còn muốn cười tủm tỉm cùng đơn toàn hải vợ chồng cùng nhau đẩy cửa ra đèn buốt sáng trưng trong phòng là từ một đến ba tầng đều đã thông cao lớn trong phòng chỉ có đang tới gần góc địa phương xây một tòa tiểu sơn giống nhau trang trí trừ cái này ra toàn bộ phòng đều là đơn giản đến không thể đơn giản hơn đường thuật nghi hoặc quét liếc mắt một cái cuối cùng lại đem tầm mắt tụ ở kia tòa tiểu trên núi căn bản là không phải tiểu sơn đó chính là cái kia cái gọi là con nệ đi Tựa hồ cảm ứng được chủ nhiệm xuất hiện hơi thở, thật lớn tiểu sơn nháy mắt rung động vài phần, che giấu ở thân thể hai sườn tế chân đột nhiên chi khởi, thật lớn thân thể lập tức từ ven tường xuống lên, hướng về chủ nhân phương hướng ca ca bỏ sát lại đây. Đương đội trường, thỉnh xem sùng vật của ta tiểu tài, có phải hay không thực uy phong lấm lấm? Đơn toàn hải rung đuôi đắc ý, mang theo vài phần tự hào nói, ý nghĩ của ta chính là, thành lập thuộc về chúng ta nhân loại biến dị thú đại quân ngăn cản tang thi triều. ngây thơ, đường thuật cùng Tống Nam tất cả đều ở trong lòng lập tức hạ ngắt lời. Chứ không nói như vậy khổng lồ biến dị thú có thể hay không cũng quay đầu tới ăn thịt người, ít nhất từ nó thức ăn mặt trên, có mấy người nuôi nổi. Mặt thế lúc sau đồ ăn thiếu, vì cái gì biến dị thú cũng sẽ tập thành. Bởi vì không có ăn nha, cho nên mới sẽ đến ăn thịt người. ân theo ta thấy đường thuật kéo một cái trường âm, đương nhiên là không tính toán muốn phá đám. Chỉ là tiếp theo câu không đợi nói ra, cửa sổ bị đồng thời đánh vỡ thanh âm liền đỗng nhiên truyền tiến vào. Thật lớn con nhện tiểu tài nháy mắt kích động lên, ca ca thanh âm sột sột xoạt xoạt, quả thực làm nhân tâm tóc mà, Tống Nam cơ hồ là liên tục lui về phía sau, thẳng đến rời khỏi phòng bên ngoài, gắt gao dán ở sườn trên tường. Con nhện tiểu tài từ thật lớn trong phòng lao tới, vừa lúc liền đón nhận bên kia từ phòng khách vọt tới một đám hắc y lìa nhân. Tống Nam tinh thần lực một buông ra, ngay mắt liền rõ ràng đối phương nhân số cùng thực lực, 7 người, tất cả đều là nhị dai, chỉ có một là đỉnh. Nhưng là này đó đều không phải Tống Nam nhất quan tâm, bởi vì Tống Nam ở trong ngáy mắt, liền sát mặt siêu cấp khó coi chuyển hướng về phía phòng bên trong. Nơi đó, thực mau liền sẽ ra đại loạn tử. chương 250 người cùng con nện. Tống Nam nhìn về phía trong phòng, đơn toàn hải vợ chồng lại đang nhìn phòng ngoại con nện tiểu tài. Bởi vì tiểu tài thân hình thật lớn, ngày thường ngốc tại cái này ba tầng lâu cao đã thông trong phòng còn hảo, bởi vì gặp được thấp chút cho nên lao tới, hành lang chỉ có một tầng độ cao, lập tức đã bị vây gắt gao. Căn cứ dị năng dao động tới xem, tiểu tài bất quá là một con tam giai biến dị con nện, cùng những cái đó nhị dai người kém cũng không nhiều, cho nên thực mau liền rơi xuống hạ phong. Nhưng là tiểu tài dù sao cũng là giã tính mười phần, cứ việc hạ xuống hạ phong. Vẫn cứ là không thuận theo không buông tha ở dùng nó giống như đao sắc giống nhau trước đủ, ở điên cuồng hướng về những cái đó hắc ý dẻ nhân quét tới. Nếu là lúc này Tống Nam nhìn về phía bên kia hắc ý dẻ nhân, nhất định sẽ kinh hô ra tiếng. Bởi vì những người đó, chính là nàng phía trước còn ở vẫn luôn suy xét không ngừng hắc kỵ sĩ si đoàn. Nhưng là Tống Nam giờ phút này lại là không rảnh lo những cái đó, đơn toàn hải vợ chồng từ trong phòng chạy vội ra tới. Ở ngừng tiểu tài phía sau không ngừng kêu gọi nó hồi xào, Tống Nam lại là muốn lướt qua theo ở phía sau Đường Thuật, chui vào đến cái kia con nhện tiểu tài xào huyệt trung Đường Thuật thấy nàng biểu tình quái quái, vội vàng ngăn lại nàng, phát hiện cái gì không đúng. Lâu dài ăn ý nói cho hắn, Tống Nam giống nhau ở khẩn cấp thời điểm khác thường, đều khẳng định là muốn ra đại sự. Tống Nam có chút vội vàng nói chuyện, thanh âm còn ẩn ẩn mang theo một tia run rẩy, con nhện chứng. Bên kia đều là con mẹ trứng. Không thể làm chúng nó phu hóa, toàn bộ căn cứ đều không đủ bọn họ ăn. Cái gì? Có con nệ trứng. Đơn phu nhân lại là nhĩ tiêm nghe được Tống Nam nói, tiểu tài có hài tử. Chúng ta thí nghiệm có phải hay không muốn thành? Nhìn đơn phu nhân vui sướng xoắn mập mạp dáng người trở về chạy, Tống Nam nôn nóng đem đường thuật trở tay hướng trong căn phòng này đẩy qua đi, không thể làm chúng nó phu hóa, một cái đều không thể. Thừa dịp đại con nện cũng chưa về, thiêu chúng nó. Vừa mới còn chủ tớ toàn hoàn trường hợp nháy mắt mất khống chế, đơn phu nhân bị tống nam ngăn ở phòng bên ngoài, nổi trận lôi đình muốn vọt vào phòng, lại bị gầy nàng một vòng còn do dự tống nam kiềm chế không thể động đậy. Tiểu bối tiên người, ngươi nguyên lai còn cất giấu ác độc như vậy tâm tư, chúng ta tiểu tài bảo bảo ngươi dám động tay, ta khiến cho ngươi chết ở này. Đơn phu nhân tiếng la cơ hồ là thê lương, lao đơn. Nhanh lên cho ta chết trở về. Bọn họ muốn thiêu chết tiểu tài bảo bảo. Ngươi điên rồi, con nện trứng kia không phải một viên hai viên. Đó là ít nhất mấy trăm viên con nện trứng, tuy thời đều có khả năng muốn thành thục tan vỡ ra xác. ngươi biết muốn bao nhiêu người mới đủ bọn họ ra sắc năng lượng sao. Tống Nam căn bản không có khả năng phóng đơn phu nhân qua đi, băng vào chính mình sức lực, chặt chẽ đem bản lĩnh người thường sơn phu nhân áp chế ở ngoài cửa. Đơn Toàn Hải chăn đơn phu nhân thê lương tiếng la rốt cuộc kêu hồi hồn, nhưng là hắn lại di bất động đôi mắt giống nhau, nhìn khổng lồ như núi tiểu tài liền từ hành lang trong thông đạo hướng về mặt sau dịch trở về. Kia thân thể cao lớn, ở hoạt động thời điểm, tiếp xúc đến nóc nhà, vách tường tất cả đều bị cắt ra từng đạo thật lớn vết rách, phốc rào phốc rào vẫn luôn ở hướng về trên mặt đất nện xuống xi măng khối cùng gạch khối. Đơn Toàn Hải lần đầu tiên ý thức được, Nguyên lai bọn họ dưỡng này chỉ biến dị tiểu con nhện đã sớm trở nên như vậy cường đại hơn nữa khủng bố. Con nện về phía sau lui, hắn cũng ở về phía sau lui, chỉ là sắp bị buộc gần tới cửa thời điểm. Tống Nam bỗng nhiên phản ứng lại đây, này con nện là muốn dùng chính mình chủ nhân tới nuôi nâng chính mình hải tử. Bọn họ chạm vị trí, chính là cửa, nếu phải cho con nhện tiểu tài nhường đường, đó chính là phải bị tới gần con nện sao. Tống Nam nháy mắt chắn nản. Như thế nào khi nào đều có thể gặp được loại này phá sự? Đường thuật nhanh lên, con nhện muốn dùng chúng ta huy hài tử. Tống nam sốt ruột gào lên, con hảo tẩu hành lang thật sự là đủ hẹp hòi, mà con nhện tiểu tài vừa rồi dễ rùa lại qua xa, giờ phút này cư nhiên là lui về tới rất khó. Các ngươi trước trốn, ta sẽ bảo hộ chính mình. Đường thuật thanh âm dầu dĩ, từ trong phòng chuyển đến, hiện nhiên là bị con nhện chứng thật lớn số lượng cấp kinh tới rồi. Nhiều như vậy con nện chứng, này hai vợ chồng liền trước nay không phát hiện quá. Hơn nữa, lớn như vậy con nện, bọn họ ngày thường đều là uy gì đó. Tống Nam cắn răng một cái, một bàn tay kiểm trụ dây rửa không ngừng đơn phu nhân tay, một khác chỉ bám trụ đơn toàn hải tay, trực tiếp nhằm phía cách gần nhất một chỗ pha lê. Cũng không kịp hộ mặt, Tống Nam cắn răng một cái, trực tiếp từ trong không gian lập ra một đạo không tính tiểu nhân tâm chán, vừa lúc ở chính mình cùng cửa sổ trung gian. Sau đó một đầu đụng phải đi lên Bang răng rắc xôn sao thanh âm liền vang lúc sau Tống Nam kéo đơn thị vợ chồng trực tiếp liền nhảy ra ngoài cửa sổ Va chạm kim loại tấm chắn đau nhức Làm Tống Nam nháy mắt thấy hoa mắt Ra cửa sổ liền trực tiếp đem đơn thị vợ chồng trực tiếp ném ở một bên Mà nàng chính mình, còn lại là ôm đầu ngồi sổn tại chỗ Đau quá a a a Tống Nam đau nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh Nếu không phải đường thuật không hề trước mặt Phẳng chừng nước mắt là có thể rơi xuống. Nàng này tự mình hy sinh cũng quá dũng cảm. Nhưng là Tống Nam bên này tự mình cảm khái, bên kia Đơn Thị vợ chồng lại là nổi trận lôi đình. Đơn Phu nhân bị pha Lê Hoa bị thương hảo chút địa phương. Giờ phút này đau trên mặt đất thẳng lan lộn Đơn Toàn Hải cũng không hảo đến nào đi. Chỉ là hắn dù sao cũng là căn cứ trưởng, còn có thể bảo trì chính mình uy nghiêm. Đừng náo loạn, lên. Chính mình lão công nói chuyện vẫn là rất có uy nghiêm, đơn phu nhân lập tức liền từ trên mặt đất bỏ dậy. Chỉ là nhìn tống nam ánh mắt càng thêm không tốt, pha mang ác độc. Nhưng là đơn toàn hải lại là trong lòng có chút minh bạch, bọn họ con nện, hình như là đã vượt qua không chế phạm vi. Chỉ là những cái đó con nện chứng, chưa chắc liền phải tất cả đều thiêu hủy A. Chỉ cần hảo hảo dưỡng, không nhất định phải dưỡng thành. ngươi đừng có nằm động. Tống nam ôm đầu. Lạnh lùng nói một câu, nháy mắt đem có chút đau lòng đơn toàn hải lý trí kéo lại. Ngươi là cảm thấy chính mình không có trở thành đáng yêu sủng vật đồ ăn, không có thể vì nó hậu đại thêm huyết thêm thịt còn đang hối hận sao. Tống nam ngữ khi quá mức trào phúng, tuy rằng nàng vẻ mặt lạnh nhạt che lại xương đỏ cái chán, thoát nhìn thập phần buồn cười, nhưng là nàng ngữ khí lại là lập tức liền trọc giận đơn phu nhân. Chúng ta con nhện sao có thể sẽ ăn luôn chúng ta. Đường lui chỉ có một cái nó đương nhiên là buôn chúng ta trở về đơn phu nhân thanh âm quá thê lương nàng yêu nhất đại con nện a như vậy nhiều tiểu bảo bảo như thế nào có thể nói tiêu liền tiêu hủy nghe tiếng chạy tới hộ vệ đội nhóm lại là nháy mắt có chút không rõ phu nhân đây là làm sao vậy kaka ca, ca. liền ở bọn họ ngã xuống ra tới cửa sổ con nện tiểu tài thanh âm đột nhiên truyền đến ở đơn phu nhân thê lương thanh âm hạng phụ trợ phá lệ quỷ dị Làm người mau cốt tủ người. Hộ vệ đội nhóm lúc này mới phát hiện, nguyên lai trong phòng cư nhiên có như vậy một con khổng lồ con nện. Tới. Người tới a, Nhanh lên tới chi viện. Bên này có thật lớn biến dị thú. Nhanh lên chi viện. Hộ vệ đội trưởng lập tức sợ hãi và phần, hốt hoảng buôn tẩu khóc hào. Đơn phu nhân vừa định kêu gọi, làm cho bọn họ bình tĩnh một chút. Đơn toàn hải lại là đống nhiên vung tay lên, phu thê an ý không cần nhiều lời. Đơn phu nhân lập tức liền nhắm lại miệng. Hộ vệ đội hành động, cần phải muốn đem xâm lấn Hắc Y Nhi nhân cùng bọn họ mang đến to lớn biến dị thú một lưới bắt hết. Giờ phút này đơn toàn hải, mới là chân chính Hà Bắc căn cứ người phụ trách tư thái, là Tống Nam biết rõ kiếp trước cái kia căn cứ lớn lên bộ dáng. Chỉ là, ở kiếp trước, Hà Bắc căn cứ cũng không nháo quá cái gì biến dị con nền hai, cũng không nghe nói căn cứ trưởng chính mình dưỡng con nền a. Hoặc là nói không hổ là căn cứ trường, mặc kệ tiền sinh vẫn là kiếp này, đều có thể bình an vô ngu tránh thoát biến dị con nhện tạo thành thật lớn tổn hại. Đơn phu nhân trong mắt đáng tiếc cùng thương tâm, ở Tống Nam xem ra lại là vô cùng trân trọng. Đơn phu nhân, ta liền muốn hỏi, ngươi ngày thường là dùng cái gì tới nuôi nấng này chỉ biến dị con nhện? Đơn phu nhân náo cũng náo loạn một thời gian, hiện tại nếu lao công đều lên tiếng, tự nhiên là không thể phản kháng. Chỉ là đối với Tống Nam vẫn là không có tức giận, khắp nơi mua sắm biến dị thú thi thể, mỗi ngày đều có thể ăn luôn nửa đồng yêu. Làm sao vậy? Ngươi liền không nghĩ tới, ở những cái đó tiểu con nhện phu hóa nháy mắt, ngươi phải dùng cái gì tới uy chúng nó? Tự nhiên là biến dị thú. Hiện tại có biến dị thú sao? Ách! Ngươi biết còn có cái gì là huyết nhục sao? Còn có. Cho nên đơn phu nhân, ngươi nhưng đừng lại lửa mình dối người. Tống Nam cười nhạo nhìn nàng một cái, rõ ràng mấy vấn đề này đáp án nàng đều biết, lại cố tình không chịu đi đối mặt. Có lẽ còn đã sớm sợ này chỉ thật lớn con nện, chỉ là không có càng tốt biện pháp đi giải quyết này chỉ thật lớn con nện, giờ phút này biểu hiện ra ngoài lưới tiếp, vẫn là bởi vì mặt mũi mà ra vẻ nổi trận lôi đình đâu. Tống Nam ném xuống những lời này, không bao giờ xem đơn Toàn Hải cùng đơn phu nhân liếc mắt một cái, ngược lại là nôn nóng nhìn về phía biệt thự kia gian con nhện xào phương hướng. Đường thuật còn ở bên trong A. Nàng đương nhiên biết, đường thuật là tứ dai dị năng giả, là tuyệt đối sẽ không ở một cái vừa mới tam giai tiểu con nhện trong tay có hại. Nhưng là hắn cần thiết muốn trước tiên đem những cái đó con nện trứng đều thiêu sạch sẽ mới được, bằng không, lưu lại đều là thai họa A. Tống Nam không chút do dự, trực tiếp mở ra tinh thần hệ dị năng, đem biệt thự tình cảnh xem rõ ràng. Đường Thuật giờ phút này đang ở con nhện xào cùng con nhện tiểu tài Chu Toàn. Sở dĩ là Chu Toàn là bởi vì tiểu tài trực tiếp đem vừa rồi xâm lấn vài người thi thể tất cả đều kéo lại đây, ném ở nó trứng phụ cận. Chỉ đợi con nhện trứng vùi vỡ, tiểu con nhện là có thể nhanh chóng lấy huyết nhục kiếp này. Không thể không nói, biến dị hầu động vật muốn đừng bọn họ bản thân cường hãn nhiều, nhưng là Đường Thuật lại là không tính toán cho nó cơ hội này. Cơ hồ là nửa phần thực lực đều chưa từng tăng tư, màu tím lam ngọn lửa đầy trời bay múa, bắt đầu vẫn là tinh tinh điểm điểm, bởi vì chu toàn số lần một nhiều, thực mau liền dung thành một mảnh biển lửa. Nếu nói đường thuật chức kia màu tím lam ngọn lửa không thể giống hắn sử dụng bình thường cực nóng ngọn lửa khi như vậy tùy tâm sử dụng, như vậy hiện tại màu tím lam ngọn lửa cũng đã là có thể dùng lô hỏa thuần thanh. Lan tràn khai thật lớn hỏa đoàn, dần dần đem toàn bộ con nhện xào bốc cháy lên. Vô luận đại con nhện tiểu tài như thế nào dùng chính mình phun ti tới bảo hộ chính mình con nhện chứng, đều sẽ bị đường thuật ngọn lửa thiêu không còn một mảnh. Đường thuật ở bên trong chạy đủ tổ trường 4-5 vòng, xác định mỗi một chỗ đều bị chính mình màu tím lam ngọn lửa bao trùm thiêu đốt lúc sau. Đường thuật rốt cuộc buôn nhằm phía cửa chính phương hướng, ngay sau đó, liền từ phía trước tống nam bọn họ ngã ra đi cửa sổ nhảy ra tới. chương 251 đệ nhị dị năng nhìn đến đường thuật rốt cuộc từ kia biệt thự ra tới, tống nam treo tâm cũng cuối cùng là buông xuống, không tự chủ được liền hướng về đường thuật đi rồi vài bước, thế nào? đường thuật tuy rằng ác đấu một hồi, trên người lại là so tống nam muốn sạch sẽ chỉnh tề nhiều, ngược lại là quan tâm dỗi tay chạm chạm tống nam xương đỏ cái chán, ngươi này đầu làm sao vậy? tống nam lập tức ngây dại một cái trước mắt, nàng cư nhiên đã quên chính mình trên đầu còn đỉnh vừa rồi đâm bao, chính là vừa rồi sợ bị pha lê vết cát. Cho nên đỉnh một cái thuẫn, ách, đụng phải một chút nói chuyện thanh âm càng ngày càng tế, càng ngày càng thấp, đường thuật chấp chớp mắt, lắc đầu bật cười, chỉ là thủ hạ rốt cuộc vẫn là không gặp phải tống nam cái chán, sợ nàng đau. Hảo, trong chốc lát chúng ta trở về làm vần phi cho ngươi tiêu tiêu sưng. Chứa khỏi hệ là như vậy dùng sao tống nam lẩm bẩm một câu, lại bị trong phòng đột nhiên xuất hiện thật lớn thanh âm đánh gãy. Cô! ca biến dị con nhện thống khổ tiếng kêu nháy mắt từ trong phòng chấn động ra tới. Bất đồng với phía trước cái loại này thanh âm, giờ phút này càng như là ở dãy rủa cầu sinh giống nhau cầu việt thanh, Tống Nam phát hiện, nàng cư nhiên nghe hiểu được. Như thế nào nữa, chẳng lẽ, nàng muốn giống cứu tiểu tám giống nhau, đem cái này tiểu tài cũng liền trở về. Chính là cái này tiểu tài cũng thể tích qua lớn đi. Nó đã không phải nhân loại có thể không chế biến dị thú phía trước còn có thể lưu trữ đơn tiên sinh các ngươi, phỏng chừng là tưởng chờ đến nện chứng phu hóa lúc sau, cho các ngươi tiếp tục cấp cho Andy. Đường thuật xoay người, đối với vẻ mặt âm trầm không chừng đơn toàn hải, sáng suốt đang nói chuyện gian bảo lưu lại vài phần. tuy là như thế, đơn toàn hải vẫn cứ vẻ mặt cơn giận còn sót lại, vừa lúc hộ vệ đội đuổi lại đây, đơn toàn hải trực tiếp đối với hộ vệ đội liền bắt đầu mắng, đây là các ngươi hộ vệ kết quả. nếu không phải đường thuật động mau. Này con nhện đã sớm đem chúng ta đều ăn. Còn có những cái đó hắc y di nhân là vào bằng cách nào? Các ngươi đều thủ vệ đến đi đâu vậy? Còn không chạy nhanh đi tiêu diệt bọn họ. Chúng ta lập tức liền đi làm. Dẫn đầu hốt hoảng nhận được thượng cấp nhiệm vụ. Cái gì Dư thừa nói cũng không dám nói. Trực tiếp chỉ huy người lưu lại một bộ phận bảo hộ đơn toàn hải. Dư lại nhanh chóng hướng về biệt thự xuất phát. Tống Nam lại là kinh ngạc nhìn về phía đơn toàn hải. Hắn nói như vậy là có ý tứ gì? Hoàn toàn đem con nhện cùng những cái đó hắc y gì hả? nhân nói thành là nhất phái, là sợ chính mình nuôi dưỡng biến dị con nhện sự tình bị phát hiện sao? Kia trong phòng chỉ cần còn có một viên nhện trứng, hắn cuộc sống này liền không khả năng thái bình. Đường Thuật đối với Tống Nam hơi hơi lắc lắc đầu, rốt cuộc là không có vạch Trần Đơn Toàn Hải. Đơn Toàn Hải ý tứ thực minh bạch, này con nhện là địch nhân bỏ vào tới, địch nhân cũng đi theo tiến vào. Đường thuật giúp bội, vây khốn con nện, cũng đánh chết địch nhân. Chỉ là hiện tại, hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại là làm người nhìn không thấu. Dù sao cũng là có thể từ một đám cao thủ Hà Bắc căn cứ chung trổ hết tài năng, lấy nhị giai trùng kỳ dị năng giả thân phận trở thành Hà Bắc căn cứ đệ nhất người lãnh đạo, này cũng không phải là chỉ dựa vào cái gì giả ngu giả ngơ là có thể làm được đến sự tình. Tống Nam Minh Bạch Đường thuật ý tứ, nếu không có chính mình sự tình, Như vậy nàng vẫn là không cần nhiều lý tương đối hảo. Như vậy một đầu to biến dị con nền, ai, nếu có thể trở thành quân đội thuần dưỡng thú nên có bao nhiêu hảo đâu. Đơn phu nhân bỗng nhiên đều bị đáng tiếc thấp rộng mở miệng, làm tống nam xong nháy mắt tin, nguyên lai like nàng loại này xú phẩm vị còn có thể ngồi ổn căn cứ trường phu nhân địa vị không phải nói giỡn. Rõ ràng trước một phút còn ở cùng loạn, tiếp theo phút liền có thể vẻ mặt đau lòng tỏ vẻ, nàng là muốn vì Hà Bắc căn cứ làm công hiến giang rắc, giang giác, camera thanh âm liên tục vang lên. Tống Nam này liền càng thêm kinh ngạc. Như thế nào còn có hiện tại ở chụp ảnh người? Tống Nam đảo qua xem qua đi. Cư nhiên là có người dơ cái loại này kiểu cũ máy móc camera, bên trong chính là cuộn phim cái loại này. Đối với đơn toàn hải vợ chồng một đốn bánh chủ. Tống Nam phản xạ có điều kiện, liền phải về phía sau tối lui. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Bởi vì bên kia mấy cái camera ra đã đối với Tống Nam cùng đường thuận bên này chụp hình hảo trúc trương. Đơn phu nhân quả nhiên là quá thiện lương, hơn nữa biết cho chúng ta căn cứ mưu phúc lợi. Chính là A, thời thời khắc khắc đều ở nhớ thương này chúng ta chiến lược như thế nào. Đơn phu nhân thật là chúng ta hảo phu nhân A. Phía sau chuyển đến tiếng ca ngợi, cơ hồ làm Tống Nam hết trôi nói rồi. Đây là báo xã văn hóa sống lại biểu hiện sao. Nhưng là cư nhiên không có một chút mặt thế trước phóng viên ngạo cốt, ngược lại là gần bởi vì lãnh đạo phu nhân một câu ba phải cái nào cũng được trốn tránh trách nhiệm nói, liền bắt đầu tận hết sức lực vốt ngựa. Nơi này báo xã, kỳ thật chính là căn cứ lãnh đạo tầng truyền lời ống đường thuật lôi kéo tống nam, chậm rãi bước về phía sau lui hai hạ, cuối cùng là rời đi những cái đó phóng viên chụp ảnh phạm vi. Rốt cuộc cùng Thái Bình thịnh thế thời điểm không giống nhau, bọn họ cũng là muốn kiếm cơm an. Lý giải thì lý giải, chỉ là nhiều ít sẽ không thưởng thức là được. Tống Nam như người, từ hiện tại trạm vị trí vừa vặn có thể nhìn đến bị nhốt ở thật lớn con nện xào chung tiểu tài, đỉnh một thân màu lam ngọn lửa, gắt gao chú đóng ở ở một góc, căn bản liền động đều chưa từng động. Tống Nam ngưng ngưng thần, con nện biểu hiện thật sự là quá mức kỳ quái, Tống Nam không thể không lại lần nữa buông ra tinh thần lực, tham tiến con nện xào. Chỉnh thể tới xem, khắp nơi đều thiêu đốt ngọn lửa cũng không có cái gì dị thường, nhưng là nhìn kỹ xem, kia con nện tựa hồ là đem màu tím lam ngọn lửa hoàn toàn ngăn ở một chỗ, không cho ngọn lửa hướng bên trong lan tràn đi vào nửa phần. Tuy rằng nó bị thiêu thống khổ, nhưng là lại một chút chưa từng lùi bước hoặc là có tránh đi những cái đó ngọn lửa ý tứ. Tống Nam lập tức cảm thấy không đúng, không chút do dự đem tinh thần hệ dị năng hướng về ăn sáng sau lưng giò xét đi vào, vừa mới lướt qua tiểu tài thân thể cao lớn. Liền lập tức phát hiện tiểu tài bên kia hoàn toàn không có bị ngọn lửa lan đến gần địa phương, thế nhưng còn có mười mấy viên con đẹn trứng. Tiểu tài là ở dùng thân thể của mình ngăn cản này đó ngọn lửa. Nó bản năng biết, căn bản vô pháp dập tắt này đó hỏa, nhưng là vì bảo tồn hậu đại, nó là không chút do dự liền ở hy sinh chính mình. Tống Nam cơ hội là có chút vội vàng giữ chặt đường thuật tay, thanh âm nôn nóng thực, làm sao bây giờ? Còn có mười mấy viên trùng trứng một chút việc đều không có, tiểu tài dùng nó chính mình đem hỏa chặn, chúng nó có thể hay không phu hóa ra tới. Mười mấy viên A. Tưởng tượng đến mười mấy chỉ tiểu tài như vậy lớn nhỏ con nhện đầy đất bò, tống nam liền nhịn không được run lập cập, kia cảnh tượng cũng quá khủng bố. Ta đến xem, ta giống như, cũng có chút cảm giác. Đường thuật không thể hiểu được nói như vậy một câu, đồng nhiên liền đứng ở tống nam bên người, đối diện con nhện xào phương hướng nheo nheo mắt thật giống như là Tống Nam ban đầu sử dụng tinh thần hệ dị năng giống nhau thời điểm. Tống Nam đột nhiên trừng lớn đôi mắt, tứ giai đỉnh đường thuật đã mơ hồ có tinh thần hệ phát triển manh mối sao. Kiếp trước thời điểm, có như vậy một cái cách nói, cùng bậc càng cao người đối chính mình dị năng liền càng có quen thuộc cùng khống chế cảm giác giống như là tinh thần hệ biểu hiện giống nhau, là có thể đối chính mình dị năng tiến hành nhất định khoảng cách nội thao tác thần kỳ thủ pháp. Nhưng là Tống Nam chỉ nghe được quá loại này truyền thuyết, ngay cả lúc ấy hà bắc căn cứ đệ nhất nhân, là lục gia đình cũng đều chưa từng biểu hiện ra quá loại này thần kỳ cảm ứng tới. Cho nên Tống Nam vẫn luôn cho rằng, này bất quá là một cái tốt đẹp thiết tưởng cùng đồn đãi mà thôi. Nhưng là giờ phút này đường thuật, chẳng lẽ là thật sự có cùng loại tinh thần hệ dị năng biểu hiện. Tống Nam cũng không biết, đường thuật sở dĩ sẽ xuất hiện loại cảm ứng này, lại hoàn toàn là bởi vì nàng không gian nước giếng. Chính như tống nam tinh thần hệ dị năng, là hoàn toàn dựa vào không gian mà đến giống nhau, đường thuật tinh thần hệ dị năng xuất hiện, cũng là vì hắn đã ở một cái tiểu chu kỳ nội không gian đoạn dùng để uống không gian nước giếng, ở nước giếng tầm bổ hạ, đã không gian đối với tinh thần hệ dị năng thuần tự nhiên dẫn đường, đường thuật thật sự thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, liền có tinh thần hệ phát triển khả năng. Cùng tống nam giống nhau, không gian cũng cho đường thuật tinh thần hệ dị năng xuất hiện khả năng. Mà đường thuật, chính là dị năng sử dụng thiên tài trong thiên tài, căn bản sẽ không bỏ qua loại này nho nhỏ khả năng, mà là ở không biết dưới tình huống, liền bản năng bắt trước Tống Nam lúc trước biểu hiện, trực tiếp đạt được tinh thần hệ dị năng. Tống Nam hiện tại còn không có nghĩ thông suốt điểm này, nếu nàng nghĩ thông suốt, phỏng trừng liền phải ghen ghét đường thuật. Thực lực so nàng cường, thang giai so nàng màu tuy rằng không có không gian hệ, nhưng là nhân giá hỏa hệ là siêu cấp biến dị. Vốn dĩ cho rằng chính mình ở tinh thần hệ thượng còn có ưu thế, hiện tại hảo, một chút ưu thế đều không có. Ai? Người so người, thật là sẽ so người chết. Không biết tình Tống Nam chỉ cử đến giờ phút này kinh ngạc lại cao hứng, nhìn đường thuật híp mắt nhìn về phía biệt thự con nện xào phương hướng, nỗ lực thao túng chính mình ngọn lửa. Chính là lần đầu nếm thử, nhiều ít cũng sẽ có chút lòng có dư lực không đủ đi. Nghĩ vậy, Tống Nam cũng mở ra chính mình tinh thần lực. Cùng đường thuật giống nhau phóng thích dị năng phương hướng, cho đường thuật lấy dị năng dẫn đường. Năng là so đường thuật có như vậy nhiều một chút điểm kinh nghiệm người, đương nhiên muốn ở lớn nhất khả năng dưới tình huống, khảo hảo trợ giúp đường thuật. Dùng dị năng mang kéo dị năng, chỉ là làm dẫn đường năng lượng quán trú cùng kéo dài phương hướng, như vậy chỉ dẫn Tống Nam vẫn là làm được đến. Mà Tống Nam dị năng chỉ định phương hướng lúc sau, đường thuật thực mau liền minh bạch Tống Nam ý đồ. Không lắm thuần thục làm chính mình tinh thần hệ dị năng bị dẫn đường, từ từ truyền vào con nhện sao nội, không chút nào cố sức liền tới tới rồi tiểu tài bên người vị trí, chuẩn sắc tìm được rồi những cái đó còn hoàn hảo nhẹ chứng. Nếu làm đường thuật chính mình sơ soạn, chỉ sợ vẫn là muốn phí một chút sức lực. Nếu ngươi còn có lực lượng, liền dẫn đường chính mình ngọn lửa, chậm rãi rời qua đi. Bởi vì hai người tinh thần lực giờ phút này là hợp hai là một. Tống Nam chỉ cần tự hỏi ra tới những lời này, đường thuật liền có thể tiếp thu đến, căn bản không cần nói chuyện. Có Tống Nam chỉ dẫn, đường thuật nỗ lực đem chính mình tinh thần lực cùng chung quanh thuộc về chính mình hỏa hệ dị năng liên tiếp lên, nỗ lực đem ngọn lửa lôi kéo hướng những cái đó bạch bạch tròn tròn đẹn trứng. Hướng về bên này thiêu đốt đi. Đường thuật trong ánh mắt cũng tựa hồ bốc cháy lên gần như thực chất ngọn lửa. Đó là đối với chính mình dị năng nỗ lực hô ứng biểu hiện. Mà những cái đó màu tím lam lay động ngọn lửa, liền ở tống nam vội vàng nhìn chăm chú hạ, chợt hướng về bên cạnh mơ hồ một chút. chương 252 tình huống nguy hiểm. Đường thuật nghiêm túc chuyên chú ở khống chế ngọn lửa hành động, tống nam lại cao hứng lại chua sót. Chính mình sơ soạn lâu như vậy, mới cuối cùng là đối cái này nhìn không thấy sở không được tinh thần hệ dị năng có điểm tâm đến, đường thuật lại là một chút liền sẽ. Ai, là người trinh lệnh muốn hay không lớn như vậy a Bất quá lúc đầu dù sao cũng là lúc đầu, đường thuật đua kính toàn lực, ngọn lửa di động tốc độ lại là trầm thực. Tống Nam cảm giác đến, đường thuật tinh thần hệ, cùng chính mình vẫn là không quá giống nhau, nhưng là cụ thể vẫn là không rõ lắm. Ngao! Liên ở Tống Nam còn ở tự hỏi, đường thuật tinh thần hệ dị năng rốt cuộc là gì đó thời điểm, đột nhiên từ trong phòng truyền đến một tiếng thê lương tiêu rên, rõ ràng là mất đi sở hữu tử chứng con nghệ tiểu tài, nhất thê lương than khóc thanh. Đường thuật rốt cuộc nhẹ nhàng thư một hơi, hảo. Hắn đã đem những cái đó may mắn còn tồn tại nền chứng đều thiêu hủy, kia ngừng cũng hoặc không được bao lâu, chỉ là ở cuối cùng sợ là muốn phản công một lần. Ngược loại này cấp thấp biến dị thú thật sự không có gì cảm giác thành tựu nhưng là loại này đáng sợ biến dị thú, đáng sợ cũng không phải ở nó có bao nhiêu cường, mà là ở nó hậu đại số lượng sẽ vô cùng vô tận tăng trưởng, lượng biến khiến cho biến chết, cuối cùng tạo thành hậu quả lại sẽ so giống nhau bình thường đại hình cao dài biến dị thú còn muốn nghiêm túc. Cho nên ở mặt thế lúc sau, giống loại này sức sinh sản tràn đầy biến dị thú, kỳ thật càng là đại đa số người vây bắt chặn giết mục tiêu. Bất đồng với những cái đó cao dài biến dị thú, dọn dẹp chúng nó càng là vì nhân loại tồn tại an toàn. Đơn toàn hải giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục một cái căn cứ người lãnh đạo bộ dáng ở đông đảo cấp dưới đều sôi nổi đuổi tới lúc sau, nhất phải chỉ huy nếu định khí thế mười phần, phảng phất lúc trước hàm hậu ngồi cùng bàn ăn cơm, lão nhân căn bản không phải hắn giống nhau. quả nhiên còn không phải cái đơn giản. Tống Nam yên lặng mắt trợn trắng, giả heo ăn thịt hổ đều là này đó chơi chính trị người thích làm sao. ăn cơm thời điểm, nàng còn nghĩ muốn thời khắc chú ý bọn họ nói chuyện có hay không đánh lời nói sắc bén. lúc ấy chỉ cảm thấy căn cứ này trường thật là thực thân dân, xem ra vẫn là nàng tưởng đơn giản. bất quá kiếp trước thời điểm. Nàng vẫn luôn nhìn thấy, cũng đều là như vậy đơn toàn hải, có thể là ở đối mặt công chúng thời điểm, hắn muốn biểu hiện ra ngoài, càng nhiều là một khác mặt đi. Chờ một lát ta một chút. Đường thuật nhẹ nhàng đối Tống Nam nói một câu, nhìn đến Tống Nam gật đầu, lúc này mới hướng về đơn toàn hải đi qua đi. Chờ đến đường thuật cùng Tống Nam về nhà thời điểm, đã là buổi tối 10 giờ nhiều. Ở trên đường thời điểm, đường thuật vẻ mặt nhẹ nhàng cũng đã nói cho Tống Nam. Hắn khẳng định là cùng đơn toàn hải làm cái gì giao dịch, hơn nữa là đối hắn phi thường có lợi. Phòng trưng hắn cùng lầm chiêm mục đích đã ngoài ý muốn đạt thành. Rốt cuộc ai cũng không thể tưởng được, đơn toàn hải trong nhà sẽ cất giấu một con biến dị con nhện, nếu là vãn mấy ngày phát hiện, phòng trừng căn cứ này liền phải lộn xộn. Chỉ là, kiếp trước thời điểm, nay chỉ biến dị con nhện rốt cuộc có hay không tồn tại quá đâu. Nhập cầu Nga U, lớn như vậy động tĩnh. Cho dù là tống nam bọn họ tới chậm, hẳn là cũng có ấn tượng mới là A đơn phu nhân lưu truyền rộng rãi chính là nàng độc đáo thẩm mỹ quan, căn bản không có nhắc tới quá yêu thích biến dị thú điểm này. Kiếp này có đường thuật thế nàng tiêu diệt cái này thai hoàng ẩm, kiếp trước lại là ai đâu. Bất quá là ai cũng không quan trọng, bởi vì một hồi tới thời điểm, phí tú nghiên cư nhiên là vẻ mặt cao hứng ngồi ở phòng khách sofa, cùng vân phi nhi tử vân dương chơi đến vui vẻ vô cùng. Đường thuật trực tiếp cùng lầm chiêm lên lầu đi, tống nam đi hướng phí tú nghiên, cũng là rất ngoài ý muốn, rốt cuộc chịu xuống dưới, không có việc gì cùng đại gia làm quen một chút, nhiều vui vẻ. Thiếu nam ngươi đã về rồi, phí tú nghiên lại là có điểm kích động đứng lên, trực tiếp đem tống nam ôm cái đầy cõi lòng, ta hôm nay thành công một lần a, Thật sự, thật sự a. Tống nam sừng sốt, có chút khó có thể tin nhìn về phía vân phi, vân phi bật cười gật gật đầu. Hôm nay tiểu lão hổ mang đội, đi bắt biến dị thú, mấy chỉ giã điểu bị điểm thương, cho nên tiểu nghiên dùng để luyện luyện tập, không nghĩ tới, thật sự thành công. Tống nam nháy mắt kinh hỉ vạn phần, người rốt cuộc thành công. Thật tốt quá. Hai cái nữ hài lại nhảy lại nhảy ôm nhau, phòng khách lập tức náo nhiệt lên, vân dương cũng từ trên sofa nằm sấp xuống tới, trên mặt đất nhảy tới nhảy đi, nhạc vân ra hai lão cũng là cười không khép miệng được trong phòng bếp cố tỉnh cùng tề nhạc cũng bị náo loạn ra tới nhìn tống nam kích động như vậy cũng là thẳng lắc đầu trước nay liền không gặp nàng như vậy vui vẻ quá tống nam kích động qua vội vàng nhớ tới đi chúng ta hiện tại liền đi xem tiểu lâm hảo vân phi cũng chạy nhanh đứng lên ta cũng đi các ngươi từ từ ta bởi vì tống nam rời đi thời điểm liền giao đãi quá tiểu lâm có đại thánh cùng ao miêu thủ đại gia không cần đi xem nàng cho nên môn là khóa khẩn. Nhưng kỳ thật là Tống Nam đem nguyên tiểu lâm mang vào trong không gian, bảo đảm vạn vô nhất thất, vẫn luôn chạy đến lầu ba cửa. Tống Nam làm bộ dùng chìa khóa mở cửa thời điểm, mới đưa nguyên tiểu lâm cùng đại thánh a miêu từ trong không gian rời đi ra tới. Chờ vân phi cùng phí tú nghiên đẩy cửa tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là a miêu cùng đại thánh ghé vào thượng, vây quanh nguyên tiểu lâm, thẳng tắp nhìn về phía cửa phương hướng. Chúng nó hai cái thật là hộ chủ. Phí Tú Nghiên cùng hai chỉ gần nhất cũng là quen thuộc, đi tới sở sở chúng nó cũng rốt cuộc sẽ không nghe rằng trận mắt uy hiếp. Vân Phi gật gật đầu, thuần thục bắt tay đặt ở nguyên Tiểu Lâm trên đầu, dị năng phát động, đem xanh mơn mởn quang mang thẩm thấu đến nguyên Tiểu Lâm trong cơ thể. Này hai chỉ tiểu nhân lại lợi hại lại hộ chủ, gần nhất thật sự là hủy khuất tới rồi. Phí Tú Nghiên nhìn đến Vân Phi động thủ, nơi nào còn có tâm tư nói chuyện hiếm, cơ hồ là trực tiếp liền theo sau xem Vân Phi năng lượng là như thế nào vận chuyển. Tống Nam cũng có chút khẩn trương, Vân Phi dị năng một trưa khỏi miệng vết thương, hóa giải tăng thi vi rút là chủ, người sau càng thêm lợi hại, nhưng là bọn họ tất cả mọi người cố tình che giấu tin tức này, rốt cuộc quá mức lệnh người khiếp sợ, Vân Phi nhất định sẽ bị các đạo nhân mã theo dõi. Nhưng là phí tú nghiên, Tống Nam biết đến chính là, kiếp trước nàng dị năng chủ yếu phương hướng chính là trị liệu các loại nghi nan tạp trứng. Đối với Nguyên Tiểu Lâm tình huống, hẳn là càng có tin tưởng mới là. Vân Phi một bên giải thích, một bên đem dị năng tuần tự Nguyên Tiểu Lâm kinh mạch đi rồi một lần, Tiểu Lâm dị năng hiện tại sẽ không chủ động phản kháng, hẳn là cùng nàng ở cùng độc tố đấu tranh có quan hệ. Nếu là bình thường dưới tình huống, dị năng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ thu được chút tắc. Vì làm phi tú nghiên thấy rõ, Vân Phi dị năng cố ý lấp lánh sáng lên, Nguyên Tiểu Lâm cả người bị ánh xanh mơn mởn Phí tú nghiên xem phá lệ nghiêm túc. Ở vân phi thu tay lại lúc sau, nàng lập tức có chút vội vàng, ta tới thử một lần hảo sao. Vân phi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía tống nam. Hán tử có chữa khỏi hệ dị năng lúc sau liền trở nên càng thêm nghiêm cẩn, phi tú nghiên hôm nay tiêu chuẩn xem ra, kỳ thật là phi thường có thiên phú chữa khỏi hệ, chỉ là nàng liền như vậy dùng nguyên tiểu lâm luyện tập, hắn trong lòng là không có yên lòng. Tống nam đương nhiên cũng biết, Vân Phi ở do dự cái gì? Phi Tú Nghiên cũng bừng tỉnh, xoay người nhìn về phía Tống Nam. Muội muội là Tống Nam, mà nàng vẫn là cái tân nhân, có thể hay không động thủ, đương nhiên muốn hỏi người nhà có đồng ý hay không. Tống Nam nhìn nhìn Phi Tú Nghiên, vẻ mặt nghiêm túc cùng nóng lòng muốn thử, đáy mắt thần thái Phi Dương, làm Tống Nam cơ hồ thấy được kiếp trước cái kia đệ nhất chữa khỏi hệ bóng dáng. Nàng đương nhiên biết. Phí Tú Nghiên là vừa rồi chuyển hình thành công một cái chưa khỏi hệ, nhưng là nàng cũng là thật sự có khả năng không phải sao. Tống Nam trong lòng có quyết đoán, ánh mắt cơ hồ là hoàn toàn tín nhiệm nhìn về phía Phí Tú Nghiên, thử một lần đi, ta tin tưởng ngươi. Phí Tú Nghiên lập tức vui sướng và phần, quay đầu lại nhìn về phía Vân Phi, cũng được đến Vân Phi khẳng định gật đầu. Vân Phi mấy ngày này cẩn thận chỉ đạo, cơ hội giống như lão sư giống nhau, được đến hắn khẳng định. Phí Tú Nghiên tin tưởng cũng liền càng cường. Ta ở một bên nhìn, ngươi yên tâm, nhất định có thể. Vân Phi về phía sau lui một bước, chuyển tới giường bên kia, cấp Phí Tú Nghiên cổ vũ đồng thời, cũng làm hảo tùy thời cứu chàng chuẩn bị. Đây là Phí Tú Nghiên lần đầu tiên ở người trên người sử dụng dị năng, tuy rằng tin tưởng tràn đầy, rốt cuộc là vẫn là là vô cùng tiểu tâm cẩn thận, học Vân Phi bộ dáng, đem tay ấn ở Nguyên Tiểu Lâm trên trán. Trong suốt màu xanh lục qua mang, Từ nàng trong tay dần dần hiện lên, nhanh chóng lẻn vào nguyên tiểu lâm thân thể. Từ Tống Nam xem ra, tựa hồ là thực thuận lợi, bởi vì phi tú nghiên biểu tình vẫn luôn rất bình tĩnh hơn nữa chuyên chú, không thấy một kia gian nan. Yêu cầu chú ý địa phương, Vân Phi sớm đã cùng nàng nói rất nhiều lần. Không cần đi tiến công những cái đó ẩn nút độc tố, theo đi nguyên tiểu lâm kinh mạch, để ngừa ngăn bị những cái đó độc tố ăn mòn. Nhưng là này đó, đều chỉ là ở duy ổ thôi. Bởi vì vân phi vô pháp giải độc, cho nên hắn cũng chỉ có thể làm được nơi này. Nhưng là phi tú nghiên không giống nhau. Chính như cùng Tống Nam ký ức giống nhau, phi tú nghiên xác thật là đối những cái đó nghi nan tạp chứng rất co thiên phú, vốn dĩ nàng cũng là nghĩ, chỉ là thí nghiệm theo đi một vòng kinh mạch liền hảo, lại không nghĩ rằng, ở nàng dị năng tiến vào đến độc tố tiếp cận phạm vi lúc sau, đông nhiên liền đã xảy ra biên cố. Nguyên bản nhẹ nhàng nghiêm túc phi tú nghiên. Ở trong nháy mắt trở nên sắc mặt nghiêm túc, phát ra dị năng tần suất cũng từng bước lên cao. Chặt chẽ chú ý phí tú nghiên Tống Nam cùng Vân Phi đương nhiên cũng là trước tiên phát hiện. Độc tố ở ăn mòn tiểu nghiên dị năng, nhưng là độc tố cũng ở giảm bớt. Tống Nam tinh thần hệ dị năng vẫn luôn mở ra, tự nhiên là so không có thể thượng thủ Vân Phi muốn càng mau một bước. Nàng tuy rằng biết phí tú nghiên nhất định có khả năng thành công, nhưng là như vậy sinh động độc tố. Cứ nhiên trực tiếp liền bắt đầu ăn mòn phí tú nghiên dị năng, này căn bản không phải tống nam tưởng tượng. Vân Phi, mau cắt đứt nàng dị năng, như vậy đi xuống phí tú nghiên có nguy hiểm. Vân Phi lập tức dị năng phát động, ấn ở phí tú nghiên trên tay, lấy chính mình dị năng tới bao vây phí tú nghiên dị năng, nhanh chóng thâm nhập đến nguyên tiểu lâm trong cơ thể. Đem phí tú nghiên dị năng nhanh chóng cùng nguyên tiểu lâm trong cơ thể những cái đó độc tố chia liệt hai. Nói đến cũng là kỳ quái. Rõ ràng đối phi tú nghiên dị năng vô cùng tham lam độc tố, gặp được vân phi dị năng lại là nháy mắt trốn đến xa xa. Ở vân phi dị năng dưới sự bảo vệ, phi tú nghiên đem chính mình còn có thể không chế trụ dị năng nhanh chóng thu hồi, rời đi nguyên tiểu lâm trong cơ thể nháy mắt, cả người mặt trắng như tờ giấy, trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Vân phi lại là trầm rãi dùng chính mình dị năng, đem những cái đó sao động lên độc tố lại lần nữa chấn an đi xuống. Thẳng đến Vân Phi thu hồi dị năng, Tống Nam vội vàng cấp nguyên tiểu Lâm uy chút nước giếng, nhìn thấy nguyên tiểu Lâm tình huống yên ổn, mới rốt cuộc vùng. Ba người tất cả đều là một đầu đổ mồ hôi, tình huống thật là quá nguy hiểm. Chương 253 đi làm cái gì? Thật là không thể tưởng được, đồng dạng là chưa khỏi hệ, chúng ta khác biệt sẽ lớn như vậy. Vân Phi thật vất vả bình phục một chút, ngồi ở trên sofa, cũng là có chút khẩn trương thoát lực. Hắn gặp được hung hiểm tình huống Trừ bỏ phía trước cấp cắt đại sơn giải độc, chính là hiện tại. Cho dù là cấp cắt đại sơn giải độc thời điểm, hắn cũng không gặp tăng thi vi rút sẽ sinh động đến vừa rồi cái kia nông nỗi căn bản chính là kinh người. ngươi dị năng sẽ trở thành những cái đó độc tố đồ ăn, bị ăn luôn đồng thời cũng sẽ tiêu diệt chúng nó, nhưng là ngươi hiện tại còn làm không được lập tức đem chúng nó hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Vân Phi hiện tại đối với chữa khỏi hệ vẫn là rất có một bộ ý nghĩ của chính mình. Cứ việc làm không được giống Tống Nam như vậy tinh thần hệ toàn bao trùm, nhưng là cũng ở dị năng tiến vào Nguyên Tiểu Lâm kinh mạch lúc sau, thực mau phải ra chính mình cái nhìn, bất quá chúng ta như vậy phối hợp, tựa hồ cũng là cái biện pháp. Phi Tú Nghiên dị năng là mỗi cũng là tiêu diệt độc tố độc dược, Tống Nam có thể tùy thời theo dõi tình huống, mà Vân Phi chính là cuối cùng cứu chàng, đem Nguyên Tiểu Lâm trong cơ thể tham dự độc tố hoàn toàn ổn định xuống dưới. Phía Tú Nghiên lại là liên tục xua tay Không được, ta lần này tử dị năng toàn không, ít nhất muốn hoán một chút. Vân Phi lập tức kinh ngạc, rôi tay tìm tòi, lập tức liền phát hiện, phí tú nghiên cư nhiên thật là dị năng toàn không. Đây mới là trong nháy mắt sự tình A. Một ngày nhiều nhất một lần, hơn nữa, không thể vượt qua 5 giây. Thống nam tinh thần lực vẫn luôn quan sát, không sai biệt lắm đến ra như vậy kết luận. Trong lòng hơi hơi có chút thất vọng, vẫn là quá ít, chiếu như vậy phát triển xu thế. Một tháng đều làm không được hoàn toàn thanh trừ độc tố. Nhưng ít ra vẫn là có chút hy vọng. Vân Phi lại là lập tức đứng lên, trở lại nguyên tiểu lâm mép giường, tựa hồi hắn vừa mới quên mất một việc. Tống Nam kinh ngạc nhìn Vân Phi lại lần nữa đem dị năng quan trú tiến nguyên tiểu lâm thân thể, trên mặt biểu tình cư nhiên là càng ngày càng kích động. Thẳng đến hắn thu hồi dị năng, âm điệu đều có chút không giống bình thường nâng lên, có hiệu quả. Phi thường có hiệu quả. Gần là vài giây. Những cái đó độc tố tiêu diệt không ít. Tống Nam chính mình vừa thấy, cũng là kinh hỉ không biết muốn nói gì. Phi Tú Nhiên vừa mới bị rút cạn sở hữu dị năng, giờ phút này lại là liền cao hứng sức lực đều không có, về bài hoa ở sofa, nói chuyện thanh âm đều trở nên thấp kém, có hiệu quả. a Kia! Thật tốt quá nói xong lời cuối cùng, cư nhiên là trực tiếp ngủ rồi. Hình như là mấy ngày này nẹn lại sở hữu mỏi mệt. Đều trong nháy mắt này sau khi thành công cùng nhau buộc phát ra tới, làm nàng rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp hôn mê qua đi. Đối với Phi Tú Nghiên tới nói, nàng gánh vác gáp lực kỳ thật rất lớn. Cũng không biết chính mình về sau sẽ biến thành chưa khỏi hệ như vậy vận mệnh, nàng chỉ biết, Tống Nam vừa xuất hiện, chính là tiêu phí đại lượng tài lực vật lực, cung cấp cho nàng tốt nhất điều kiện, cùng với lớn nhất tín nhiệm. Chẳng sợ làm nàng từ một hệ biến thành chưa khỏi hệ cái này ý tưởng nghe tới thực vỡ vẩn. Nhưng là sắc thật vẫn luôn vô cùng tin tưởng vững chắc. Nàng tuy rằng có chút không thành thục, nhưng cũng biết, đối với như vậy tín nhiệm, nàng phải hồi báo cấp tống nam, đó chính là thành công. Tống nam bên này rất là ái náy nhìn phí tú nghiên ngủ dùng vân phi lại là vô vô nàng bả vai, xem tống nam ngửa đầu, an ủi nói, không cần cảm thấy xin lỗi, ngươi đây là ở giúp nàng. Mấy ngày này ngươi không gặp nàng có bao nhiêu cao hứng, chưa khỏi hệ dị năng đối nàng tới nói. Là so cái gì đều phải tốt một việc Phi Tú nghiên đã có thể dự kiến Chính mình chưa khỏi hệ cường đại lúc sau Sẽ cho nàng mang đến như thế nào bổ ích Đó là nàng làm một cái bình thường Một hệ vĩnh viên đều sẽ không được đến Nàng có tiềm năng Nhưng là không có Tống Nam khẳng định Cùng hoàn toàn tin nhiệm Nàng có lẽ cả đời đều sẽ không thay đổi Thành chưa khỏi hệ Đây là Tống Nam cho nàng cơ hội Phi Tú nghiên chỉ biết cảm kích Tống Nam Vân Phi đương nhiên không biết Tống Nam là biết phi tú nghiên sẽ biến thành chưa khỏi hệ, mới có thể như vậy tích cực tới tìm nàng, tín nhiệm nàng nhất định sẽ thành công. Nhưng là bí mật này, là ai cũng sẽ không biết. Trực tiếp đem phi tú nghiên an trí ở một khắc trường trên giường, Vân Phi cùng Tống Nam thương thảo một chút kế tiếp khả năng tiến hành trị liệu, mới chậm rãi rời đi. Mà bởi vì Tống Nam ở chỗ này bồi nguyên tiểu lâm, hai tiểu chỉ lại ngo ngoe dục dịch lên. Chúng nó đã thật lâu không có đi ra ngoài chơi qua. Tống Nam có chút thất thần, từ chúng nó làm âm ý thật sự là sảo người, chính là này hai chỉ truyền người lên cũng là thực náo tâm. Gần nhất bởi vì vẫn luôn ở trong không gian ăn ngon uống tốt, không cho chúng nó đi ra ngoài tiêu thực chạy phong, cho nên, cư nhiên sinh sôi đều viên một vòng. Nguyên Tiểu Lâm giờ phút này hồn nhiên bất giác còn chưa tính, Phi Tú nghiên bên kia chính là bởi vì quá độ mệt nhọc mới ngủ, lại làm này hai chỉ cấp đánh thức vậy không hảo. A miêu xúc khởi sắc nhọn đầu ngón tay. Thịt cái đệm vẫn luôn ở cọ Tống Nam lòng bàn tay mu bàn tay, đại thánh trực tiếp liền ôm ở Tống Nam phía sau lương thượng, cùng một con coala giống nhau, nơi nào còn có hầu vương phong thái. Hai chỉ đều là ô ô hừ hừ thẳng tê Tống Nam một cái không nhịn xuống, trực tiếp rôi tay bắn ra một cây kim loại ti, liền kéo ra cửa sổ. Chỉ là cửa sổ mới vừa mở ra, Tống Nam lập tức liền hối hận. Trong không gian có sơn có thủy có gà vịt, địa phương rộng lớn hơn nữa tự do. Nó hay như thế nào sẽ nghẹn đâu. Chỉ sợ là cảm thấy thật lâu không có khi dễ người, cô ý muốn đi người nhiều địa phương chơi mới là. Nhưng là hai chỉ nơi nào là sẽ chờ Tống Nam nổi ý, cơ hội là cửa sổ mới vừa lộ một cái phùng, A Miu cũng đã gấp không chờ nổi tiến lên. Đại Thánh cũng là theo sát sau đó, ở Tống Nam phía sau lưng hung hăng đạp một chân, trực tiếp nhảy hướng cửa sổ. Tống Nam trong lòng cái này khi A... Chơ mắt nhìn ao miêu béo tròn mông ở cửa sổ phùng nơi nào tạm một chút, mới thật vất vả tễ đi ra ngoài. Hai chỉ nháy mắt biến mất ở Tống Nam trong tầm mắt. Nhưng là Tống Nam còn không đợi nghỉ ngơi một chút, đường thuật bên kia liền tới gõ cửa. Tống Nam nhận mệnh bỏ dậy đi mở cửa, ngoài cửa đường thuật lại là một thân chế phục xuyên chỉnh chỉnh tề tề. Đây là muốn làm gì a tuần tra quân đội cũng không đến mức muốn xuyên thành như vậy đi. Tống Nam có chút hơi hơi kinh ngạc. Phù hiệu trên tay áo hân trường đều thượng thân, đường thuật đây là muốn làm cái gì? Nghe nói là vì chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ngày hôm qua là đơn toàn hải vợ chồng đơn độc mở tiệc chiêu đãi, hôm nay liền biến thành chúng ta chính thức buộc lộ quan điểm yến hội. Tống nam bọn họ vì nguyên tiểu lâm là một đêm không ngủ, đường thuật thoạt nhìn, cũng căn bản là không giống như là nghỉ ngơi quá bộ dáng. Như thế nào tới rồi mà thế lúc sau, bọn họ làm việc và nghỉ ngơi đều biến thành chịu thời gian đâu. Vậy ngươi này sáng sớm tinh mơ, không phải hiện tại liền phải đi qua đi. Hơn nữa tới tìm nàng, cũng tuyệt đối không chỉ là tới nói cho nàng một chút đi. A chiêm bên kia có tin tức, phỏng chừng là tưởng cho chúng ta một cái cảnh cáo, hôm nay trong liến hội, khả năng phải có lâm thời tỉ thí. Đường thuật cũng là đối đơn toàn hải những cái đó quân sư đoàn vô lực phung tạo, bọn họ rõ ràng chính là muốn thực mau trở lại kinh thành căn cứ, vô luận là ngày đó buổi tối phát sinh quá cái gì. Nên làm điểm giao dịch, nên lấy chỗ tốt, hắn sớm đã rõ ràng lượng ra tới. Nhưng là bọn họ lại vẫn là không yên tâm. Thậm chí muốn dùng vô lực kinh sợ một chút, miễn cho hắn trở lại kinh thành lúc sau nói bậy. Hắn đường thuật thuật nhìn chính là tốt như vậy kinh sợ sao? Tống Nam có chút buồn bực, kia cùng ta có quan hệ gì? Vẫn là bởi vì Tống Gia Hiến sự tình. Đường thuật lông mày hơi hơi có chút ninh, này với hắn mà nói cũng không phải thực quang vinh sự tình. Tuy rằng nói là đi theo chúng ta đội ngũ tới, nhưng là Tống Gia Hiến tựa hồ đầu phục viện nghiên cứu, hiện tại bị viện nghiên cứu người phái đi hà bắc căn cứ viện nghiên cứu phân bộ. Hôm nay buổi tối tỉ thí, nàng đưa ra tưởng cùng ngươi đánh giá một chút. Tống Nam lúc này là thật sự chấn kinh rồi. Muốn, cùng chính mình tắt chiến sao? Tống Gia Hiến sự tình nàng không đi lý, cũng không đại biểu nàng không thèm để ý vừa lúc là bởi vì quá để ý. Cho nên mới sẽ đối Tống Gia Hiến sự tình đã để bụng, lại không dám đi nhiều làm để ý tới. Nhưng là hiện tại đường thuật nói cái gì, Tống Gia Hiến đưa ra, muốn cùng nàng tỉ thí. Tống Gia Hiến là đầu vóc nơi nào đáp sai rồi. Các nàng đã thật lâu không thấy không phải. Nàng, nàng đây là có ý tứ gì? Tống Nam đông nhiên có chút nói lắp, đường thuật hơi hơi có chút kinh ngạc. Tống Nam đối cái này kêu Tống Gia Hiến nữ hài vẫn là có chút đặc biệt phản ứng. A chiêm điều tra quá, tựa hồ kinh thành viện nghiên cứu, đối với người cùng tiểu lầm có chút phá lệ chú ý. Tống Nam đã vây vây đầu, đi theo đường thuật đi ra, đường thuật tận lực đem hắn cùng lầm chiêm thương lượng rất nhiều sự tình chung, chọn lựa ra có quan hệ với Tống Nam những cái đó điểm mấu chốt. Cái kia dùng độc nữ nhân đã bị viện nghiên cứu người thiệt hạ, bởi vì chứng cư không phải thực đầy đủ, chúng ta chính là tưởng thỉnh viện nghiên cứu người cho trợ giúp, cũng chưa có thể làm cho bọn họ nhả ra nửa phần. Tựa hồ là ở lai lịch thượng, nàng lại bị thương người, lúc này là đụng phải viện nghiên cứu người, cho nên, nàng khả năng bị trộm tới nghiên cứu. Lời này kỳ thật nói thực dò người, một cái đại người sống bị bắt đi làm nghiên cứu sự tình, đã bị đường thuật như vậy bình bình đạm đạm sắp xuất hiện tới, thậm chí không có gì dư thừa tức giận hoặc là cái gì. Mà hắn ngựa khí như thế bình thành, Tống Nam cũng không có nghe được những mày. Ta nghe Vân Phi nói vì tú nghiên đã có chút thành công dấu hiệu, chúng ta khả năng không cần cái kia độc hệ dị năng giả, cho nên, ta tối hôm qua biết được tin tức lúc sau, cũng liền không có tiếp tục chu toàn. Vốn dĩ tin tức này đã có hai ngày, đường thuật bằng vào một chút tiếng gió, đến cuối cùng xác nhận người liền ở nơi đó, tuy rằng vẫn là không có thể đem nữ nhân kia mang ra tới, lại cũng là làm viện nghiên cứu không ăn ít đau khổ. Nhưng là chuyện này hoàn toàn không cần làm Tống Nam biết, Hắn chỉ cần nói ra một cái kết quả liền hảo. Đến nỗi tin tức rốt cuộc là khi nào biết đến, kia đều không sao cả. Tống Nam không có gì nghị gật gật đầu, nhưng người đi xuống thang lầu, phí tú nghiên tình huống không tồi hơn nữa vân phi cùng ta, tiểu lâm khôi phục chỉ là thời gian vấn đề. Chỉ là, người này bị viện nghiên cứu mang đi, sẽ không cho chúng ta về sau tạo thành cái gì phiền tài sao. Đường thuật rất là vừa lòng nheo nheo mắt, chỉ là vì Tống Nam kia một câu chúng ta, nhưng là ngữ khí lại là bất động thanh sắc, người ta đã theo dõi, không có dị động nàng tự nhiên tánh mạng vô ngu, nếu là có, viện nghiên cứu cũng đừng nghĩ được đến cái gì hưu dụng đồ vật. Những lời này, liền không phải nói muốn cho nghiên cứu không chiếm được gì đó ý tứ. Tống Nam đồng ý gật gật đầu, địch nhân bên kia có thể có đồ vật, tự nhiên là càng ít càng tốt. ngươi còn chưa nói muốn mang ta đi làm cái gì đâu. Tống Nam bỗng nhiên dừng lại, Chương 254 Phục vụ Trung tâm Tuy rằng ở Hà Bắc căn cứ dừng lại thời gian cũng không nhiều, nhưng là lâm chiêm phía trước ở chỗ này cũng không phải cái gì đều không có làm. Đường thuật đã đến lúc sau, bọn họ bận rộn một tuần, tự nhiên cũng không phải hạt vội. Bởi vì bọn họ ở chỗ này thành lập một cái công ty, chuyên môn mời rất nhiều hiện giai đoạn thập phần xuất sắc dị năng giả. Chuyên môn ở chỗ này là một ít từ đường thuật cùng lâm chiêm bọn họ chọn lựa ra tới nhiệm vụ đề cao thực lực, hơn nữa bồi dưỡng năng lực. Tống Nam biết đến chỉ có, công ty bị xác định làm công khu vực ở C khu, đường thuật bằng vào chính mình tư nhân quyền lực tranh thủ tới rồi một đống tiểu lâu. Chứ cái này ra, Tống Nam thật đúng là chính là không có chú ý quá. Cho nên đương đường thuật nói, lần này là muốn mang nàng đi cái kia công ty nhìn một cái thời điểm, Tống Nam lập tức liền đồng ý nghe nói đã làm được có chút quy mô dị năng giả phục vụ công ty đây chính là nàng ở kiếp trước đều không có nghe nói qua. Lâm Chiêm tuy rằng tính cách chán ghét, nhưng là đầu góc sắc thật hảo sự. Nói là phục vụ trung tâm, lại là đem dị năng giả tin tức bất động thanh sắc thu thập lên, tuy nói không có hình thành chính mình thế lực, vẫn là vì rõ ràng lít lợi, cho dù là đơn toàn hải bọn họ muốn chọn thứ, cũng chỉ có thể nói một câu Lâm Chiêm thật sẽ làm buôn bán. Nhưng là, này đó dị năng giả hợp tác lâu rồi, từ cá nhân dị năng, chiến đấu tin tức, Đến gia đình, cá nhân tình huống, từng bước đều đều ở nắm giữ, nói không có thế lực, ai tin à. Tống Nam hứng thú bừng bừng đi theo đường thuật trực tiếp ra cửa, hai người liền cơm sáng cũng chưa ăn, liền lái xe rời đi. Đường thuật tự mình lái xe, nếu là bình thường, Tống Nam là nhất định phải treo chọc một chút đường thuật, hôm nay rốt cuộc vô dụng tài xế. Nhưng là, Tống Nam lại có chút tâm tình vi diệu, vẫn luôn quay đầu, chuyên chú nhìn ngoài cửa sổ. Hà Bắc Căn Cứ Bộ Giáng Chiếu so kiếp trước đã phát triển đến mặt thế sau năm thứ ba Hà Bắc Căn Cứ, giờ phút này Căn Cứ Nội có vẻ vẫn là có chút tiêu điều cùng đơn giản. Bọn họ đi tới lộ, là Căn Cứ Nội chuyên môn sáng lập hai điều thông hành đại lộ chi nhất, chuyên môn vì chiến đấu khi thì chuẩn bị yếu đạo, ngày thường trừ bỏ nội khu cầm quyền một ít người ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể ở chỗ này tùy ý đi lại. Hiện tại đường thuật xem như là quyền nơi tay tự nhiên muốn tử con đường này đi tới. Cũng bởi vậy, con đường này chung quanh là không có gì cửa hàng cùng nơi ở dân cư thưa thớt, tự nhiên có vẻ hoang vắng yên lặng. Tống Nam kiếp trước, chỉ có ở thời gian chiến tranh mới tiến vào quá này đại lộ, giống như bây giờ, chỉ là vì lên đường liền ở chỗ này hành động vẫn là lần đầu. Chỉ là Tống Nam xem chuyên tâm, đường thuật thường thường xem nàng vài lần, nàng một đường đều không có phát hiện. Thật là thật lâu không thấy. Tống Nam nhất thời đều ở trong lòng phát lên cảm khái. Kiếp trước thời điểm, Hà Bắc căn cứ từng bước cải tạo biến thiên, kiến tạo các kiểu kiến trúc, một lần nữa quy hoạch thành nội. Nàng đều mau nhớ không được, kiếp trước vừa mới đi vào Hà Bắc căn cứ thời điểm, Hà Bắc căn cứ bộ dáng chính là như vậy. Người giống như chính là như vậy đi, chỉ nhớ do chung quanh hoàn cảnh ở từng bước biến hóa, lại quên mất, chính mình nhất nguyên bản trong chi nhớ, cái kia sinh hoạt địa phương là bộ dáng gì. Tuy rằng là nhất thời hứng khởi, hiện tại liền mang ngươi lại đây. Đường thuật thanh tuyến trong trẻo, Tống Nam bừng tỉnh hoàn hồn, nàng như thế nào vẫn luôn tại hoài niệm qua đi đâu. Bất quá, từ cái này công ty có quy mô nhỏ lúc sau, ta liền vẫn luôn có cái này ý tưởng, muốn cho ngươi đến xem. Tống Nam hơi hơi có chút khó hiểu, nhưng là đường thuật sẽ cho nàng giải thích, nàng chỉ là quay đầu trở về, nhìn đường thuật khỏe miệng ngầm cười, ở kính chiếu hậu nhìn Tống Nam liếc mắt một cái liền lại nghiêm túc nhìn về phía trước, tuy rằng không biết ngươi tình báo nơi phát ra ở đâu, nhưng là từ phí tú nghiên tình huống xem ra, có lẽ ngươi biết đến sự tình rất nhiều. Tống Nam đôi mắt mở tròn tròn, Đường Thuật lại là nghiêm túc lái xe, không có tiếp tục xem nàng, cụ thể sự tình cũng không cần ngươi giải thích rất nhiều, ta cũng không truy vấn. Nhưng là nếu ngươi cảm thấy có thể lộ ra một chút nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp một cái lỗi. Tống Nam bình tĩnh nhìn Đường Thuật hảo chút thời điểm. Xe đều mau khai ra thông hành lộ, vẫn là không có nói một lời. Đường thuật không nhìn xuống, từ kinh chiếu hậu vẫn là nhìn nàng một cái, lại phát hiện, Tống Nam biểu tình cư nhiên là thực bất đắc dĩ. Người trước nay đều không hỏi ta, ta như vậy nhiều bí mật rốt cuộc là cái gì? Ta không biết ngươi là như thế nào được đến không gian, cũng không biết ngươi vì cái gì sẽ biết thi đàn sắp xuất hiện, càng không biết ngươi vì cái gì sẽ biết phí tú nghiên có thể biến thành chưa khỏi hệ. Đường Thuật liên tục nói ba cái không biết, biểu tình lại là trước sau như một, ở chạy đến giảm tốc độ mang thời điểm, còn chi kỷ thả chậm tốc độ, không cho Tống Nam sóc này đến. Ta chỉ biết ngươi là một cái thực đặc biệt nữ hài, ta muốn hiểu biết ngươi, nhưng là cũng không nghĩ đi qua nhiều truy vấn ngươi. Ta tưởng ta nên quan tâm ngươi thời điểm, chỉ cần đi quan tâm ngươi liền có thể, không cần ta hỏi nhiều thời điểm, ta cũng không nghĩ truy nguyên. Ngươi làm chính ngươi, mà ta tuyệt không gặp qua nhiều can thiệp ngươi bí mật. Đường thuật không phải lần đầu tiên ở cùng Tống Nam nói nói như vậy, hơn nữa mỗi một lần, bất luận Tống Nam rốt cuộc là đưa ra cỡ nào lệnh người không thể tưởng tượng sự tình, đường thuật cũng đều đều không ngoại lệ toàn bộ tiếp thu. Nay không phải lý giải, cơ hồ chính là thiên tin. Kỳ thật cũng khó trách lâm chiêm cũng không phải thực xem trọng nàng, bởi vì đường thuật đối Tống Nam, vốn chính là quá mức dung túng. Tống Nam trong lòng hơi hơi có chút rung động, Vẫn là sửa sửa suy nghĩ, ra vẻ chấn định nói, ơn, ta biết. Vậy ngươi mang ta lại đây, là muốn làm cái gì? Đường thuật liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn xem những cái đó dị năng giả, có hay không có thể vì ta sở dụng người. Đây là muốn ra lận. Đường thuật xe từ thông hành lộ khai ra tới lúc sau, khoải một cái cong chính là xe khu phạm vi. Xe khu hiện tại xác định phạm vi, tương đối 3 năm sau kỳ thật cũng không có cái gì đại biến động. Chỉ là đường thuật lái xe phương hướng, lại làm Tống Nam hơi hơi có chút hoài niệm. Có lẽ là trùng hợp đi, đường thuật đi tới phương hướng, đúng là nàng kiếp trước thường xuyên ngốc địa phương. Nhưng là theo đường thuật xe càng ngày càng tiếp cận mục đích địa, Tống Nam nội tâm, lại là có chút phập phồng không chừng. Trên thế giới trùng hợp, thật sự sẽ như thế to lớn sao. Đường thuật dừng xe vị trí, là một chỗ loại nhỏ chợ phía trước. Xuống xe sau, không cần đường thuật ý bảo. Tống Nam cũng biết, trực tiếp đem xe thu vào không gian. Rốt cuộc này cũng coi như là quý trọng vật phẩm, không thể nói có thể hay không có người đại sứ hư hoặc là trộm đoạn. Chợ vị trí là ở ven đường, vốn chính là một chỗ rộng mở lối đi bộ thượng. Nhưng là cũng chiếm cứ một chỗ office building tiền viện, hơn nữa là rõ ràng hủy đi tường office building. Chợ Mỹ ổn nào chung, kia đống bề ngoài nhìn qua chỉ là thực bình thường một đống tiểu cũ ba tầng tiểu lâu. Lại làm Tống Nam có chút chần chừ đứng lại bước chân. Cơ hồ là vô cùng hoài niệm ngửa đầu nhìn kia đống tiểu lâu, Tống Nam trong lòng tiếng thở dài cơ hồ muốn bao phủ rất bên người Sở Hữu tiếng động lớn tạm. Đây chính là kiếp trước Ngô Đồng tiểu đội đối ngoại liên lạc trung tâm a. Ngô Đồng tiểu đội quy mô ở hậu kỳ đã không tính tiểu, nàng làm phó đội trưởng, đối đội nội sự vụ rõ như lòng bàn tay, này chỗ địa điểm vẫn là nàng tự mình chọn lựa, cuối cùng từ tưởng đồng đánh nhịp quyết định xuống dưới. Hoa không tính rẻ tiền giá cả, ở chỗ này tổ hạ một chỉnh đống tiểu lâu, chủ yếu là muốn xử lý một ít đối ngoại giao dịch, cùng với một ít nhân viên ngoài biên chế nhiệm vụ phái phóng. Ở kiếp trước, bởi vì hậu kỳ Tống Nam dị năng cấp bậc đã tương đối thiên thấp, thăng cấp tựa hồ cũng không vọng, cho nên ở trong đội liền dần dần không bị những cái đó các đội viên tin phục. Tống Nam toàn dựa tưởng đồng duy trì, mới có thể vẫn luôn đảm nhiệm phó đội trưởng. Nhưng là kiêu ngạo như nàng. Sao có thể vẫn luôn muốn rửa tưởng đồng đâu? Cho nên Tống Nam mới có thể dần dần hướng về trong ngoài vụ phát triển. Nơi này, liền cơ hồ là nàng một người thiên hạ. Bất quá cũng may nàng chính là kiên trì chính mình nhất quán ý tưởng, đem chỉ là đối với bình thường dị năng giả cùng dị năng tiểu đội đối ngoại liên lạc trung tâm, sinh sôi phát triển trở thành lô đồng tiểu đội thu vào trọng hạng. Chỉ là này đống tiểu lâu, bộ dáng tuy rằng không có biến, dáng thể bài, lại là hoàn toàn không giống nhau. Nô đồng liên lạc trung tâm, biến thành dị năng giả phục vụ trung tâm. Kiếp trước, nơi này cửa chợ cũng là như thế này, ồn ào nhôn nháo vĩnh viễn sôi trào không thôi. Khi đó nàng đặc biệt hưởng thụ loại này ồn ào, bởi vì nàng tổng cảm thấy có chút không biết tên tình mình. Vô luận là năm lần bảy lượt mời nàng vào kinh đường thuật, vẫn là trước sau bảo trì chân thành hữu nghị tương đồng, nàng tựa hồ đều không có quá chân chính tân nhân. Nhưng là kiếp này, có phải hay không không giống nhau đâu? Tống Nam có chút hoảng thần nhìn nhìn một bên tự mang khí chàng đường thuật, nàng kiếp này, vì cái gì sẽ như vậy tín nhiệm đường thuật đâu. Đường đội trường Hảo A, lại lại đây nhìn xem công ty lạc. Ơn, đến xem, hôm nay sinh ý thế nào? Lão bộ dáng, hôn khẩu cầm đi. Đường đội trường, hôm nay đây là tân đội viên A. Không phải, chỉ là lần đầu tiên đến xem. Đường đội trường, Tống Nam một đường đi tới phía trước đường thuật tuy rằng ăn mặc quân trang nhưng là những cái đó lui tới người lại đều như là thập phần quen thuộc giống nhau cũng không có cái gì sợ hãi hoặc là chỉ chỉ trò trò biểu hiện ngược lại là thường thường đi theo đường thuật quen thuộc chào hỏi tống nam đại khái nhìn thoáng qua bày quán những người đó bán đồ vật cũng chính là thực bình thường giao dịch vật tư thậm chí còn có người chỉ là bày ra một ít nút thắt nồi chén một loại vật nhỏ Tống Nam nhịn không được ngẩn đầu nhìn về phía kia một cái đơn sơ sạp quán chủ, lại phát hiện ngồi sổm sạp mặt sau, cư nhiên là một cái trừng mắt đại đại đôi mắt tiểu nữ hải, đang có chút nhút nhát nhìn Tống Nam. Đón nhận Tống Nam ánh mắt trong nháy mắt, lại là thẹn thùng từ trên mặt đất đứng lên, trực tiếp tránh ở nàng bên cạnh gầy yếu mâu thân phía sau. Có lẽ là sợ Tống Nam không cao hứng, cái kia gầy yếu có chút giống người trong sách giống nhau mâu thân vội vàng có chút sợ hãi nhìn qua. Trong miệng liên thanh xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, hai tử không hiểu chuyện, ngài không cần để ý. Có lẽ là bị khi dễ số lần có chút nhiều, cái kia tuổi trẻ mẫu thân trong mắt cư nhiên là tràn đầy sợ hãi. Tống Nam lắc đầu, hai tử không có làm sai cái gì, ngươi không cần sợ. Tống Nam tuy rằng nói ôn thanh tế ngữ, nhưng là vẫn cứ cảm giác được chung quanh mấy cái sạp quán chủ đều đang nhìn nàng, có cái nam nhân thậm chí là muốn đi tới, chỉ là bị bên người người kéo lại. Mặt thế lúc sau, có lẽ nhất có thể hoạn nạn nâng đỡ, ngược lại là này đó có lẽ cũng không phải thân nhân người, mới có thể càng thêm muốn cho nhau nâng đỡ đi. Tống Nam đang muốn xoay người rời đi, trong đầu lại là nhẹ nhàng chuyển đến một câu sợ hãi thanh âm. Mơ hồ mơ hồ, Tống Nam thiếu chút nữa cho rằng chính mình là ảo thính giống nhau. Người là người xấu sao. Tống Nam muốn đã kinh chuyển qua thân đột nhiên xoay trở về, không thể tư nhìn về phía cái kia chỉ lộ ra một đôi mắt tiểu nữ hài. Đây là tinh thần hệ dị năng giả chương 255 bí mật danh sách Mắt thấy đường thuật an bài người Đem đôi mẹ con này tiếp đi rồi Tống Nam vẫn là tâm sinh cảm khái Như thế nào kiếp trước khó gặp tinh thần hệ dị năng giả nàng này một đời tổng có thể gặp phải Hơn nữa kia rõ ràng là cái tiểu nam hải Tống Nam lại có thể xem thành là cái nữ hài tử Cũng là đối chính mình quá bất đắc dĩ Đường thuật tâm tình hiển nhiên là không tồi chính hắn tuy rằng là vừa rồi biến thành tinh thần hệ dị năng giả đối cái này dị năng không phải thực hiểu biết nhưng là ngày thường tống nam sức chiến đấu hắn thập phần rõ ràng hắn đối loại này dị năng tiền cảnh cũng là tin tưởng mười phần tống nam khẳng định cái này tiểu hải tử là dị năng giả lúc sau hắn cũng nếm thử một chút cùng cái kia tiểu nam hải lấy tinh thần lực giao lưu một chút cũng là đối chính mình tinh thần lực làm một lần thực nghiệm chỉ là cái này tiểu hải tử cũng là thông minh cư nhiên lập tức là có thể nhìn ra tới Tống Nam là tinh thần hệ dị năng giả. Trước kia hắn cũng nhìn thấy quá cái này ngượng ngùng nhát gan hài tử, cũng không thấy hắn cùng chính mình sử dụng tinh thần hệ dị năng sao. ngươi kỳ thật rất chiêu hài tử thích. Đường thuật nhìn xem Tống Nam, rõ ràng là cái tiểu nữ hải đối hài tử lại là đặc biệt quan ái. Trước không nói vẫn luôn đi theo bên người nàng nguyên tiểu lâm, ngay cả vừa mới nhìn thấy không lâu văn dương, đều đối Tống Nam phá lệ thích. Thậm chí bởi vì biết trên lầu còn có một cái vẫn luôn chưa thấy được tiểu tỷ tỷ Nguyên Tiểu Lâm, Vân Dương còn rất là náo loạn một thời gian, vẫn luôn kêu muốn đi gặp Nguyên Tiểu Lâm. Tống Nam nghe được, khoe miệng một kia nhạt nhẽo mỉm cười lại bỗng nhiên phai nhạt xuống dưới. Nàng như thế nào sẽ chiêu hài tử thích đâu? Nhất nên thích nàng đứa bé kia, hận nhất không được trước nay đều không quen biết nàng A. Đường đội trường, ngay đây là tính toán muốn mang tưởng na bọn họ mẫu tử đi đâu A. Tống nam thượng đắm chìm ở chính mình bỗng nhiên suy nghĩ chung, đường thuật lại là bỗng nhiên bị ngăn cản xuống dưới, tập trung nhìn vào, còn không phải là vừa rồi vẫn luôn bị túng chặt, không có thể đi che chở kia hai mẹ con nam nhân sao. Xem hắn luôn nóng cũng không tựa giả, từ trong công ty ra tới vài người vốn định ngăn lại hắn, đường thuật vẫn là vây vây tay ý bảo không cần. Ta khả năng làm cho bọn họ sinh hoạt trở nên tốt một chút, ngươi là có cái gì nghi vấn, ngươi lại là các nàng người nào. Đường thuật ngữ khí thường thường, nhưng là kia nam nhân lại là nháy mắt áp lực cực đại. Bởi vì địa vị của bọn họ cùng thực lực, muốn mượn cơ hội sinh sự hoặc là chiếm tiện nghi người thật sự là không ít, đường thuật cảnh giác cũng là vì thật sự ví dụ quá nhiều. Người nói mang đi liền mang đi, người có hỏi qua bọn họ nguyện ý sao? Nam nhân sắc thật có chút kích động, Tống Nam hoàn hồn, liền nhìn đến cái kia sắp nhằm phía đường thuật nam nhân, bị vừa mới phải về trong công ty người hai bên túng chặt không tiếp cận đường thuật bên người một mét. Đây là chúng ta bên trong thương thảo vấn đề, cũng không thể nói cho ngươi. Xem hắn tuy rằng cảm xúc không giống như là cố ý nháo sự, nhưng là chung quanh vây xem người quá nhiều, đường thuật không thể làm cho bọn họ cho rằng, chỉ cần tới nháo sự liền toàn bộ có thể thành công. Tuy rằng tất yếu hòa khí là hẳn là có, nhưng là nên có kinh sợ một chút đều không thể thiếu. Đường thuật uy hiếp là hữu hiệu, Tống Nam nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Trung quanh những người đó tuy rằng đều ở chú ý bên này, lại là không ai muốn xông lên lý luận hoặc là tranh chấp gì đó. Cho dù là phía trước còn ở ngăn đó này nam nhân vài người, lúc này đều là rất xa đứng ở bên kia, tất cả đều vẻ mặt lắc đầu thở dài nhìn bên này nam nhân đã có chút dễ rùa ở náo loạn. Cùng tham gia quân ngũ cầm quyền nháo có thể có chỗ tốt gì đâu, người này là có tưởng không rõ a? Nhưng là lặp đi lặp lại, này nam nhân cũng chỉ là ở lặp lại một câu. Các ngươi không thể mang đi nàng, đem nàng đưa về tới. Đường thuật thực mau liền mất đi kiên nhẫn, hướng về giá nam nhân hai người ý bảo một cái khác ánh mắt, thực mau bên kia liền che lại nam nhân miệng, trực tiếp kéo đi rồi. Như vậy sẽ không? Đường thuật sẽ dùng đơn giản như vậy thô bạo thủ đoạn, tống nam cơ hồ không thể tưởng tượng, này thật là đường thuật sẽ dùng phương pháp. Hán chính là một cái chu toàn thực người A. Lúc cần thiết trở. Đường thuật xoay người. Chính thức đón Tống Nam vào cửa. Bọn họ thế giới đã khác hẳn bất đồng, quả thật, có thể vẫn luôn thân hòa biểu hiện chính mình thân dân. Nhưng là có đôi khi hắn cũng không phải sở hữu thời điểm đều hẳn là như thế. Tống Nam minh bạch, xoay người chính thức bước vào công ty đại môn. Đường đội Hảo. a, Tống Tiểu Thư Hảo. Tống Nam còn không có tưởng, không đợi nàng hơi hơi làm ra vẻ một chút trở về cú mà tâm tình. Lúc trước đi đầu kia một thanh âm vang lên lượng vẫn an liền đem nàng sợ ngây người. Tuổi trẻ nam nhân một thân thẳng Tây Trang, trăm phần trăm đúng chỗ 90 độ không lưng, dưới chân một đôi giày da bóng lượng cơ hồ có thể xem phản xạ ra bóng người, ngay cả đối với tống nam đỉnh đầu, đều có thể nhìn ra được tóc là đánh sáp trải tóc, sang bóng phục tùng. Nếu chỉ cần là như thế này, vẫn là sẽ không dọa đến tống nam. Bởi vì theo sát này người trẻ tuổi lúc sau, Chính là toàn bộ lầu một đại sảnh chấn động tiếng vọng vấn an thanh, đường đội hảo. Tống tiểu thư hảo. Tống nam chỉ có thể có chút ngượng ngùng liên tục gật đầu, nghe lần đó vang không ngừng hảo. Hảo, rất là cầu cứu nhìn đường thuật biểu tình tự nhiên gật đầu gật đầu. Ngươi đây là cái gì trận trượng, ta cũng không có tới quá nơi này, bọn họ như thế nào đều nhận thức ta. Đơn giản vấn an lúc sau, tống nam giật nhẹ đường thuật quần áo hỏi, nàng lần đầu tới này. Những người này như thế nào sẽ biết nàng? Đại đường giám đốc là tùy quân người nhà, tựa hồ vẫn luôn tưởng cảm kích người, ai chiêm suy tính hắn thật lâu, cuối cùng đặt ở này. Một đoạn này thời gian xem ra, là một nhân tài, đã ở danh sách. Đường thuật nói danh sách, chỉ chính là bọn họ chuẩn bị phát triển đến Tống Nam lính đánh thuê đội nhân viên danh sách. Tống Nam quay đầu lại xem một cái, phát hiện cái kia người trẻ tuổi còn ở vẫn luôn nhìn nàng phương hướng, xem nói Tống Nam quay đầu lại. Kích động liên tục phất tay, một hàm răng trắng liệt đến phản quang, Tống Nam xấu hổ cương tại chỗ, mục mục quay đầu lại, giống như có điểm quen mắt, nhưng là không nhớ rõ. Đường thuật bước chân chưa đỉnh, hiện tại nhớ rõ là được, lý thượng, ta ở suy xét hắn gia nhập quản lý tổ. Trực tiếp liền quyết định gia nhập cao tầng quản lý, đứa nhỏ này lãnh đạo năng lực liền như vậy cường. Tống Nam còn dưới đáy lòng hồng nghi, đường thuật đã đẩy ra một phiên môn, Tống Nam theo vào đi, lại phát hiện. Này cư nhiên không phải cái gì văn phòng, mà là càng giống một cái phòng hồ sơ, cư nhiên nhanh như vậy liền trồng chất như núi tư liệu cùng sách vở, hảo hảo bàn làm việc tử bị bao phủ, trên sofa, kệ sách thượng, ngay cả duy nhất một phen ghế trên đều trồng đầy lớn lớn bé bé giấy buồn. Tống Nam có chút kinh ngạc nhìn đường thuật liếc mắt một cái, phát hiện hắn cũng coi chút ốc, hiển nhiên là không có thể tưởng tượng đến trong phòng này cảnh tượng. Lý thượng ở bên ngoài cũng phát hiện Đường thuật bọn họ thẳng đến bên này mà đến, vội vàng theo lại đây, đứng ở ngoài cửa nhìn trong phòng hai mặt nhìn nhau, Đường thuật cùng Tống Nam, rất là ngượng ngùng nói, "Đường đội, Tống tiểu thư, gần nhất mấy ngày chúng ta được đến tin tức quá phức tạp, hơn nữa Đường đội ngài nói qua, nếu có sách vở, đều nhất định phải lưu lại, chúng ta nhân thủ không đủ cho nên." Đường thuật cũng chỉ có thể cười khổ, bởi vì gần nhất bọn họ nhanh hơn điều chỉnh tiến độ Vốn dĩ chính là chỉ có hơn trăm người đội ngũ lập tức liền có vẻ nhân thủ không đủ lên. Đã muốn bảo đảm bộ đội nhiệm vụ lượng, lại muốn khai triển công ty nghiệp vụ, phía dưới người không có kêu khổ thấu trời, đã là này mấy cái tuổi trẻ quản lý làm không tồi. Đường thuật vô pháp, chỉ có thể gật đầu, không quan hệ, nơi này giao cho ta, người đi vội đi. Lý thượng có chút chờ mong nhìn Tống Nam liếc mắt một cái, lại phát hiện nàng toàn bộ lực chú ý đều ở đâu chút sách vợ thượng không khỏi có chút thất vọng, chỉ là đối Tống Nam đặc thù yêu thích nhưng thật ra có cái nhận chi. Miễn Cưỡng đánh lên tinh thần rời đi, nhưng thật ra hạ quyết tâm, nhất định phải càng nỗ lực tìm chút thư tịch tới, Tống Nam Tổng hội xem tới được hắn đi. Tống Nam vẫn luôn là muốn tìm đến thư, chỉ là bởi vì một đường sốc này, hơn nữa mà thế hậu thiên thai nhân họa, rất nhiều hiệu sách đều bị thiêu hủy hoại, nàng nói qua muốn cho Nguyên Tiểu Lâm hảo hảo đọc sách lý tưởng, vẫn luôn cũng chưa có thể thành công. Vẫn còn hảo biệt thự vẫn là có chút sách vở, tuy rằng đều là chút thế giới danh tác, nguyên tiểu lâm đọc cái hiểu cái không, tóm lại không phải biện pháp. Nhưng là Tống Nam ở chỗ này, bất quá là vừa quét một vòng, liền ở kia một chồng chồng sách vợ phía dưới, thấy được không ít hình như là ngữ văn thư đồ vật. Tuy rằng ở mạng thế trước thường xuyên phun tạo dự thi giáo dục, nhưng là ở mạng thế lúc sau, nàng vẫn là rất hoài niệm những cái đó từ thiện nhập thâm giáo dục cơ sở sách giáo khoa. Tựa như tuy rằng cảm thấy bé dối tệ lì tuệ bị nhàm chán lại lệnh người khó hiểu, nhưng là nó xác thật là phi thường tốt một bước nhi đồng sớm giáo phiến giống nhau. Người trưởng thành luôn là rất khó lý giải hài tử thế giới. Thật đúng là có thể tìm được thật nhiều thư đâu. Tống Nam phiên một quyển lại một quyển, tuy rằng này đó đại bộ phận giống như đều là sách cũ, không biết là ở đâu những người này trong nhà đào ra tới, nhưng là có thể tìm được cũng đã thực lệnh người kinh hỷ không phải sao. Ta đều không có cùng ngươi đã nói đi, ngươi như thế nào biết ta muốn tìm thư. Tống Nam hai mắt sáng lấp lánh nhìn đường thuật, là nguyên bản muốn hiến vật quý, lại bị này một phòng hỗn độn kinh đến đường thuật cũng phục hồi tinh thần lại, như thế nào không có nói qua. Vừa đến tiểu lâm học tập thời gian, ngươi liền bắt đầu toái toái niệm, nhất định phải tìm thật nhiều thư, làm tiểu lâm học tập, ngươi đều đã quên. Nàng có sao? Tống Nam nỗ lực hồi tưởng một chút, nàng mỗi lần đưa cho nguyên tiểu lâm sách vở lúc sau giống như thật sự đều là ở lầm bầm lầu bầu A. Mặt đỏ lên, Tống Nam Cường làm chấn định đem trong tay một quyển bùng một ngữ văn thư thả lại tại chỗ, còn nhẹ nhàng điểm hai hạ, tham tham giọng nói nói, khụ cái kia, ngươi không phải nói muốn cho ta hỗ trợ sao? Chính là muốn cho ta xem này đó thư. Đường thuật buồn cười lắc đầu, này đó đều là chút sách vở cùng một ít bình thường tư liệu, ngươi trước thu hồi trong không gian, về sau có lẽ đều hữu dụng đến địa phương. Tống Nam chờ chính là câu này, đường thuật nói âm còn không có lạ, nửa câu sau còn ở tiếp tục thời điểm, Tống Nam đã trong tay kim loại ti tung bay, những cái đó trồng chất như núi tư liệu liền ở nhanh chóng đại trồng đại trồng biến mất. Không đến một phút, nguyên bản tệ đến tràn đầy phòng liền sạch sẽ xuống dưới. Chỉ là những cái đó sách vở vẫn là có rất nhiều cho bụi, cho nên trong phòng có vẻ có chút dơ hề hề. Đường thuật đi đến bàn làm việc mặt sau. Không lưng ở cái bàn phía dưới trong ngăn tủ móc ra một phần phi thường khinh bạc đơn tử, xác nhận là hắn muốn tìm đồ vật, mới đưa cho Tống Nam. Nay một phần, là chúng ta hiện giai đoạn siêu tập đến cả nước cao dài dị năng giả danh sách. Tống Nam có chút khiếp sợ tiếp nhận hắn truyền đạt trang giấy, bất quá chỉ có 5 trang, cư nhiên ghi vào chính là như vậy quan trọng tin tức sao. chương 256 ăn ngon mặt. Cả nước cao dài dị năng giả danh sách A. Này cơ hội là không có khả năng đi Tống Nam khiếp sợ nhất thời không dám mở ra này vài tờ giấy Mặt thế sau, vẫn là bởi vì cái kia vương địa vị cao trọng sinh giả Cả nước thông tin vừa mới mới vừa khôi phục, Đường thuật bọn họ cư nhiên liền ở trước tiên được đến như vậy kinh người bí mật Hơn nữa hiện tại bí mật này liền như vậy nắm ở chính mình trong tay Tha thứ Tống Nam Kiếp trước chỉ là một cái lại bình thường bất quá nữ hài Tuy rằng đã làm 3 năm lính đánh thuê đội phó đội, rốt cuộc cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Nay hẳn là xem như quốc gia cơ mật đi. Nàng mở ra xem thật sự hảo sao. Tống Nam cơ hồ trong nháy mắt não bổ các loại biết bí mật bị giết người diệt khẩu hình ảnh. Nay một phần thuộc về bảo mật tài liệu, đặt ở nơi này đều chỉ là vì nghe nhìn lẫn lộn, A chiêm nơi đó có một khắc phân. Đường thuật từ kia trong ngăn tủ lại lấy ra một phần nhiều trang tư liệu, vẫn cứ đưa cho Tống Nam. Này một phần là Hà Bắc căn cứ dị năng giả tin tức, từ cao giai đến cấp thấp, trừ bỏ có thể che chắn cảm giác tinh thần hệ ở ngoài, đều không ngoại lệ. Đường thuật nói đều không ngoại lệ, vậy không có khả năng là còn có cá lọt lưới. Tống Nam lại lần nữa có chút kinh ngạc với này mấy cái tham gia quân ngũ, như thế nào so với kia chút FBI tình báo tổ chức đều còn muốn lợi hại. Mặt thế lúc sau, không ngừng là những cái đó cái gọi là dân gian căn cứ. Ngay cả phía chính phủ căn cứ cũng không thể ngoại lệ, đều có rất nhiều dùng người sống tới làm thực nghiệm sự tình phát sinh. Có lẽ ở vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người vẫn là không hiểu rõ, nhưng là đương mất tích người càng ngày càng nhiều thời điểm, mọi người cũng liền đều dần dần minh bạch. Cho nên, vì tự bảo vệ mình, rất nhiều người đều lựa chọn, ở có thể bảo đảm cơ bản sinh hoạt nhu cầu dưới tình huống, dấu diếm chính mình là dị năng giả sự thật. Vì... Cũng chỉ là bảo hộ chính mình an toàn mà thôi. Đường thuật gặp qua bột hải loan căn cứ phòng thí nghiệm, làm phía chính phủ thành viên, cũng biết căn cứ sau lưng những cái đó nhận không ra người xấu xa thủ đoạn, tự nhiên là biết chuyện như vậy. Nhưng là hắn có tin tưởng nói, không một đề sót, vậy không có khả năng là khoác lác mà thôi. Bất quá tinh thần hệ che chắn cảm giác, cũng xác thật là khó có thể đoán trước. Liên tính Tống Nam đã là nhị giai đỉnh tinh thần hệ dị năng giả. Vừa rồi cái kia tiểu cô nương, A không, là cái tiểu nam hải, hắn nếu không có chủ động liên hệ Tống Nam nói, nàng giống nhau là không có nhận thấy được. Tống Nam trong tay nắm hai phần danh sách, rõ ràng đều khinh phiêu phiêu, nhưng là Tống Nam lại là cảm thấy cầm ở trong tay trầm trọng thực. Thứ này, ngươi cho ta xem, là muốn làm cái gì a? Đường Thuật phía trước nói, nàng biết rất nhiều bí mật, đó là muốn cho nàng. Những người này, có hay không phát triển khả năng Tống Nam đem tư liệu đặt ở trên bàn, đường thuật duỗi tay để ở mặt trên, đốt ngón tay thoát dài, đầu ngón tay còn có nhiều năm tham gia quân ngũ lưu lại cái kén, trên giấy vớt ve. Vô luận là quân đội vẫn là chính phủ, hiện tại đều ở đại diện tích vơ vét dị năng giả. Thủ trưởng cho ta yêu cầu là, tận khả năng nhiều tìm kiếm dị năng giả. Hiện tại ở Kinh Thành, tình thế nghiêm túc ca. Kiếp trước lúc này, bọn họ còn không có đến Hà Bắc căn cứ. Có lẽ lúc ấy vị kia liền tướng quân địa vị cũng đã nguy ngập nguy cơ. Đường thuật sau lại ở Hà Bắc căn cứ lưu lại non nửa năm, có lẽ, đúng là bởi vì kinh thành tình thế đã không dung hắn lúc ấy đi cắm một chân. Tống Nam gật gật đầu, ta cũng không có xác thực khả năng, người, xác định phải tin tưởng ta loại này giả tưởng sao. Nàng tự trọng sinh tới nay, tuy rằng đã từng nghĩ tới muốn giải tán, rốt cuộc vẫn là không có thể ly đến khai. Nếu là một cái chỉnh thể đội ngũ, Như vậy ích lợi tương quan chính là tránh không thể tránh cho, trợ giúp đường thuật, cũng chẳng khác nào trợ giúp chính mình. Đến nỗi liên tử na vấn đề, đường thuật bọn họ đã giúp chính mình an bài hảo sẽ không xung đột biện pháp, mà nàng cũng có giải quyết thủ đoạn, cũng không tính toán muốn nhẹ nhàng buông tha. Ta dám cho ngươi xem, tự nhiên là tin tưởng ngươi. Đường thuật nói nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, này phân tư liệu bí mật tính, Tống Nam có thể đọc đã là ở siêu việt chính hắn quyền hạ. Ra đây liền không khách khí. Tống Nam chụp bàn đệ lại hai phân tài liệu, cùng đường thuật đối diện, hai người trao đổi một ánh mắt, đường thuật là lòng tràn đầy tín nhiệm, tống Nam chính là tự tin bắt mắt. Không thể không nói, có đường thuật toàn lực duy trì làm chống đỡ, nàng chính mình cũng cảm thấy tự tin nhiều. Có lẽ người đều là yêu cầu bị yêu cầu, nàng kiếp trước vẫn luôn quật cường không chịu thả lòng, có lẽ chính là bởi vì nàng vẫn luôn là bị cho biết, nàng là không bị yêu cầu đi. Ta vốn dĩ tính toán hôm nay buổi tối lại cùng ngươi thương lượng, nhưng là đơn toàn hải bọn họ lâm thời thông chi như vậy một cái tiếc tối, cũng là làm ta không nghĩ tới. Đường thuật nghiêng người nửa ngồi ở trên bàn, duỗi tay kéo kéo cổ áo, chuyện này không tính phiền thoái, nhưng là vẫn luôn đều không có cùng tống nam hảo hảo thương lượng quá nào được không. Trở lại kinh thành lúc sau lại thành lập lính đánh thuê đội, với ta mà nói, có tự lập hiểm nghi, cho nên, ta muốn hỏi một chút người. Ở chỗ này thành lập lính đánh thuê đội như thế nào? trừ bỏ Tống Nam, đường thuật bên người bất luận kẻ nào ra mặt tới thành lập cái này lính đánh thuê đội, kỳ thật đều không thích hợp. Hơn nữa, liên tính những cái đó hiện tại thoạt nhìn trung tâm lại có năng lực, kỳ thật cũng không thể bảo đảm nhất định phải sẽ kiên trì bản tâm bất biến. Nhưng là đối với Tống Nam, đường thuật là hoàn toàn tín nhiệm. A Nam, ngươi cảm thấy đâu? Đường thuật khó được như vậy thả lỏng. Mỉm cười biểu tình trương hiển hắn hảo tâm tình. Liên quan dáng ngồi đều trở nên thả lỏng lại, quân trang trong người hơi hơi suy sút cư nhiên làm tống nam có chút không rời được mắt. Lao thủ trưởng cấp nhiệm vụ hắn sớm đã vượt mức hoàn thành, hiện tại làm chỉ là càng thêm hoàn thiện, hơn nữa liền mẫn sự tình. Lao thủ trưởng đã tỏ vẻ thuận theo tự nhiên, liên tử na cũng ở an toàn theo dõi bên trong, đơn toàn hải càng suốt ruột muốn cùng hắn lộ ra bài liền càng là bởi vì hắn trột dạ hơn nữa không có sau chiêu biểu hiện, bọn họ hai người tình thế đã hoàn toàn lật chuyển, hắn dòng chính đã ở kinh thành chỉnh hợp không sai biệt lắm, trở về lúc sau hoàn toàn có thể thuận lợi. Tiếp nhận, Đường Thụy ở Thịnh Kinh căn cứ địa vị củng cố, Thi triều đã tiếp cận, nhưng là kinh thành tiếp viện thập phần sung túc, có thể nói là nhẹ nhàng ứng đối không thành vấn đề, chỉ đợi này chiến lúc sau liền có thể xuống tay an bài hồi kinh. Còn có chính là để cho hắn lo lắng mẫu thân. Cũng ở vận tắc dưới, làm hắn hiện tại có thể nói là không có nỗi lo về sau. Có thể nói, hiện tại hắn là tự mặt thế lúc sau nhất thả lỏng một khắc. Vốn gì ta chính là trên danh nghĩa, ta đương nhiên đều là tốt nha. Tống Nam nhìn hắn thởi bỏ nút thắt, ngựa khí cũng là nhẹ nhàng. Như vậy không chú ý hình tượng, đường đại đội trưởng này cũng không phải là người phong cách ta. Nào có cái gì phong cách, khó được nhẹ nhàng một giây. Đường thuật buông tay. Vốn dĩ chính là muốn mang ngươi đến xem công ty, sau đó thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn một bữa cơm, thế nào, Tống Nam tiểu thư chịu vui lòng nhận cho sao. Công ty chỉ là vì ở chỗ này sưu tập đến thủ trưởng muốn tư liệu, một khi bọn họ quyết định rời đi, toàn bộ rút lui là khẳng định. Tuy rằng không chứng cửu nhưng là đường thuật lại ở trong lòng muốn làm Tống Nam nhìn xem, hắn một tay chế tạo sở hữu. Tống Nam ước chừng có thể lý giải đường thuật ý tứ, chỉ là thực cảm khái. Đường thuật cùng nàng kiếp trước ánh mắt nhất trí, đều lựa chọn cái này địa phương. Đương nhiên vui lòng nhận cho, cũng không biết đường đội ngươi muốn mời ta ăn cái gì. Nàng còn không có hảo hảo xem xem căn cứ này đâu. Đường thuật tuyển địa phương thực bình thường, cũng không phải tống nam tưởng cái gì cao cấp nhà ăn linh tinh. Một cái đơn giản nhà lầu hai tầng, canh xuông cháo loãng bạch cương thùng bại ở cửa tiệm hấp dẫn khách hàng, linh tinh đáng thương ăn sáng lại bày ra hai viên tinh hoạch một khắc giá trên trời. Không phải đâu, đường đại đội trưởng, ngươi đây là mời khách sao? Từ phía lọt gió vét tường, tuy rằng mạnh mẽ sạch sẽ, rốt cuộc xem ra rách nát. Tống Nam nhìn chung quanh một vòng, vẫn là không thể tin tưởng hai mắt của mình, đây là đường thuật nói mời khách ra. Nàng cho rằng ít nhất cũng là nhà hàng 3 sao A. Ngươi thử xem, thật sự không tồi. Đường thuật cười khẽ, ý bảo một chút một bên cười hòa ái lao bản nương, lão bộ dáng, cho ta tới hai phần. Một chén không thêm hành cùng tương ớt, tương ớt đơn độc tới một đĩa nhỏ, chính chúng ta thêm. Tống Nam Hồ Nghi ngồi xuống, lại nghe Đường Thuật đang nói, nhà này tương ớt mặt thật là nhất tuyệt, ngươi chờ vài phút, liền biết ta không phải lừa gạt ngươi. Tống Nam là không ăn cay, liên quan hành tỏi một loại đều cơ hổ không ăn. Đây cũng là mặt thế ba năm trường kỳ vị giác làm nhà tạo thành. Mỗi ngày đều ở bên nhau ăn cơm, Đường Thuật tự nhiên là biết chính mình vị giác thói quen. Chỉ là này mặt tiền cửa hàng, chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết rượu hương ngõ nhỏ thầm, càng xem lên không ra gì mới có thể càng tốt ăn. Chỉ chờ không đến 10 phút, Lão Bản Nương đã bưng hai chén nóng hầm hập mặt đã trở lại, một chén cơ hồ là hồng toàn bộ nước lèo bãi ở đường thuật trước mặt, mà một khác chén lại là cành suông nước ngọt, cộng thêm một đĩa nhỏ tương ớt, đưa đến tống nam trước mặt. Lão Bản Nương còn phi thường đáng tiếc nói, tiểu cô nương không ăn cây đi, hảo đáng tiếc à. Ta này tương ớt chính là gia truyền ăn ngon a. Mùi hương sớm đã phiêu tán lại đây, Tống Nam hơi hơi nuốt hạ nước miếng, nàng đã nghe thấy được đường thuật kia chén cay hương, xác thật là nghe lên rất có môn ăn. Chỉ là nàng thanh đạm quán, thật sự là không dám nếm thử. Nhưng là lão bản nương liền ở hàm ở một bên, cơ hồ là mắt trông mong nhìn nàng, liền kém lại đây thế nàng đem tương ớt đảo đi vào. Tống Nam rơi chiếc đũa do dự lại do dự, hơn nửa ngày mới rốt cuộc hạ quyết tâm Chọn một điểm nhỏ tương ớt, quấy vào mặt. Chỉ là kêu một tí xíu, căn bản không phải có thể đem một chén lớn mặt đều nhiễm hương vị. Tống Nam cơ hồ có thể nghe được bên kia lão bản nương tan nát cói lòng thanh âm, bất quá nàng cũng chỉ có thể ăn điểm này. Đường thuật cười khẽ, mau ăn thử xem, lão bản nương tay nghề tuyệt đối không phải khoát lác. Nói xong, cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn Tống Nam. Tống Nam gật gật đầu, vươn chiếc búa, chọn một cây mì sợi. Thổi tan nhiệt khí mang đến nhẹ năng, nhẹ nhàng đưa vào khẩu. Thế nào, ăn ngon sao? Đường thuật nết miệng cười, tươi cười sạch sẽ trong sáng, cực kỳ giống hải tử muốn được đến khen khi chờ mong, chỉ còn chờ Tống Nam nói một câu ăn ngon mà thôi. ân. Tống Nam mở mịt trong nháy mắt, chỉ ở máy móc lặp lại tinh tế nhấm nuốt động tác, chỉ ở giữa môi ẩn ẩn phát ra một cái tiếng vang, liền chợt vùi đầu ăn mì, từng ngụm từng ngụm nuốt mì sợi. Đều không hề cùng đường thuật nói một lời Đường thuật lập tức liền phát hiện Tống Nam cảm xúc biến hóa Mày nhăn gắt gao Chỉ là hiện tại lại không cách nào truy vấn Tống Nam làm sao vậy Này chén mì Là làm nàng nhớ tới cái gì chương 257 quyết định đối mặt Nàng đã từng cũng là cái vô cây không vui nữ hài a. Tống Nam nước mắt không tiếng động Rơi xuống ở mặt trong chén Cùng mang theo một tia cay ý nước lèo Theo nàng thực quản Hoặc tiến nàng dạ dày ấm áp tiên canh, mang theo 10 phần trí nhớ hương vị, làm tống nam trong lúc nhất thời khóc không thành tiếng. Nàng nhiều ít năm không có ăn đến loại này hương vị mặt. Khi còn nhỏ, mãi mãi còn ở thời điểm, luôn là nói nàng nghịch ngợm lại bất hảo, đi ra ngoài chơi mang một thân bùn về nhà. Chỉ là mỗi lần như vậy gian dạy, đều cùng với một chén cay hương 10 phần nhiệt mặt, bãi ở trong phòng bếp, bên cạnh bãi tiểu bạc nghĩa cũng chỉ là vì nàng một người chuẩn bị. Nàng bạc đi đâu? Nga, đúng rồi, mụ mụ sợ dai thừa ở phòng bếp chơi thương đến hắn, đã sớm ném. Nàng con ở nhà thùng rác lật qua, còn riêng chạy tới bên ngoài thùng rác bông tha lật qua, chỉ là bị tản bộ trở về ra ra thấy được, lại là một hồi hả mắng. mãi mãi che chở nàng, nói thẳng lại mua một con nĩa, chỉ là nàng không bao giờ mướn. Sau đó, nàng mãi nãi đâu? Nàng mãi nãi, cũng đã rời đi thật nhiều năm, từ 8 tuổi lúc sau. Nàng liền biết trên thế giới này yêu nhất nàng chỉ có mãi mãi một người, chính là mãi mãi cũng rời đi thật nhiều năm. Thật nhiều năm a, thời gian lâu lắm, lâu, nàng đều mau nhớ không nổi mãi mãi bộ dáng, ta không nhớ gì cả. Tống Nam bỗng nhiên ủy khuất khóc thành tiếng, doa đường thuật ngảy dựng, còn không đợi hắn phản ứng lại đây. Tống Nam đã duỗi tay nắm lấy kia chén tương ớt, đốt ngón tay chế trụ tiểu địa ra thịt dùng sức đến không có huyết sắc, mà nàng lại bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn. Giống như là làm chuyện sai lầm hại tử, ủy khuất khó có thể tự ức, ta không nhớ gì cả. Mãi mãi có thể hay không trách ta. Ta không nhớ gì cả. Nàng yêu nhất mãi mãi a nàng như thế nào sẽ quên mất yêu nhất mãi mãi. Đường thuật nháy mắt tâm nắm thành một đoàn. Chỉ là này mặt tiền cửa hàng cũng không phải chỉ có bọn họ một bàn, trừ bỏ bọn họ hai cái ngồi góc ở ngoài, cửa còn ngồi bốn năm người. Tống Nam bỗng nhiên khóc lớn. Cả kinh bọn họ tất cả đều quay đầu tới xem, cho rằng bên này đã xảy ra sự tình gì. Lão bản nương tuy rằng biết chính mình mặt tan ngon, nhưng cũng không nghĩ tới, sẽ chọc đến cái này đáng yêu tiểu cô nương khóc lớn ra tới, vội vàng lại đây đệ thượng chính mình khăn tay, ta tẩy sạch sẽ, các ngươi không cần ghét bỏ, mặt sau có ta phòng, ngươi trước mang nàng đi hoán một chút. Ai ra tiểu cô nương khóc quá đáng thương, đừng khóc, cảm thấy ăn ngon gì cả còn cho ngươi làm a. Khóc đã không có sức lực tống nam, mê mang hai mắt, bị đường thuật nửa đỡ nửa ôm đưa tới mặt sau trong phòng. Vẫn luôn bắt có chú ý bên này kia hai bàn khách nhân còn tưởng nhìn xung quanh, bị lao bản nương xua tay ngăn cản tầm mắt, tiểu cô nương nhớ tới chuyện cũ, ai, mặt thế a, Nàng này một câu đều không phải là là hư lời nói, kia hai bàn khách nhân nháy mắt lặng im. Đúng vậy, mặt thế a, điên đảo bao nhiêu người sinh hoạt a. Những người này bắt quái tâm tư nháy mắt phai nhạt, liền nhất quán ăn ngon ăn mặt, đều trở nên không quá là tư vị, vội vàng ăn xong tính tiền, hai cái bản người liền từng người tan đi. Mà buồn trong tống nam, lại vẫn là khóc đến rối tinh dối mù. Nàng áp lực đã lâu, áp lực thậm chí đều mau đã quên, mãi mãi bộ dáng cùng dàn dò. Tiếng khóc cơ hồ là không ngừng quen quẩn, đường thuật chân tay luôn cúng nhìn tống nam ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn, như thế nào ôm cũng không chịu lên ngồi đầu đều lớn ba vòng, tống nam vẫn là cái tiểu khóc bao a, ngày thường giả dạng làm một bộ lanh khốc bộ dáng, khôn khéo giỏi giang hù người một bộ, tới rồi nào đó thời khắc nháy mắt biến thân, khóc đến có thể làm người vô lực chống đỡ. hắc tiểu đường, lão bản nương ở ngoài cửa xem thẳng lắc đầu, nhỏ giọng để lời nói cấp đường thuận, đừng ngốc nhìn a, là ngươi cô nương liền chạy nhanh ôm a, lúc này đều không đi lên ôm, còn muốn các ngươi nam nhân làm gì a? Lão bản nương vẻ mặt hận sắt không thành thép, cứ như vậy một lăng, là như thế nào lừa đến muội tử a? Đường thuật xấu hổ mặt đều phải đỏ, cũng may lão bản nương thấy hắn nghe được, liền xoay người hồi phía trước đi bận việc sinh ý, Đường thuật bất đắc dĩ nhìn khóc không ngừng Tống Nam, khẽ cắn môi, vẫn là tiến lên, mạnh mẽ đem Tống Nam ôm lên. Tống Nam vóc người tiểu lại gầy, Đường thuật bất quá là hơi hơi dùng sức, liền đem kia một tiểu đoàn người cấp ôm thành cầu, đoan lên. Ngồi ở duy nhất chiếc ghế tử thượng, đường thuật đem người hảo hảo ôm vào trong ngực, nghĩ khi còn nhỏ đường thụy khóc đến nháo người thời điểm. Mẫu thân là như thế nào hống bộ dáng của hắn, đem tống nam ôm ở trong ngực, dùng chính mình khăn tay cấp tống nam nước mắt lau lại lau, thanh âm hơi hơi vững vàng, biếng nhác biếng nhác thanh âm nhẹ nhàng hống tống nam. A nam không khóc, còn có ta đâu, không khóc một bàn tay hoàn tống nam bối, một cái tay khắc còn lại là nhẹ vỗ về tống nam đầu tóc. cùng phía sau lưng. Cho nàng theo hơi thở. Có lẽ là bị vây quanh ấm áp làm Tống Nam càng thấy an tâm, có lẽ là đường thuật nhẹ hống làm nàng cảm thấy thả lỏng. Tống Nam liền như vậy khóc lóc khóc lóc, dần dần nhỏ thanh âm, khúc khịt tần suất cũng trở nên càng ngày càng thấp. Chờ đến đường thuật phát hiện thời điểm, Tống Nam đã không biết ngủ đã bao lâu. Ai, vốn dĩ hắn còn tính toán muốn mang Tống Nam đi trong căn cứ chuyển một vòng, nghe nói phía đông chợ giống như có không ít buôn bán biến dị động vật. Hắn còn tưởng rằng Tống Nam sẽ có hứng thú đâu. Xem ra, muốn ở chỗ này trực tiếp chờ đến tới tối. Đường thuật thẳng thắn phía sau lưng, nỗ lực không đi dựa vào cái kia đã bị bẻ gãy chỗ tựa lưng chiếc ghế, cương thân thể, còn phải cho Tống Nam nhẹ nhàng ôm. Nam nhân cũng khổ a. Tống Nam tỉnh dậy lại đây thời điểm, kinh ngạc phát hiện hai mắt của mình cư nhiên có chút không mở ra được. Trên người ấm áp làm người ngáp liên tục. Chỉ là hơi hơi cảm thấy chính mình chân giống như có chút toan. Bất quá, là thật sự man thoải mái a. Ngày nay nàng làm gì đâu. Buổi sáng đi theo đường thuật ra cửa, sau đó đi công ty, sau lại lại đi ăn mì, sau đó. Tống Nam mở choáng mắt, ánh vào đôi mắt chính là màu lục đậm quân trang chê phục, này không phải đường thuật. Lại dương mắt, chính là hơi hơi có chút mỏi mệt, nhưng là vẫn cứ bình yên tự nhiên đường thuật. Ách, cảm. Tống Nam lập tức dãy rũa một chút. Nàng như thế nào hoa ở đường thuật trong lòng ngực ngủ rồi. Tỉnh. Tống Nam tỉnh lại thời điểm hơi thở biến đổi hắn sẽ biết. Tống Nam dãy rũa trong nháy mắt, hắn liền nhẹ nhàng buông lỏng ra chính mình tay, phóng Tống Nam rời đi. Chỉ là Tống Nam cuộn tròn thời gian quá dài, chân đã sớm đã tê dần, mới vừa tỉnh lại liền lớn như vậy biên độ động tác, rơi xuống đất nháy mắt căn bản là sử không thượng sức lực. Nhìn Tống Nam chân mềm nhũn liền phải ngồi xuống đi. Đường thuật thò tay cánh tay, trực tiếp đem người lại vớt lên, ngồi ở chính mình trên đùi phóng hảo, mới vừa tỉnh liền không thành thật, chân đã tê dần đi, như thế nào như vậy cốc? Tê mỏi cảm từ chân bộ truyền đi lên, nóng rực cảm lại là từ trên mặt một chút tiêu cháy. Ngồi ở đường thuật trên đùi, tống nam cả người đều cứng đờ thân thể, chỉ chờ trên đùi tê mỏi cảm qua đi ngay cả vội đứng lên, ta như thế nào ngủ rồi? Đường thuật nhìn mặt nàng hồng vô thố bộ dáng, khẽ mỉm cười cũng không đi ra tăng nàng xấu hổ, chỉ là hắn không có đứng dậy, chỉ là thân thể hơi hơi thả lỏng một chút, ai ngờ ngươi khóc như vậy hùng, khóc lóc khóc lóc liền ngủ rồi nha. Ta Tống Nam có chút hơi hơi xấu hổ, lúc này đầu óc thanh tỉnh, nhưng thật ra nhớ tới chính mình đều làm cái gì, trong lòng hơi ảm, trên mặt nhiệt độ cũng là nháy mắt giảm tiêu vài phần. ân ta nhớ tới ta mãi nãi. Tống Nam có thể ngủ đến chân ma, đường thuật cái này thừa trọng liền càng đáng thương. Không đơn thuần chỉ là là chân, ngay cả vừa mới rôi tay đi đỡ Tống Nam, cánh tay đều là ma ma chướng chướng Tống Nam hơi hơi có chút giảm đạm đứng ở chỗ nào, hắn lại là hoang co trong chốc lát, thậm chí là vận dụng dị năng đi rồi một vòng kinh mạch, mới làm thân thể thoải mái một ít, đứng dậy đứng lên. Xem ra, ta hẳn là cùng Lão Bản Nương thương lượng một chút. Đường thuật nhẹ nhàng nói, làm Tống Nam cho rằng sẽ là một câu mở miệng an ủi nàng lời nói, thế nhưng là đang nói Lão Bản Nương. Nhìn Tống Nam khó hiểu ánh mắt, đường thuật cười khẽ, sẽ làm A Nam nhớ tới ngoại ngoại tay nghề, ta đi thương lượng một chút, làm Lao Bản Nương đi theo chúng ta trở lại kinh thành đi. Thật giống như, ngoại nãi vẫn luôn đều ở sao Tống Nam trần chờ một lát, vẫn là lắc đầu, từ bỏ, ta, ta chính mình nghĩ ngoại nãi thì tốt rồi. Không quan hệ, chúng ta hỏi một chút, có lẽ Lao Bản Nương cũng muốn đi kinh thành đâu. Đường thuật không có vội vã truy vấn Tống Nam. Vẫn là chờ nàng sửa sang lại một chút tâm tình, buổi tối bọn họ lại nói tỉ mỉ tương đối hảo. Tống Nam hơi hơi ngượng ngùng đứng ở cửa tiệm, cũng không dám lắng nghe đường thuật rốt cuộc cùng Lao Bản Nương nói gì đó. Trước mặt mọi người khóc lớn a hảo mất mặt a Còn có Lao Bản Nương xem bọn họ ra tới thời điểm, hai người tất cả đều thay đổi một thân phục Cái loại này trêu chọc ánh mắt quả thực không làm Tống Nam mặt đỏ chui vào khe đất. Bọn họ muốn đi tham gia tiệc tối a quần áo đều nhíu khẳng định muốn đổi A. Không phải lão bản nương ngươi tưởng như vậy lạc. Tống Nam cơ hồ là muốn hô to một câu, nhưng là nàng không có can đảm. Hôm nay đã đủ mất mặt, thật sự không nghĩ nhiều giải thích một câu. Qua chỉ chốc lát sau, đường thuật liền đi rồi trở về, vẻ mặt nhẹ nhàng nhưng là hơi hơi xin lỗi. Lão bản nương không nghĩ rời đi nơi này, người nhà đều là tại đây rời đi, nàng tưởng thủ này. Tống Nam dùng sức gật gật đầu, ân, không cần cơ cầu người nhà tuy rằng không còn nữa nhưng là có thể thủ một cái có thể kỷ niệm người nhà địa phương cũng coi như là thực hạnh phúc đi Tống Nam trợn rối tay sờ sờ chính mình mắt trái chính mình có thể hoài niệm mãi mãi đồ vật chính là nàng không gian đi đã hoàn toàn cùng chính mình hợp mà là một ngại mãi, mãi mắt thấy Tống Nam lại muốn lâm vào trầm tư Đường Thuật vội vàng làm bộ nhìn xem biểu đã tam điểm chúng ta hiện tại xuất phát đi tiệc tối đi Tống Nam nghe thấy tiệc tối hai chữ Nhanh chóng trở lại công tác thời điểm trạng thái hoàn hồn, vậy vây đầu, không thể vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Nàng đã ngủ một ngày, buổi tối sự tình không thể chậm trễ nữa. Phất tay thả ra xe, đường thuật cùng Tống Nam lên xe phát động, thẳng đến nội khu căn cứ văn phòng. Tuy rằng hồi trình thời điểm đường thuật cũng không có lựa chọn thông hành lộ, nhưng là bởi vì biển số xe là đặc biệt đánh số, ở trong căn cứ tình thế. Vẫn là bị cho rất nhiều phương tiện Mà đường thuật mục đích Vốn chính là làm Tống Nam có thể xem một cái căn cứ này tình huống Bọn họ ít ngày nữa sắp rời đi Tống Nam còn không có hảo hảo xem qua nơi này đâu Đường thuật tự nhiên không biết Tống Nam hiện tại không phải ở thưởng thức một cái căn cứ đủ loại hình họ Mà là tại hoài niệm một cái từng kiến chứng kiến quá Nó biến thiên phát triển chính mình quá khứ Sau đó, quyết định hảo hảo đối mặt chính mình tương lai Tống Nam Trước 258 càng thêm mất mặt. Đường đội trường, hoan nên hoan nên. Vị này chính là Tống Nam tiểu thư đi. Hoan nên đi vào văn phòng. Không, hoan nên đi vào Hà Bắc căn cứ. Ha ha. Nên ở bên trong khu cửa nam nhân, sang sảng đối đường thuật cùng Tống Nam tỏ vẻ thiện ý. Đường thuật tự nhiên là muốn đi cùng hắn hàn huyền, nhưng là Tống Nam chỉ là hơi hơi gật đầu, liền ngồi ở trong xe bất động. Đường thuật bất quá xuống xe cùng hắn nói thượng một câu, hai người lại từng người trở lại chính mình trong xe, một trước một sau tiếp tục khai hướng văn phòng phương hướng. Người này kêu lương khắc đạt. Nhị dai thủy hệ dị năng giả, am hiểu đại hình dị năng phát động, căn cứ di động đập chứa nước, đơn toàn hải số một tâm phúc. Công bố cha mẹ đều không còn nữa, bất quá có đồn đãi, là bởi vì hắn cảm thấy cha mẹ là chói buộc tròn nên cố ý mà làm. Đi trung bộ căn cứ khả năng sẽ có thu hoạch, Nếu ngươi nguyện ý nói, đường thuật bất quá vừa mới đề ra một cái tên, Tống Nam liền trực tiếp đem càng kinh người tin tức nói một lần. Đường thuật ngây người một cái trước mắt, lập tức hiểu được, Tống Nam hiện tại cũng đã là ở thực hiện chính mình muốn hỗ trợ quyết định. trầm trước một khắc, đường thuật nhẹ điểm đầu, có thể tạm gác lại quan sát, trung bộ căn cứ có thể phái người, nhưng là trước mắt không cần kinh động. Bất quá là đơn toàn hải thủ hạ một cái quan trọng nhân vật, chuẩn bị ở sau có thể lưu. Hiện tại lại không cần thiết trực tiếp đối lập. Bất quá nhưng thật ra làm đường thuật có chút kinh ngạc, Tống Nam này tư liệu, phong phú quá mức kinh người đi. Hà Bắc căn cứ người ta còn có chút đem ta, Kinh Thành căn cứ Tống Nam lắp đầu, hiện nhiên là Minh Bạch vừa mới đường thuật kia kinh ngạc ánh mắt là cái gì hẳn nghĩa, ta chưa đi đến quá Kinh Thành, liền cũng không rõ ràng. Tống Nam kiếp trước tự nhiên là không có từng vào Kinh Thành, nhưng là đối với đường thuật tới nói, Tống Nam kiếp này cũng chưa đi đến qua sông Bắc căn cư A. Xe vững vàng một đường khai hướng văn phòng, quen thuộc cảnh sắc làm Tống Nam trong lòng càng ngày càng tĩnh. Nàng chỉ là về tới một cái quen thuộc chiến trường, tương đối về sau muốn đối mặt xa lạ kinh thành căn cứ. Ở chỗ này, nàng sao có thể khiếp đảm. Đơn toàn hải vợ chồng đã chờ ở văn phòng ngoài cửa lớn, làm đủ hoang nên khách quý tư thái. Lâm chiêm bọn họ cũng sớm đã đến, đứng ở đơn toàn hải đám người mặt sau nhìn lương khắc đạt cùng đường thuật xe dần dần tới gần. Tống Nam liếc mắt một cái liền thấy rõ đơn toàn hải một bên mọi người, từ hắn bên người bắt đầu từng cái điểm lên, nhị dai hỏa hệ, nhị dai phong hệ, nhị dai thổ hệ, nhị dai lực lượng biến lĩnh dị, nhị dai kim hệ, dòng chính chiến đấu phần tử tất cả đều tới. Đường thuật cũng nghiêm túc nhìn một lần những người đó mặt, có yêu cầu phá lệ chú ý sao. Có, trung gian cái kia nhị dai thổ hệ, là cái ngạnh cha hơn nữa chơi quá âm. Tống nam ngữ khí hơi hơi có chút khinh thường, bất quá thực lực cũng liền trung đẳng thiên thượng, đừng làm thành thực mắt đại dung ca núi lớn ca bọn họ thượng là được, tốt nhất phái lâm chiêm, âm mưu quỷ kế có thể đem hắn lăn lộn quá sức. Hán, chỉ đương nhiên không phải lâm chiêm, mà là cái tiêu kêu điển ra dũng nhị dai thổ hệ. Luận tâm nhãn, ai có thể chơi qua lâm chiêm? Đường thuật trong lòng có đế, trên mặt chút nào không hiện, hành, chúng ta khiến cho ai chiêm thượng. Lúc này đến phiên Tống Nam kinh ngạc nhìn đường thuật, nàng liền tùy tiện nói nói, đường thuật thật đúng là làm lầm chiêm thượng. Nói dơ đi. Tiếp tối tự nhiên không thể so ngày hôm qua ra Yến muốn kém, cơ hồ có thể coi như là, có thể so sánh mạc thế trước đại hình Yến hội, từ thái sắc đến tính đường bố trí, đều tuyệt đối đạt được đến tiêu chuẩn. Chỉ là Tống Nam lại ở trong đó phát hiện một cái không nên xuất hiện ở chỗ này thân ảnh, Tống Gia Yến. Hơn nữa. Tống Gia Hiến không phải làm đường thuật đội ngũ người tới, mà là đứng ở Hà Bắc căn cứ, đơn toàn hải trong đội ngũ. Đúng vậy, phía trước đường thuật nói qua, Tống Gia Hiến là bị Viện Nghiên Cứu Người mượn sức, cho nên hiện tại hẳn là xem như Viện Nghiên Cứu Người. Chỉ là đứng ở nơi đó, vẫn là làm Tống Nam cảm thấy trong lòng một trận không thoải mái. Thật giống như là chính mình đối diện bày một mặt gương, mà trong gương người, tùy thời đều khả năng đối với chính mình đâm tới một đao. Tống Nam chú ý Tống Gia Hiến một lúc sau, Tống Gia Hiến liền phát hiện, đối với Tống Nam tươi cười lại là hơi hơi có chút cứng đờ. Tống Nam tự dễ cười, không ở chú ý Tống Gia Hiến. Tuy rằng cũng là chính mình, nhưng là nàng cùng chính mình kiếp trước lộ đã hoàn toàn bất đồng. Nàng, không phải chính mình. Bất quá đường thuật thật đúng là không nói dỡn. Lâm Chiêm tuy rằng đối ngoại công bố chính mình không gian hệ, nhưng là hắn luôn luôn đều là quân sư thân phận buộc lộ quan điểm. Trước nay đều chưa từng cùng ai động qua tay. Ngẫu nhiên gặp được quá hai lần xung đột, đảm đương tay đấm vẫn luôn là bên người tần đại dung đám người, hơn nữa hắn dáng người thiên gầy yếu, không ít người đều cho rằng, Lâm Chiêm chỉ là một cái di động kho hàng mà thôi. Làm Lâm Chiêm ra tay, chính mình thượng không lên sân khấu kinh sợ, có lẽ hiệu quả đều có thể đạt tới. Cho nên, đêm đó thượng thật sự bắt đầu tỉ thí thời điểm, cái kia nhị dai thổ hệ điển ra dung cái thứ nhất lên sân khấu lúc sau. Lâm Chiêm phong thả ung dung rào bước tiến lên luận võ tràng ngáy mắt, tuy rằng ở tiệc tối thượng phải biết Lâm Chiêm muốn lên sân khấu, vẫn là cơ hội không làm đối diện cười phiên đương trường. Ta nói đường đội, Lâm đội, các ngươi này không phải làm ta ý định phóng thủy sao. Điến ra dung cùng Lâm Chiêm lớn hơn giao tế, hơn nữa tính cách phái tả, cho nên là không chút nào để ý liền như vậy tới một câu. Cũng mặc kệ Lâm Chiêm nghe xong có phải hay không sẽ không cao hứng, ta chính là cấp đơn tiên sinh xuống phòng. Ngài như vậy, ta như thế nào hôn a? Lâm chiêm tươi cười chút nào trừa biến, giả heo ăn thịt hổ chú ý là quyết định, đường đội nói ta tổng tránh ở đại gia phía sau tranh thủ thời gian, nhất định phải làm ta hôm nay lên sân khấu nhúc nhích nhúc nhích, miễn cho ta lười đến quá mức. Không nghĩ tới liền gặp được điền huynh đệ ngươi, nhưng nhất định phải thủ hạ lưu tình a. Lâm chiêm nói tuy rằng chưa nói cái gì xin tha, nhưng là điền ra dũng lại nghĩ lầm lâm chiêm là ở xin tha, tiếng cười càng thêm cùng vọng ngay cả đơn toàn hải bọn họ, đều cho rằng Lâm Chiêm thật sự chỉ là tới đi ngang qua sân khấu mà thôi. Mang theo coi khinh cùng cười nhạo, điền ra Dung Tùy Tiện liền đứng ở tỉ thí giữa sân gian, đái một bên trọng tài chính thức tuyên bố thi đấu bắt đầu lúc sau, vẫn cứ vẻ mặt cuồng ngạo bộ dáng Lâm đội, đừng nói ta không ngừng ngươi, ngươi trước hết ngời đi. Lâm Chiêm tươi cười làm càng thêm thâm, Tống Nam còn lại là ở trong bữa tiệc mắt trợn trắng. Vốn là đã cảnh cáo Lâm Chiêm, Điền ra Dũng sẽ là cái dùng ám chiêu người, không nghĩ tới lâm chiêm chính mình liền dùng ám chiêu, thật là khinh bỉ hắn cái này tam giai không gian hệ A. Lâm chiêm bẻ bẻ thủ đoạn, hoạt động một chút chân cẳng, kia bộ dáng nhìn nghiêm túc đến cực điểm, tựa như mặt thế trước quân đội luận võ giống nhau. Nhưng là dùng quán dị năng, đã sớm bị dị năng nhanh và tiện cùng cường đại hướng hôn đầu vóc điền ra Dũng, nơi nào nhìn chúng lâm chiêm này ra vẻ nghiêm túc tư thái, đáy mắt không kiên nhận rõ ràng. Cảnh ngộ khâu Lâm Chiêm thu hết đáy mắt. kia liền thỉnh nhiều chỉ giáo. Lâm Chiêm cầm quyền, đối với điền Gia Dũng đống nhiên thu cười. điền Gia Dũng mẫn cảm nhận thấy được không đúng, nhưng là đã chậm bởi vì tiếp theo nháy mắt, Lâm Chiêm cư nhiên là đột ngột xuất hiện ở hắn phía sau, đối với hắn đầu hung hăng tạp một vòng đi xuống. Thính phòng thượng tống nam đột nhiên đứng lên, không gian thuấn di. Lâm Chiêm thật là thiên tài. Từ biết chính mình là không gian hệ lúc sau. Trước nay đều là nhẹ nhàng tự nhiên sử dụng không gian năng lực. Ở hoàn toàn không có dấu hiệu thời điểm, là có thể chính mình bắt trước Amil khai phá ra không gian nhận. Thậm chí, ở hiện tại Amil đều chưa từng thành công triển lãm quá chính mình không gian thuấn di thời điểm, hắn cư nhiên làm được. Amil đã là tứ giai đỉnh, hắn lâm chiêm, còn không đến tam giai đỉnh đâu. Không đơn giản là Tống Nam khiếp sợ, ngay cả đường thuật, đáy mắt đều hiện lên một tiêu kinh ngạc vui mừng. Lâm Chiêm hiển nhiên là vì kinh sợ đối phương lại đây, vừa ra tay, chính là ai cũng chưa thấy qua đại chiêu, mắt thấy đơn toàn hải bên kia đồng thời hắc rất sắc mặt, Lâm Chiêm này nhất chiêu quá tuyệt. Điền Gia Dung tuy rằng là nháy mắt bị áp chế, nhưng là hắn lại ở phản ứng lại đây nháy mắt cho chính mình dùng thổ hệ dị năng giá nổi lên phòng hộ tường, tuy rằng vẫn là bị Lâm Chiêm quyền phong hung hăng đánh tới hưu sau vai, nhưng là rốt cuộc là tránh thoát nhất chiêu kết cục có trạng, phẫn nộ cùng không cam lòng. Nóng nảy cùng hận ý, giao tạp cùng với thổ thứ thổi quét mà đến. Lâm chiêm hôm nay một thân màu lục đậm quân trang, không giống thường lui tới giống nhau tao bao buộc lộ quan điểm, lại là càng thêm dẫn người chú mụ. Bởi vì tiếp theo nháy mắt, hắn bất quá rất xa vung tay lên, bên này thổ thứ cơ hồ là động tác nhất trí đoạn rất một đoạn lúc sau, toàn trường ộ lên. Liên nhiên điền ra dũng, đều ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Này còn có thể như thế nào đánh? Này còn có thể như thế nào đánh? Đối với đơn toàn hải những người đó tới nói, nếu nói không gian tuấn di xuất hiện thời điểm, lệnh người kinh ngạc, cũng chính là lâm chiêm lược hiện phù hoa biểu diễn, như vậy không gian nhận xuất hiện thời điểm, liền đủ để cho bọn họ rõ ràng, trận này tỷ thí phải thua không thể nghi ngờ. Bọn họ cũng không biết không gian tuấn di khủng bố, chỉ là ở ẩn ẩn nghe nói qua không gian nhận thượng, biết lâm chiêm cũng không tốt đối phó mà thôi. Không gian nhận là cái gì? Nhìn không thấy sở không được, vô thanh vô tức vô pháp phát hiện, giết người đánh lén kia chính là lạng yên không tiếng động nhất cử thành công thủ đoạn. Hơn nữa còn có một cái như vậy thần kỳ thân hình bộ pháp, ai có thể đánh thắng được lâm chiêm. Điền gia dũng sắc mặt thanh thanh bạch bạch hát hát hồng hồng, cùng vị pha màu giống nhau chuyển bay nhanh, ham chiến lại là cười nhẹ nhàng mà thiêu tấu. Điền huynh đệ thật là quá khách khí, cư nhiên làm ta lớn như vậy một tay, ta đây, liền đa tạ Điền ra dung cái chán gân xanh chịu động một hồi lâu, mới rốt cuộc từ kẽ răng bài trừ mấy cái đoán hận chữ, điền mô ký không bằng người, lâm đội ngươi khách khí. Rốt cuộc là không xé rách ra mặt, điền ra dung hắc mặt hạ chàng. Lâm chiêm lại là nhẹ nhàng đối đơn toàn hải nói, đơn tiên sinh, ta này một chức tay liền không khách khí, tiếp theo chàng bắt đầu đi. Đơn toàn hải rốt cuộc là mặt ngoài công phu mười phần, cư nhiên là vẻ mặt thưởng thức nhìn lâm chiêm. Sau đó lại ngược lại nhìn về phía đường thuận Đường đội trường thật là ánh mắt